Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chí Vương, tập số 26. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, thư giãn thì hãy đừng quên like và giúp Phong chia sẻ video của bộ truyện này nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện Đang cuối đồng ngậm nghĩ Lâm Phàm đột nhiên nghe được một tiếng động như là nước nũ chảy. Âm thanh này càng ngày càng gần. Trước khi Lâm Phàm ngẩng đầu thì lập tức trợn tròn mắt. Mẹ nó! Một cơn nữ cuộn cuộn tới, quấn lôi cả Lâm Phàm về đằng sau. Nước này màu vàng, mùi gắt mũi, Lâm Phàm vội ngừng thở, không dám há mồm. Đinh. Chúc mừng phát hiện dịch vị dạ dày của Tuyết Vương sư. Đinh. Chúc mừng bắt diệt ma thể cộng 20.000. Giờ khắc này hệ thống không ngừng vang lên tiếng nhắc nhở, Lâm Phàm cũng không để ý đến dịch vị, Gây mũi nữa. Bởi vì hắn đã xác định được mình đang ở đâu. Lâm Phàm nhận định vị trí hiện tại của mình là sát với dạ dày của Tuyết Vương sư. Dựa theo thông thường, đi tiếp sẽ tới dạ dày, sau đó đợi hung thú này tiêu hóa xong, hắn có thể thoát ra ngoài được theo đường bài tiết. Chẳng qua cũng không vội, nếu đã đến được nơi này thì cũng phải xem có thể chiếm chút tiện nghi không đã. Lâm Phàm vội bám chặt lấy phần máu thịt xung quanh, không để cho mình bị dịch vị cuốn vào thẳng xuống dạ dày. chưa lát sau, Dịch vị ăn mòn đã ngừng chảy Lâm phàm thả tay Sau đó quan sát kỹ xung quanh Nơi này là trong cơ thể của tuyết vương sư Từng khối máu thịt gân cơ Dây thần kinh đỏ hòn Giống như là có sinh mạng Không ngừng phòng lên Rồi lại xẹp xuống Lâm phàm nhìn mà cũng có chút ghê ghê Quả thực là quá kinh khủng Lâm phàm tiếp tục men theo chiều Của nước dịch vị mà đi xuống Dần dần thấy một hồ nước Lấn màu vàng Thì cảm thấy thật là may mắn Vừa rồi nhanh tay bám được Không bị cuốn tới đây Nếu không tẩm chết người Trong hồ nước màu vàng kia Có cho nổi một bộ xương màu trắng Của đủ loại động vật Hà nạ đều là con mồi từng bị tuyết vương sư nuốt vào Giờ phút này Lâm phàm cẩn thận suy nghĩ Muốn tìm ra cách giết chết con tuyết vương sư này từ bên trong Nếu thực sự có thể thành công Thì kiếm bộn rồi Hồng thú tiểu thiên vị cao dài Sẽ tăng điểm kinh nghiệm nhiều đến nào cơ chứ Chỉ nghĩ thôi đã khiến cho người khác kích động Lâm Phạm móc ra một viên đại phàm ca Không biết là ném viên đan dược này vào hồ nước dạ dày kia Thì có tác dụng gì không Nghĩ là làm Nhưng còn sợ một viên không đủ Hắn móc ra thêm 9 viên cho sẵn Rồi ném cả vào trong hồ nước Mời viên đan rơi xuống Nổi lên hết bọt khí Sau đó biến mất tăm. Lâm Phạm chờ giây phút Lại phát hiện không có bất cứ động tĩnh gì Nhất thời có chút nghi ngờ Chẳng lẽ là tuyết vương sư này Có thể hình quá lớn Nên giật lực của đại phàm ca không đủ tác dụng Cắn rong một cái Lâm phàm lấy ra toàn bộ số đại phàm ca Đang ném sang Đang giữ ném vào Sau đó lặng lẽ ngồi đợi Phía bên ngoài Sáu đại tông môn cũng không còn chút suy nghĩ nào Về việc chém giết tuyết vương sư Còn hùng thú này đang ở trạng thái đỉnh phong Không phải bọn họ có khả năng chuyên áp được Giờ phút này Cả đám có thể chạy Là vì tuyết vương sư bận canh gác cửa động Không ra ngoài đuổi giết Bằng không sợ rằng đã không có người sống Ngục trưởng lão Cựu thiên các Bồn lôi tông và cự kiếm tông Đã chuẩn bị ra tay với tuyết vương sư Tông hạnh thiên nói Ngục trưởng lão nghe vậy gật gật đầu Cũng hy vọng chân áp được tuyết vương sư Để tìm thi thể của Lâm phàm Ngục trưởng lão cũng đã nhận định Lâm phàm không có hy vọng sống sót Năm tông môn còn lại Biết tin mấy tông môn kia muốn ra tay Thì vừa giận vừa sợ Thế nhưng cũng không cách nào Dẫn đội cửu thiên các, bôn lôi tông, cự kiếm tông, lần này đều là cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn. Cũng chỉ có bọn họ mới có thể chân áp tuyết vương sư, tu vi tiểu thiên vị cao dài. Thế nhưng cuối cùng, tuyết vương sư, toàn thân đảm bảo kia, cộng với con tuyết vương sư sơ sinh, lại trở thành tiện nghi cho bọn họ. Dẫn đầu cửu thiên các, thiên cờ lão ẩu, tu vi cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn. Dẫn đầu bôn lôi tông, thượng vô sinh, tu vi cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn. Dẫn đầu kiếm cự kiếm tông, trưởng thiên hoành, tu vi cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn. Ba cảnh ba cao thủ cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn, chân áp tuyết vương sư, đã dư giả. Đệ tử ba tông này không xuất chiến. Tất cả đều chờ đợi trên chiến thuyền. ba sáu đại tông môn thì đứng cách đó không xa để quan sát. Tuy bọn họ bất lực, nhưng cũng muốn nhìn tuyết vương sư bị chân áp như thế nào. Trưởng thiên hoành, đòn đầu tiên giao cho ngươi. Thiên cơ lão ẩu cầm quài trượng trong tay Chống mạnh xuống đất một cái Tức thì một làn sóng khí làn ra Đầy tan toàn bộ tuyết động trên mặt đất Trưởng lão trưởng thiên hoành của cự kiếm tông Đột nhiên tăng khí thế lên vô số lần Ngưng tụ ra sâu Một kiếm khổng lồ dài tới mấy trăm trượng Chém Âm một tiếng Giờ khắc này cả ngọn núi chấn động kịch liệt Giống như là có thể sập bất cứ lúc nào Từ trong hang truyền ra một tiếng gầm đinh tai nhức óc Giống như là một kích vờ rồi Đã hoàn toàn chọc giận tuyết vương sự. Cùng lúc ấy Lâm phàm đang ở trong cơ thể tuyết vương sư Đã muốn điền lên Từng ấy viên đan lại không nổi Một phút chút phản ứng nào sao Nhưng hắn không tin đại phàm ca của mình Đã vô dụng với tuyết vương sư Cho nên vùng tay tiếp tục luyện đặt Vô số đại phàm ca xuất thế Sau đó nổ tung trong dạ dày của tuyết vương sư Tạo thành từng đám bột vấn Bị cơ thể của tuyết vương sư hấp thụ Tiểu ra không tin ta Giờ khắc này Lâm phàm đột nhiên cảm giác được Một tiêu khắc thường Hồ dịch vị trong dạ dày tuyết vương sư Đang không ngừng giảm bớt Giống như là đợt tuyết vương sư hấp thụ. Gân mạch trong cơ thể của nó Vốn thù thòn như cánh tay Giờ cũng đang kịch liệt co rút Giống như là sắp có phản ứng gì đó Thành công rồi Lâm Phạm gieo lên Tuyết vương sư này không biết sẽ bạo động thế nào đây Phía bên ngoài Ba trường não của ba tông đang bình tĩnh nhìn mọi thứ ở trước mắt Các vị Lần này tuyết vương sư sẽ ba tông chúng ta trần áp Kính xin chối trách. Khuôn mặt giống như vỏ cây thiên cơ lão ẩu, Giãn ra biểu thị bà ta đang nở nụ cười, Như là cho rằng tuyết vương sư, Đã là vật ở trong tay. Người của sáu tông cũng không làm thế nào được. Thầm tự hận mình, Nếu biết như vậy, Đã không cho ba tông này tới đây, Để bây giờ chỉ biết nhìn người ta thu tuyết vương sư vào trong túi. Thiên cơ lão ẩu, Thánh tông chỉ cần mở bụng tuyết vương sư, Tìm về hai cốt của môn nhân, Xong việc này sẽ có hậu tạm. Ngục trường lão thở dài Hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy Đây là việc nhỏ. Thiên cơ lão đáp lời Đợi lát nữa tuyết vương sư vừa xuất hiện Ba người chúng ta lập tức ra tay chân áp nó Trường lão trường thiên hoành Của cựu kiếm tông Phát ra kiếm ý ngập trời Đứng nguyên tại chỗ Mà cũng muốn cắn đắt tầng tầng hư không Tốt Trường lão thượng vô sinh Của bôn đôi tông cũng vận chân nguyên lên song trường Chỉ cho tuyết vương sư xuất hiện ở cơ động Sẽ lập tức dùng lực lượng mạnh nhất Để trệt đề chân áp nó Lúc này Từ trong hang truyền ra từng trận tiếng gào trầm thấp Không uy mãi như trước Mà lại dồn dập như là sấm nổ Người của sáu tông đứng đằng xa cũng biến sắc Hình như là có gì đó không đúng ngục trường trao mày Không thể không lên tiếng nhắc nhở người của ba tông Các vị Âm thanh của tuyết Vương sư có gì đó không đúng Cẩn thận một chút Thế nhưng chờ lão của ba tông còn lại Không hề để trong lòng nhếch miệng nở lên nụ cười. Ngục huynh đừng lo, các vị có tu vi ngang với xúc sinh này nên bị khí thế của anh hưởng thôi. Lời này có chút trói tai, khiến cho người của sáu tông môn khó chịu. Nói như vậy chẳng phải là âm thầm xem bọn họ là xúc sinh sao? Giờ phút này thiên địa biến sắc, từng đám mây đen bao trùm trên không. Trong đó lách cách có tiếng sấm. Ở thành Dung Thiên ở phía xa, cư dân nơi đó cũng có thể nhìn thấy bầu trời phía phía miễu tuyết phong. Trong lòng đều sợ hãi vạn phần. Không biết bên kia thế nào rồi. Các đại nhân của các tông môn có thể chém giết hùng thú hay không. Tất cả chuyện này, cư dân ở trong thành Dung Thiên đều không rõ. Thế nhưng sở ra cũng đã sẵn sàng chuẩn bị. Thành Dung Thiên chỉ có thể có một người khống chế. Tất cả chỉ đợi các đại nhân trở về. Sau đó khiến Thái Gia hoàn toàn biến mất khỏi đây. Trưởng Huynh, Huynh xem. Tiểu súc sinh này trước khi chết đã còn nghịch ngợm như vậy. Thật là thú vị. Trên khuôn mặt cơ nghị của Thượng Vô sinh Lộ ra một tia cười lạnh Đôi mắt bệ nghĩa thiên hạ lóe ra chín ý Vùng vẫy dãy chết Trường, hoành, Trường thiên hoành khinh thường nói Sau đó vùng thay một cái Kiếm ý xé sách hư không chặn bớt thanh âm gào rú vô nào Ba người bọn họ chính là cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn Nếu vẫn không thể trấn áp hùng thú tiểu thiên vị cao dai Thì đúng là đáng để người đời chia cười Âm một tiếng Đúng vào lúc này Một màn kinh người đã xảy ra từ ngọn núi bị trường thiên hoành một kiếm bổ ra lúc trước, một đôi móng vuốt đỏ như là máu chọc ra từ đống đổ nát, sau đó điên cuồng bới đất đá xung quanh để chui ra. một đoàn sáng đỏ từ lỗ hổng kia bắn thẳng lên trời, sau đó nhuộm cả bầu trời thành màu đỏ tươi như máu. lập tức, một cỗ khí tức cuồng bạo tràn ngập toàn bộ không gian. súc sinh này có thể phát khí tức kinh khủng như vậy sao? lúc này trường lão của ba tông mới biết hoảng sợ. một tiếng giống giận phát ra muốn chấn vỡ cả hư không. Khiến mọi người cùng phải lùi về phía sau Trường não Tuyết vương sư kia có cái gì đó không đúng Tông hận thiên khiếp sợ hết lên Ngục Kiều não nhìn một màn ở trước mắt Cũng cảm thấy có chuyện này Là có gì bất thường Tuyết vương sư Vốn là một thân lông trắng như tuyết Giờ lại trở nên đỏ bừng Thậm chí ở trong không khí Nhìn rõ từng làn khí nóng bốc lên từ người của nó Như là muốn hòa tan hết cả băng tuyết của phiêu miệu tuyết phong Tuyết vương sư ngửa mặt lên trời gầm dân giận dữ đôi mắt đã đỏ đến mức muốn phóng ra lửa, cặp lợi chảo vô thật mạnh trên mặt đất, giống như là muốn cắt cái ngọn núi tuyết này thành hai nửa. Tới cùng đã có chuyện gì đã xảy ra? Thiên cơ lão ẩu mấy rồi còn tràn trề tự tin, giờ cũng một vẻ không dám tin, nhìn con hung thú khổng độ này, không rõ rốt cục nó bị làm sao. Mà giờ phút này, lâm phàm ở trong cơ thể tuyết vương sư cũng không tốt bao nhiêu. vốn nhiệt độ trong cơ thể của tuyết vương sư khá là dễ chịu, nhưng hiện giờ lại như là trong miệng núi lửa vậy. Nóng tới mức khiến hắn sắp chịu không nổi Nhất là hồ nước ở trong dạ dày kia Hơi bốc đến nghỉ ngút Như là sắp sôi đến Lâm Phạm sắp khóc vì trò nghịch dại của mình Mấy trăm viên đại phàm ca ném tới Đường đâu ra không thấy Chỉ thấy sắp bị hấp chín thôi Tuyết vận sư quét cặp mắt đỏ như máu nhìn quanh Hoàn toàn coi thường ba trường lão của ba tông Giống như là đang vội vàng tìm kiếm cái gì đó Còn súc sinh này Lại dám không để ý tới chúng ta vào mắt sao thượng vô sinh nhíu mày nói giờ không động thủ thì còn đợi tức khi nào giết trường thiên hoàng gầm lên một tiếng một thanh kiếm khổng lồ bỗng ngưng tụ ở trong hư không mang theo kiếm ý không thể địch nổi chém tới tuyết vương sư thiên cơ lão ầu và thượng vô sinh cũng không cảm không cam rất chịu rất lại phía sau phóng lên từ mặt đất khí thế bạo tăng một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa tàn khắp bốn phía ba đại cao thủ tiểu thiên vị đại viên mãn Điền thủ một kích toàn lực Cho dù là hư không bị chấn vỡ Chứ đừng nói là chỉ dùng một hung thú tiểu thiên vị cao dài Thế nhưng Giờ khắc này Tuyết vương sư nổi giận gầm lên một tiếng Toàn bộ hư không tầng tầng chấn động Nó muốn tìm một thứ gì đó vừa vặn Bà còn kiến được trước mắt Qua thật quá vướng víu Nó vồ xuống một trào xé rách hư không Xoẹt một tiếng Một kết yên hợp toàn đực của ba đại trường lão Lập tức tan thành mây khói Âm một tiếng Trường lão đệ tử ba tông trên mặt chính thuyền kia Hét lên một tiếng tê tâm liệt phế Người của sáu tông môn thì chặn mắt há mồm Không dám tin nhìn một màn được trước mắt Điều này có thể sao Miểu sát Không hề có lực hoàn thù Ba người cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn Lại không chịu nổi một kích của hung thú sao Chuyện này Tất cả mọi người đã không ai dám tin vào mắt của mình Bởi vì hung thú chỉ có tu vi tiểu thiên vị cao dài Tuyệt đối không thể đánh mạnh đến như thế thiên cờ lao ẩu Trường Thiên Hoành, thượng vô sinh ba người bị tuyết viên sư chảo ra một trào, rơi xuống, lún sâu vào lòng đất, học máu không ngừng Nhưng may mắn là tuyết vương sư cũng không để ba người vào trong mắt Mà tiếp tục nhìn ngó khắp nơi, tìm thứ gì đó Đệ tử Ba Tông thừa dịp này, điều khiển chiến thuyền bay xuống Đỡ lấy ba trường lão, sau đó lập tức bay lên khỏi, kêu miễu tuyết phong Chuyện này nhất định phải báo cho Tông Môn Tuyết vương sư này biến dị rồi Khí tức của Tuyết Vương Sư càng lúc càng cuồng bạo, trong cơ thể phảng phất có một cỗ lực lượng không chỗ tiết ra. Nó gầm lên một tiếng, sau đó tung bốn vó chạy như điên về một phía chóp núi, dựng đứng, có hình dạng một cây cột lớn cách đó không xa. Sau đó trong mắt toát ra một cỗ khát vọng, đặt mông ngồi lên. Tuyết Vương Sư này đang làm cái quái gì vậy? Người của sáu tông môn ngật người, tất cả mọi người cảm giác thế giới quan của mình đã như là muốn thay đổi, bọn họ không dám tin những gì ở trước mắt. Tuyết vương sư lại làm ra cái chuyện Trông không bắt bắt chút nào thế này Ngao một tiếng Từng tiếng gầm vui sướng Thỏa mãn truyền khắp toàn bộ phiêu miễu tuyết phòng Thậm chí cả cư dân được thành dung thiên Cũng nghe rõ một một Ở trong lòng mọi người nghi hoặc vạn phần Mới ban nãy còn toàn là tiếng gầm giận dữ Sao bây giờ đã trở thành cái tiếng chầm thấp như thế này Chẳng lẽ là các đại nhân đã chấn áp được tuyết vương sư Đây là tiếng của nó cầu xin tha thứ sao Lúc này Lâm Phạm trong cơ thể của tuyết vương sư đã như là sắp phát điên Chỗ này biến thành vừa nóng vừa bí thi thoảng đã có cái vật gì đó như là Đỉnh núi xuất hiện Chui ra chui vào Vừa đâm Vừa ép hắn dẹp đép Chẳng lẽ là tuyết vương sư này Dùng Lâm Phạm đã không còn dám tưởng thưởng Bởi vì hình ảnh này Thực sự là quá cay con mắt Tuyết vương sư Mày dù sao cũng là hậu dợi của hung thú thượng cổ Sao lại làm ra cái chuyện vứt hết cả mặt mũi này chứ Mau dừng lại Tiểu ra sắp bị mày ép đẹp dí rồi đây Phía bên ngoài Người của sáu tông môn đã hoàn toàn choáng váng Trường lão Còn có thể cứu sư thúc không Một gã đệ tử thánh môn Trận mắt háo mồm hoài Ngục trường lão trầm mặt Cũng không nói lời nào Tuyết vương sư đang hành động như vậy Từ xưa tới nay chưa bao giờ có Thậm chí cả một dòng ghi chép cũng không thấy Mặt trời chim về phía tây Người của sáu tông cứ đứng như vậy Mà nhìn suốt một ngày Thậm chí cả mí mắt cũng không mấy khi nhảy Mục tiêu tổng lấy con tuyết vương sư con Đều đã bị sáu tổng môn nhất trí bỏ qua Sau khi chứng kiến một màn trước mắt Tàn bạo Thật sự là quá tàn bạo Ngay cả một đỉnh núi Không có sinh mạnh Cũng không buông tha Nếu như vậy Có thể lấy được con hung thú con Sợ là sau này nó lớn lên Hối hận cũng không kịp Ba ngày sau Mọi người vẫn ở nguyên chỗ cũ Không phải không muốn chạy Mà là vì muốn biết cuối cùng Chuyện này sẽ đi tới đâu Mà hôm nay tiếng kêu gạo quần quanh bên tai thời thời khắc khắc Rốt cuộc ngừng Còn tuyết vương sư cũng dần dần cuồng bạo Trở về bình thường Thân hình đò hòn biến lại màu tuyết trắng Cuối cùng nó đứng lên Thở hồn hền đi về trong hang động tối đen của mình Mọi người đưa mắt nhìn nhau Hoàn toàn không rõ cái gì xảy ra Chấm dứt Chúng ta làm sao bây giờ Tuyết vương sư Không phải chúng ta có thể đối phó Trở về thôi Trưởng lão, lâm sư thúc Tông hận thiên hỏi Mặt cục trưởng lão không có mấy dễ coi Đã qua ba ngày Lấy khả năng tiêu hóa của tuyết vương sư Sợ rằng lâm phàm nổ hóa thành bọt nước Muốn tìm thai cốt cũng là chuyện không thể nào Vì lâm sư thúc Túc trực bên nên cứu ba ngày tá ở nơi này Rõ Tuyết vương sư trở lại hang ổ Chậm rãi gục xuống Giống như là quá mệt mỏi Tiến đến ngủ say mà lúc này lâm phàm ở bên trong cơ thể của thuyết vân sư đã sớm choáng vắng nôn mửa liên tục ba ngày thế nhưng hắn chính là ba năm sớm biết như vậy hắn chẳng tha tình nguyện chết chứ không dùng đến đại phàm cả nếu không phải là có bất diệt ma thể sợ rằng lâm phàm đã sớm bị mỏm núi kia ép chết rồi ra khắc này lâm phàm rút cùi có thể an ổn ngồi nghỉ ngơi một hồi chuyện tiếp theo chính là nghĩ cách ra khỏi chỗ này thế nhưng ra bằng cách nào sợ rằng vừa mới ra Thuyết vương sư đã tiện tay trộm một cái đập chết. Giờ khắc này, Lâm Phàm khóc không ra nước mắt. Trường lão, Năm Tông kia đã rời đi. Tông Hoạn Thiên nhìn tấm bia mộ trước mắt, Nhẹ giọng nói. Ừ. Ngục trường lão đang nhắm mắt khoanh chân tỏa. Nghe thế gật đầu. Hành trình lần này thất bại, Lâm sư đệ mán được dặn dò phải bảo vệ, Cũng đã chết thảm ở trong miệng của hôn thú. Trở về không biết phải nói làm sao đây. Thành Dung Thiên Phong Thiên Tông cũng chưa trở về Thẳng và Tông Môn Lăng Ngao là đệ nhất thiên kiêu của Phong Thiên Tông Tự nhiên lời nói có trọng lượng Để Phong Thiên Tông dừng lại ở Thành Dung Thiên một đêm Nguyên nhân đó là vì Lăng Ngao Đã đáp ứng giúp Sở Gia giải quyết một chuyện nhỏ Sở Gia Đèn đốt sáng trưng Cực kỳ náo nhiệt Đại tử Phong Thiên Tông có chút ám ảnh Bởi chuyện tuyết vương sư Hiện giờ được Sở Gia tận tình chiêu đãi Nên dần dần mất đi căng thẳng Sở ra xin được khắc ghi đại ân của đại nhân Gia chủ sở ra hướng chí ngẩng cao đầu Hiện giờ chỉ cần đại nhân ra mặt Thái gia còn không phải là giống như còn kiến Từ nay về sau xóa tên ở thành Dung Thiên Mà sở ra thì sẽ thành người trường quản duy nhất ở nơi này Loại chuyện này hắn luôn nhìn thấy trong mơ Thế nhưng không ai ngờ Lại có một ngày sắp trở thành sự thực Việc nhỏ mà thôi Lăng ngào lạnh nhạt nói nếu không phải vì đã ngủ với khuê nữ của người ta hắn còn đâu mới quản tới việc này nhưng thôi cũng được phải giải quyết cho xong chấm dứt nhân quả nữ nhân này còn chưa có cứ tư cách để trở thành bạn lữ của hắn đại nhân có thể mang tuyết nhi cùng về tông môn được không tuyết nhi muốn phụng dưỡng bên cạnh đại nhân cả đời sở tuyết nũng nịu nói trong mắt hiện ra vẻ chờ mong Cha con của Sở Gia cũng đều nín thờ, đợi câu trả lời. Nếu Sở Tuyết có thể theo đại nhân trở về phong thiên tông, như vậy địa vị của Sở Gia kia sẽ không có thể dao động. Lăng Ngao nhếch miệng nở một nụ cười khinh thường. Người không đủ tư cách. Lời này của Lăng Ngao cực kỳ nặng. Thế nhưng trong mắt của hắn, đám người này chỉ là một đám kín hôi. Đối đãi với kín đương nhiên là không cần băn khoăn thể diện. Cha con Sở Gia xấu hổ cười trừ, sau đó làm ra vẻ trách móc Tuyết Nhi, sao con lại đưa ra yêu cầu vô lý như thế với đại nhân chứ? Đại nhân có thể trợ giúp sở ra là đã rất nề mặt rồi, chớ có lòng tham khổng đấy. Vâng, thưa cha. Sở tuyết không vui cúi chả cuối mặt xuống. Thế nhưng còn có đại nhân ở bên người nên cũng phải miễn cưỡng cười lên, hầu hạ là ngao trò tốt. Trưởng lão Phong Thiên Tông thì một mình ở lại chín thuyền mà tu luyện. Hắn không có hứng thú can thiệp vào chuyện của những gia tộc phàm nhân này. Hơn nữa cũng không còn trẻ Còn việc của Lăng Ngao Coi như là một lần tôi luyện Điều kiện là tuyệt đối không thể trầm mê ở nữ sắc Hôm nay người phái người đi nói cho Thái Gia kia Để bọn chúng rời khỏi thành dung thiên Nếu không nghe theo Ngày mai ta sẽ đích thân ra tay Lăng Ngao nói Vâng, đa tạ đại nhân Gia chủ thở ra mừng dỡ đáp Thái Gia Bên trong đại viện Không khí hoàn toàn trái ngược với Sở Gia Cha Các đại nhân của Phong Thiên Tông đang ở tại Sở Gia Thái Hằng lo lắng nói Chuyện không muốn gặp nhất Rốt cục đã phát sinh Sở Gia có thể móc nối quan hệ với đại nhân vật trong Tông Môn Hằng nghi Vị đại nhân của Thánh Tông đâu Gia chủ Thái ra hỏi Thái Hằng cúi đầu không nói Mặt buồn thiêu Đối với các đại nhân vật bọn hắn chung quy chỉ là con kiến có đã chuyện chuyện đã đáp ứng bọn hắn chỉ là một câu nói vui mà thôi. Lão già người của sở ra tới, nói chúng ta đêm nay phải rời khỏi thành Dung Thiên, nếu không ngày mai muốn chạy thì cũng không được nữa. Quản gia của Thái gia vội vàng chạy tới nói. Sở gia khinh người quá đáng rồi. Sắc mặt của gia chủ Thái gia cực kỳ khó coi. "Phụ thân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Thái Hằng không khỏi lo lắng. Chẳng đã thái ra phải từ bỏ cơ nghiệp trăm năm tại đây sao? Lúc này, Lâm phàm đang trong cơ thể Tuyết Vương Sư Cũng đã dần dần khôi phục khí lực Hắn quyết định tiếp tục thử thách, thử cách thoát thân ra ngoài Nhưng nơi này quả thực là không phải chỗ dành cho người Lâm phàm đi ngược đường từ dạ dày lên Bất kể như thế nào, hắn cũng muốn thoát ra từ trong miệng của Tuyết Vương Sư Còn về phần đường Cúc Hoa, hắn tình nguyện chết cũng không có làm Đây là vấn đề quan hệ tư nhân cách. Trải qua trăm canh nhìn đắng, Lâm Phạm cảm giác mình mình hẳn là tới ít hầu của tuyết vương sư. Lâm Phạm dừng bước, suy tính xem có nên đánh ra từ đây để thoát thần hay không, mở một con đường thông thiên, từ nay về sau, ngao du thiên điểm. Ngoại trừ cái chỗ cúc hoa kìa, nơi này xem như là chỗ mềm mại nhất ở trên người của tuyết vương sư, hẳn nó có thể thành công. Giờ khắc này, Lâm Phạm nhắm mắt lại, chuẩn bị bạo phát. Kiếm Ý Giờ khắc này Khi thế toàn thân của Lâm phàm tăng mạnh ngưng tụ ra một chỗ kiếm Ý Xông lên tận trời Vô tướng Thiên Ma Hình ảnh Thiên Ma ngưng tụ ở phía sau Hòa thêm cùng với kiếm Ý Kiếm Hoàng Tuyệt chiều do hai môn công pháp dung hợp mà ra Mang theo khí thế của Đế Hoàng long Hoàng phát thề Chiến kỹ tăng phúc mở ra toàn trên Khi thức lập tức tăng vọt Một luồng gió xoáy Xoay lấy Lâm phàm làm trung tâm bạo phát ra Xoay chuyển càn khôn Hắc hồ đào tâm Chiêm hoa phủ cúc chỉ Toàn bộ công pháp Đều mở ra tất Giờ khắc này Lâm Phạm mở to hai mắt Khi thế như là một vị chính thần tuyết vương sư Nếm thử một kích mạnh nhất của tiểu gia đi Lâm Phạm vận chuyển lãng chiều kình Mời một tầng kinh lực trồng chất lên nhau Đánh thẳng từ bên trong tuyết vương sư Âm một tiếng Chúc mừng đánh chết tiểu thiên vị cao dài hung thú tuyết vương sư Điểm kinh nghiệm cộng 6 triệu Chúc mừng thăng cấp Chúc mừng tiến vào tiên thiên cao dài Chúc mừng tiến vào tiên thiên đại viên mãn Đạt được một giọt tinh huyết của hung thú thượng cổ Nộ thiên tuyết sư Lâm phàm nghe được một loạt tin nhắc nhở Mà ngẩn hết cả người Tuyết vương sư này là chuyện gì Tại sao vừa một đòn đã chết Lâm phàm tuy rằng vô cùng tự tin Vô cùng tự kỳ Nhưng hắn biết tuyết vương sư tuyệt đối không thể nào bị một đòn của mình đánh chết được Hay là vì đại phàm ca kia Đã tiêu hào hết tinh khí thần của nó Để cho nên nó suy yếu đến độ gõ nhẹ một cái cũng đã chết Quên đi Chết thì cũng chết rồi Dù sao hệ thống vẫn tính là mình giết Ban thường quá là sàng khoái mà Giờ khắc này Lâm phàm tiếp tục đi về phía trước Tiến về nơi đây Những chiếc răng nhọn hoắt Thì lấy tay đẩy vào rồi nhảy ra ngoài Ra được bên, bên ngoài Lâm Phong quay đầu nhìn lại Thấy tuyết vương sư đã nằm im liềm Thì vung tay lên một cái Thu thi thể của nó vào trong túi chữ vật Tuyết vương sư toàn thân là bảo Chờ trở lại tông môn Sẽ hào hào nghiên cứu một phen. Tiếp đến Hắn đi sâu vào thêm một quãng Tìm thấy con tuyết vương sư con Mới sinh không đâu Còn chưa có mở mắt Bộ dáng vô cùng đáng yêu lông như tuyết trắng Trên đầu còn chưa mọc hai rừng Không khác gì là một con sư tử con Lâm Phạm lặng lẽ kéo hai chân sau của nó ra xem Là đực hay là cái Lâm Phạm nghĩ Nếu là đực thì tốt rồi Dù sao sức chiến đấu của con đực cũng thông thường Đều là hơn xa con cái Thế nhưng Đáng tiếc đây lại là một con cái Cuối cùng Lâm Phạm có trước tiếc nuối Mà bỏ con tuyết vương sư con vào trong túi chứa đồ Sau đó không chút do dự Bước ra ngoài hàng Trước bia mộ của Lâm Phạm Một gã đệ tử đang khóc như mưa Giọng nước nở khiến ai cũng phải thương tâm Sư Thúc Tất cả đều lỗ của Sư Điệt Sư Điệt xin lỗi người Đại tử này chính là người đã phóng ra một cái giấm vang trời ngày đó Sư Thúc Không biết người có thể nghe được lời của Sư Điệt hay không Nhưng Sư Điệt vẫn hy vọng người ở dưới có thể lắng nghe được Ừ ta nghe được Và lúc đó có một giọng nói trầm thấp vang lên từ trong đêm tối Ai Đại tử kia cả kinh Lập tức đứng lên Cảnh giác nhìn xung quanh Đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi tới Khiến cho hắn dựng hết cả tóc ngay Cả bản sư thúc mà người cũng không nhận ra sao Giờ phút này Lâm phàm đứng sau bia bộ Lại dùng thuật ẩn thân Lúc ẩn lúc hiện như là ma quỷ Sư Sư thúc Tên đại tử kia run lên Nói không ra hơi Không dám tin vào hai mắt của mình người đã biết sai chưa Cái giấm kêu của ngươi Đã hại chết bản sư thúc đấy Lâm Phạm cố tình nói bằng giọng âm u Tên đại cử kia chọn tròn hai mắt đến hết cỡ Nhìn thấy thân ảnh lúc ẩn lúc hiện, Thì đột ngột hét ẩm lên Có quý Này này Lâm Phạm thấy thế định gọi hắn lại Thế nhưng đối phương đã sớm biết Biến mất không còn tâm tích. Trời à Làm sao mà nhát gan thế chứ Vậy mà cũng nọ đại đại tử nội môn của Thánh Tông Lâm Phạm bất đắc dĩ thờ ra một tiếng Sau đó nhìn bia mộ Cười cười đời này chưa biết được sống bao lâu. thế nhưng hắn đã hai lần được người ta rượu bia cho rồi. hành trình lần này khiến các đệ tử thánh tông bị suy sụp tinh thần nặng, cái gì cũng không thành, lại còn làm hại lâm sư thúc chết thảm. chẳng lẽ ông trời đã không còn nhìn đến thánh tông sao? trường đạo sư huynh có quỷ! tên đệ tử kia về mặt hoàng sợ chạy về vừa chạy vừa hét. nói mê sảng cái gì thế? Tâm tình của ngục trường lão đang rất là xấu Ngữ khí nghiêm khắc nổi giận. Là quỷ Là Là lâm sưu thúc biến thành quỷ trở lại Vừa mới xuất hiện trước mặt đệ thư Tiểu sư điệt Sưu thúc trở về Làm sao lại thành quỷ được Lúc này từ bóng tối có một giọng nói chuyển ra Mọi người vừa nghe Đồng loạt ngây người Mặt đã hoảng sợ Còn đệ tử kia thì đã trốn ở sau lưng ngục trường lão mà run rẩy. Khi chủ nhân giọng nói kia dần dần đi tới Lộ ra hình dáng dưới chân Ngục Trường Lão đột nhiên kích động vạn phần Các đệ tử khác thì lại càng kích động hét to lên Lâm Sư Thúc Ngài không chết Lâm Phạm cười cười Chết thì quá nào được Bạn Sư Thúc thực lực thông thiên Điểm ấy tính là cái gì Chúng ta đã tận mắt thấy đệ bị tuyết vương sư nốt xuống Sao đệ lại không có việc gì Ngục Trường Lão tiến lên Về mặt không dám tin Lâm Phạm vung ống tay áo Xoay người lại cùng phía với mọi người chắp hai tay sau lưng, ngước nhìn vầng trăng trên cao tiết trên không Bình thả nói <cười> Bạn sư thúc là ai chứ Bạn sư thúc chính là tông chủ đời thứ sáu của thánh ma tông trên vô danh phong Chỉ một tuyết vương sư kia Sao có thể là đối thủ của bạn sư thúc Hiện giờ bạn sư thúc đã chua diệt nó Cũng tiện tay lấy được cả con hung thú Giờ khắc này Lâm Phạm bạo phát ra bức khí như một cơn bão Khiến đám đông phải nghiêng ngả Mọi người càng nghe càng không dám tin Tuyết vương sư đã bị tru sát Chuyện này... Lâm Phàm hừ nhẹ một tiếng Giống như là rất không vui Với việc mọi người không tin mình Nhìn đi, đây là cái gì? Mọi người nhìn thấy trước mắt mình Là con tuyết vương sư con lông nhìn tuyết trắng Thì không khỏi cùng hít một hơi thật sâu Sư Thúc, đây là thật sao? Tông Hận Thiên không dám tin hỏi Đương nhiên là thật Chẳng đã còn giả được sao? Cuối cùng mọi người... Cũng đã phải tin tất cả chuyện này Tuy không biết Lâm Phàm dùng cái biện pháp gì Mà tru diệt tuyết vương sư Nhưng không ảnh hưởng đến việc ánh mắt các đệ tử Nhìn về Lâm Phàm đã biến thành vô cùng sùng bái Một đêm trăng thành gió mắt Đêm nay trăng rất sáng Dù không có đèn đuốc gì Thì người ta vẫn có thể nhìn rõ cảnh vật trước mắt của mình Nhưng đêm nay Thành Dung Thiên lại có chút khác thường Giết Sát ý ngập trời Mùi máu tanh đồng nặng Trong tòa thành thị bình yên này Đang phát sinh một chuyện cực kỳ bi thảm Các người thất là người của Tông Môn Lại ra tay biết phạm nhân chúng ta Có gì hay họ chứ Một nam tử trung niên mặc áo xanh Cả người đẫm máu thê thảm nói Lắm lời Một luồng lạnh lóe lên Một cái đầu lâu bay lên cao Vẽ một đường cong trong đêm tối Quản gia Gia chủ thái gia gào lên thảm thiết Nhìn cảnh tượng đồ sát một phía ở trước mắt tàn người như không còn một chút sức lực nào. <cười> một đám kín thôi. đã cho các người cơ hội là không biết quý trọng. chết thì cũng đừng trách người khác. lằng ngào giống như là một vị thần cao cao tại thượng, lơ lửng ở trên không nhìn xuống những sinh vật yếu đuối ở trên mặt đất. thái quái, đại nhân đã cho ngươi cơ hội, chính là ngươi không quý trọng, đừng trách người khác. thành dung thiên chỉ có thể có một chủ nhân, mà chủ nhân đó chính là sở gia ta. Sợ Mộc Lâm cười lạnh nói Thái Hằng cầm trường kiếm một trong tay Nhìn xung quanh là vô số đệ tử Thái Gia mới hôm qua Còn cười cười nói nói Giờ đã thành những thi thể lạnh lẽo Phụ thân Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng của Thái Trì Kiều Giờ cũng đã biến thành trắng bạch vô cùng Rụt ra sợ hãi nấp sau Thái Quái Thái Quái nhìn đủ một vòng Cuối cùng chậm dãi cúi đầu Đại nhân Thái Gia nguyện ý rời đi Xin đại nhân thả cho chúng ta một con đường sống Được làm vua Thua làm giọt, để giữ lại huyết mạch Thái gia cũng chỉ có thể cúi đầu nhận thua Sở Mộc Lâm nhìn cảnh một tượng ở trước mắt trong lòng đã sớm mừng hết cỡ Giọng lượng nói Tốt, sở mỗ cũng không phải là hạng người giết tuyệt Các người... Sở Mộc Lâm cũng không nhịn được giết sạch Chỉ cần đuổi ra là được Thế nhưng hắn chưa nói hết thì đã một giọng lạnh băng Cắt lời Ta có nói cho các người có thể sống rời đi sao? Khi tức lạnh lẽo của lăng ngao bao phủ toàn trường Một cỗ khí thế giống sóng biển áp lên tất cả mọi người. Khiến cho người ta sinh ra một cảm giác vô lực từ trong đáy lòng. Hôm qua đã cho các người cơ hội. Hôm nay nói gà nói chó không tha. Tức là gà chó không tha. Lăng Ngào tỏ ra sát ý trong mắt. Với hắn, giết đám phàm tục này chỉ như giết một đám kiến. Không cần bận khoản. Trường lão Phong Thiên Tông ngồi ở trên chiến thuyền. Lạnh lùng quan sát tình huống bên dưới. Thỏa mãn gật gật đầu với quyết định của Lăng Ngào. Người phong thiên tông Không nên tồn tại kẻ địch tính Tình đàn bà dễ đổi Nếu như đã có cơ hội Không biết quý trọng Thì nhất định phải tự gánh chịu hậu quả Tối nay Thái gia các người Gà chó không tha Lăng ngào sát ý ngập trời Quát khẽ Mọi người thái gia hoàng sợ Nhìn sát thần Không thể địch nổi trước mắt Trong nội tâm dâng lên cảm giác tuyệt vọng Thái quái nhẹ nhàng xoa đầu con gái Khóe miệng rơi xuống một dòng nước mắt thối hận Tiểu bối Người có chút làm can rồi Đúng vào lúc này Một giọng nói không nhanh không chậm Từ hư không chuyển tới Mọi người ngẩng đầu nhìn lại Từ phía ánh trăng Một chiếc chiến thuyền thật lớn đang lặng lặng bay tới Một bóng dáng như là thiên thần Từ trên không hạ xuống Ẩn thân thuật vận chuyển cực hạn Biến hóa hư thật Thân ảnh của Lâm Phạm nổi bật giữa ánh trăng Lúc ẩn lúc hiện. Chạm tới mặt đất Không một tiếng động Lâm Phạm chắp tay ở sau lưng Dùng ánh mắt truyền thấu tất cả mà lạnh lùng nhìn lăng ngao Giọng trầm chầm, chầm nói Thái gia có duyên cùng với bản tọa Đúng lúc chuẩn bị xuất phát trở về tông Lâm phàm bỗng nhớ tới ước định của thái gia Muốn mang thêm một tiểu la ly đáng yêu Về vô danh phong cho thêm sinh khí Tới khi đến thành dung thiên Hắn thấy được thái phù toàn là máu tươi cùng xác chết Sát khí tận trời thì biết việc không ổn Cho nên đập tức nhảy xuống Bản tọa muốn thú nữ hài này làm đệ tử quan môn Các ngươi còn định làm gì Chẳng đã không để bàn tọa bảo mắt Lâm Phạm nghiêm mặt lại Ánh mắt lóe sáng Nhìn chằm chằm lăng ngao nói Đại nhân Thái gia từ trên xuống dưới Vẫn hoàn toàn tuyệt vọng Cho rằng đêm nay Thái gia phải diệt phong Thế nhưng ngay tức khắc Lâm Phạm xuất hiện Thì hy vọng lại cháy lên trong lòng họ Thái Hằng kích động nắm chặt nắm tay Máu xôi trào Đại nhân không có gạt người Cũng không quên lời đã nói Sở mộc lâm lúc này cũng biến sắc Nhìn chiến thuyền ở trên bầu trời Lại nhìn nam tử như thiên thần hàng lâm Đang đứng ở trước mặt Trong lòng không khỏi khẩn trương Thái gia có đại tông môn hỗ trợ Càng làm cho hắn không thể tin được là đại nhân này Lại muốn thừa đức thu đứa con gái của thái gia làm đệ tử Lâm Phạm khẽ ngừng đầu Bình thản nói Yên tâm Hôm nay có bàn tọa ở đây Không người nào có thể cản rỡ trước mặt bàn tọa Lăng ngào khẽ nhíu mày Cũng có chút kinh ngạc Người không chết sao Tình huống ngày đó Ai cũng thấy rõ như ban ngày Người này đã bị tuyết vương sư nuốt vào Không có khả năng có khả năng sống sót được Thế nhưng Hiện giờ lại bình an vô sự xuất hiện ở đây Thật khiến cho người ta không dám tin Bàn tọa chết hay không Thì liên quan gì tới điều bối nhà người Thái ra ngày sau do bàn tọa che chở, Người còn can đảm dám cản rỡ không Lâm Phàm nghiêm mặt nói Phong phạm đầy khí phách trên áp toàn trường. Lăng ngào thân là đệ tử thiên kiêu của Phong Thiên Tông, sao có thể chịu nhục nhã bậc này chứ? Người trước mắt bắn chửi thẳng mặt, chính là không để hắn vào mắt, đáng giận vô cùng. Lăng ngào giận sôi gan, nghiến răng nghiến lợi nói: người đừng quá làm cẩn. Hôm nay bản tọa thu đều đệ chính là đại sự, cũng không muốn nhiều lời với các ngươi. Nếu không phục thì lên đây, nhân tiện xem tiểu bối người có bản sự gì. Lâm phàm bình tĩnh nói Ngươi Lặng ngào không ngờ trước mắt không có cốc đường lui Chưa để mình nói được mấy câu Đã trực tiếp khai chiến Hắn vốn không định ra tay nơi tục giới này Thế nhưng hôm nay người này quá đáng như vậy Không cho hắn bậc thang để xuống Vậy thì chiến đi Lâm phàm chăm chú nhìn xung quanh một vòng Thấy vô số đệ tử thái gia đã chết Hóa thành những thi thể lạnh lẽo Nằm ở trên mặt đất Thì không khỏi lắc đầu Mắt rời về phía chiến thuyền của Thánh Tông Sỉ nhục của võ giả Sỉ nhục của Tông Môn Các suy địch Sau này phải nhớ Không thể ỉ lớn hiếp nhỏ Lạm sát người bình thường Đây không phải là một việc đệ tử Tông Môn nên làm Lâm Phạm dùng ngữ khí xem thường nói Rõ Trên chiến thuyền Đám người Tông Hận Thiên gật đầu đáp lớn Tông Hận Thiên nhìn thấy làng ngao Thì trong lòng có cảm xúc mãnh liệt, Muốn phế bỏ đối phương Nhưng sư thúc đã xuất thủ Thì hắn cũng chỉ áp chế cơn giận này xuống đáy lòng Ngục Trường Lão đứng lên thuyền, mặt không đổi sắc, nhìn tình huống bên dưới, có vẻ cũng không định nhúng tay. Ngươi cản rỡ! Già khắc này lăng ngao triệt để nổi giận, Trên ý rạt rào. Kẻ trước mặt này đã để hắn biết được giới hạn chịu đựng của cơn giận của mình, rốt cục bị phá ở đâu. Đi chết đi! Lăng ngao bạo pha tăng khí thế, một quyền chứa lực lượng vô thượng đánh về Lâm Phạm. Lâm Phạm đứng nguyên tại chỗ, vẫn chỉ bình thản cười nhạt. Âm một tiếng Sau tiếng nổ vang Chỉ thấy Lâm phàm đã bắt được nắm tay của Lăng Ngao Lăng Ngao biến sắc Muốn rút tay về Thế nhưng vừa lúc đó Lâm Phạm lại nở một nụ cười lạnh Lâm phàm bỗng nhiên biến mất Để Lăng Ngao giữ nguyên tử thế Khựng người lại trong tích tắc Như là đang tự hỏi vì sao đối phương lại có thể biến mất Ngay sau đó Lâm phàm xuất hiện với cửu ngũ đại hồng chuyên ở trong tay Vỗ nhẹ một cái lên đầu của Lăng Ngao Tất cả chuyện này Thần không biết quy không hay thậm chí mọi người còn không nhận ra lâm phàm vừa mới biến mất <cười> không chịu đỡ một kích trước ánh mắt của mọi người lâm phàm dùng một ngón tay điểm nhẹ lên chán của lăng ngao sau đó hơi đầy thân hình của lăng ngao lập tức bắn mạnh về sau tựa như là gặp một đòn cực kỳ hiểm trọng sao sao có thể chứ mọi người cực kỳ hoảng sợ không rõ chuyện gì đã phát sinh thế nhưng chuyện chưa dừng ở đây ngay khi lăng ngao ngã xuống đất lâm phàm lại đã biến mất chuẩn hắn định làm tiếp theo là có chút tổn thất hình tượng, sao có thể để mọi người thấy được chứ? giờ khắc này lâm phàm tóm lấy hai chân của lăng ngao giang rộng ra mắt lâm phàm nở lên một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa bùng phát đoạt mệnh liên hoàn đạp lâm phàm dưới trạng thái ẩn thân mạnh mẽ nâng cao đùi phải đạp thật mạnh xuống chỗ đũng quần của lăng ngao nhanh chuẩn tàn nhẫn liên tục không một chút do dự tất cả như là mây trôi nước chảy Không tìm đâu kẽ hở. Một loạt tiếng động truyền tới. Nhưng không ai hiểu là từ đâu. Bọn họ chỉ cảm thấy Lâm Sư Thúc biến mất trong tích tắc. Sau đó lại xuất hiện. Đứng nguyên ở chỗ cũ. Mà cũng trong tích tắc ấy. Lâm Phạm đã đạp đến mấy chục đạp. Đòn cuối cùng càng trực tiếp đạp bay đối vương thêm một đoạn. Đệ tử Thiên Kiêu của Phong Thiên Tông cũng chỉ đến thế. Làm xong tất cả. Lâm Phạm chắp hai tay sau lưng. Mặt không đổi sắc. Hờ hững nói. Giờ khắc này Thiên địa đột nhiên an tĩnh Người của Phong Thiên Tông trợn tròn mắt Người của Thánh Tông thì ngơ ngẩn Cả đám đều há hốc mồm Nhìn tình huống bên dưới Thậm chí không dám tin vào mắt mình Trận long tranh hồ đấu trong dự tính cứ như vậy Mà đã xong rồi sao Cảnh tượng trời sụp đất nứt đâu Làm sao trong ngay mắt đã chấm dứt cả rồi Chuyện này Lâm phàm bình thản chắp tay sau lưng Ngọn đầu nhìn Phong Thiên Tông Cũng không nói câu nào thế nhưng từ trên người hắn lại tàn ra một cỗ khí thế nhàn nhạt, nhạt, áp toàn bộ người của phong thiên tông phải kinh hoàng. người này bất kính với bản tọa, bản tọa tạm thời cho một giáo huấn nho nhỏ, nếu có lần sau nhất định giết không tha. lâm phàm hờ hững nói, thế nhưng trong lời nói lại như được có sấm sét nổ vang trong lòng các đệ tử phong thiên tông. đám đệ tử này không tin nổi là lăng sư huynh sẽ bại nhanh như vậy, người trước mắt này tuổi còn rất trẻ, vì sao lại mạnh như vậy chứ? Chẳng lẽ người này là đệ tử thiên kiêu mạnh nhất của Thánh Tông sao Ngộ trưởng lão đưa mắt nhìn sang trưởng lão Phong Thiên Tông Về mặt tươi cười Giống như là ẩn chứa muôn vàn lời nói Trầm biếm khinh thường Đi Mặt trưởng lão Phong Thiên Tông âm trầm như nước Trông cực kỳ đáng sợ Nghiến răng phun ra một chữ Phong Thiên Tông Đệ tử của bản Tông là bị phế do tài nghệ không bằng người Thế nhưng sau này lịch lãm cấm địa Quý Tông cũng nên cẩn thận lúc phong thiên tông sắp rời đi lâm phàm thản nhiên xuất ra một câu trường lão của phong thiên tông khẽ run lên lóe mắt mắt lóe lên tàn nhẫn đa tạ chân nhân khuyên bảo phong thiên tông vừa mới rời đi lâm phàm mới thở phào một hơi vẻ nghiêm túc vừa xong đã biến sạch một màn trang bước vừa rồi đã tiêu hao toàn bộ khí lực quán ít nhất trong một tháng không thể vận dụng lại hiện giờ lâm phàm hiểu được ẩn thân thuật là một môn thần kỹ diệu dụng không chỉ là ẩn thân mà còn việc đang chiến đấu đột nhiên biến mất sẽ khiến cho đối phương ngây người nhất thời không kịp phản ứng mà chỉ một tức tác ngây người này thôi thì cũng đã đủ để phân thắng bại rồi và rồi nếu thắng mặt mặt chiến đấu lâm phàm cũng không dám chắc có thể Chân áp lằng ngào nhưng bất kể thế nào thắng thì cũng là thắng giờ khắc này đại tử cũng đã bay từ chiến thuyền xuống vây quanh lâm phàm Sư thúc, lợi hại Lăng ngao kia tính được cái gì chưa Trong tay sư thúc còn không phải là giống như con kiến sao Ta đến bây giờ vẫn còn không biết Lăng ngao kia rút cục đã bị sư thúc đánh bại như thế nào đấy Thật sự là quá nhanh mà Nhanh tới nỗi ta không nhìn thấy Đối mặt với vô số lời ca tụng của các sư điện Lâm phàm khẽ cười một tiếng Được rồi Không bàn chuyện này nữa Trong mắt bản sư thúc Người kia chỉ là một khách qua đường mà thôi Không đáng nhắc tới Người của Thái Gia cũng bị một màn vừa rồi làm cho choáng vắng Bọn họ không thể ngờ rằng Địch nhân mà bọn họ xem như là thần Thì lại bị đại nhân vật trước mắt đánh bại trong tích tắc. Hơn nữa còn là triệt đề đánh bại Bại đến không thể một chút hoàn lực Thật sự là quá kinh khủng Thái Gia phát rồi Thật sự là phát rồi Thái Quái kích động tới lão lệ tung hoành Con gái có thể bái người này làm thầy Chính là phúc khí muôn đời tu luyện của Thái Gia tích cóp lại Mà đám người sở ra Thì trái ngược lại Ngây ngẩn cả người Cả đám không ai nghĩ tới chuyển biến nhanh như vậy Bao dự định tốt đẹp ban đầu Thì đã đều đã tan biến trong nháy mắt Thái lão ca Là ta sai rồi Văn cầu ngài thả chúng ta một con đường sống Giờ khác này sờ mộc lâm rơi lẹt đầy mặt Bịch một tiếng quỳ ở trên mặt đất cầu xin thả thứ Đại nhân Người xem Thái quái cẩn thận dò hỏi Hiện giờ đại nhân ở đây Đương nhiên mọi chuyện phải để đại nhân định đoạt Tránh khách át tiếng chủ Khiến đại nhân không vui Việc này tự các người xử lý đi Lâm Phạm cũng không muốn dính dáng mấy chuyện này Chỉ nhìn tiểu la ly nói Đã suy nghĩ kỹ chưa Có nguyện ý trở thành đệ tử của bàn tọa không Đại nhân Tiểu nữ nguyện ý Thái quái vội vàng nói Lâm Phạm khoát tay áo Việc này là để con bé trả lời Bàn tọa không thích ép buộc Lâm Phạm nói Thái chỉ kêu có chút sợ hãi Trốn sau Thái Quái. Chuyện tối nay làm cho Tiểu La Ly Mới năm tuổi này rất hoảng sợ. Đến giờ vẫn chưa bình tĩnh lại. Thái Quái giờ phút này nóng lòng như lửa đốt. Đây là một cơ hội Cực lớn. Nếu có thể nắm lấy Thì sau này Thái Gia nhất định sẽ phất lên như diều gặp gió. Trước kia nếu là Thái Gia có thể có một người bá nhập tông môn Đã là phúc lớn bằng trời. Mà hiện giờ đại nhân trước mắt muốn thu con gái hắn nằm đệ tử Lại là phúc duyên trả bằng muôn đời tu lệ. Vì đại nhân trước mắt này đương nhiên có địa vị không thấp trong tông nếu tiểu nữ có thể trở thành đệ tử của vị này thành tựu ngày sau không thể hạn lượng đại nhân có thể cho phép ta nói với tiểu nữ vài lời không thái quái vội vàng nói được lâm phàm gật gật đầu vô danh phòng hiện tại nhân tài điêu linh phải bồi dưỡng thêm đệ tử trung thành mà cách tốt nhất là bồi dưỡng ngay từ khi còn nhỏ hơn nữa việc bồi dưỡng một người từ khi còn bé đến khi trưởng thành Trở thành một thiên kiêu cũng là chuyện lâm phàm trở mong Dù sao chức nghiệp vụ đạo sư tiện lợi như thế Cũng không phải bỏ phí được Lúc này các đệ tử Thánh Tông Đang xì xào bàn tán Không rõ tại sao Sư Thúc lại muốn thu tiểu cô nương để làm đệ tử Bọn họ đương nhiên nhìn ra được Thiên tư của đứa nhỏ này không có khả lắm Người như thế Vơ một cái được một nắm to Thành tiệu sau này cũng không có bao nhiêu Chẳng lẽ Sư Thúc nhìn ra tiểu cô nương này Có chút nào bất phàm Mà bọn hắn không thấy được sao Lâm Phạm chờ chốc đắt Thái quái đã dẫn Tiểu La Ly lại Có nguyện ý không? Lâm Phạm hỏi Đại tử nguyện ý Thái Chỉ Kiều quỳ thân bé nhỏ ở trên mặt đất Là một cái lễ bái sự đơn giản với Lâm Phạm Lâm Phạm nở một nụ cười hiền hòa Tốt Cô bé này xem như là đại tử chính thức đầu tiên quán Thái quái và Thái Hằng mặc dù có chút không nỡ để Thái Chỉ Kiều đi xa Nhưng trước mặt đại nhân thì cũng không dám biểu hiện quá mức Chị Kiều Vật này cha tặng cho con để cầu bình an Nhất định phải giữ thật kỹ ở bên mình Sau này phải chịu khó học vệ ở đại nhân chớ khiến cho đại nhân phiền lòng Nghe chưa Thái Quái là người đứng đầu một gia tộc Thế nhưng bây giờ phút này Cũng mắt đỏ lên Vừa đeo một sợi dây ngọc lên cổ của chị Kiều Vừa dặn dò Thái Hằng cố kiềm nén cảm giác muốn khóc trong lòng Nhẹ nhàng xoa đầu muội muội Có thể bái nhập tông môn Chính là lựa chọn tốt nhất cho muội muội chỉ là đợi đến khi gặp lại được thì không biết đã qua bao nhiêu lâu à, mình xin phép ngừng tập này đây nhá hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện xin chào ngạo thế chi vương tập 27 ban đêm quần thể núi non xanh ngắt trùng trùng đẹp đẹp tự như là những làn sóng lúc ẩn lúc hiện lâm phàm đứng mé thuyền nhìn xuống cảnh phía dưới chỉ kiều tiểu la ly cũng ở bên cạnh Thần sắc có chút khẩn trương kèm kèm sợ hãi. Lâm Phạm đưa bàn tay đến trước mặt Chỉ Kiều. Mắt chứa ý cười. Chỉ Kiều nhìn Lâm Phạm, đặt bàn tay nhỏ nhắn non mịn như là bạch ngọc vào lòng bàn tay của hắn. Lâm Phạm nắm tay đồ đệ, cười dịu mến. Trên chiến thuyền của Phong Tiên Tông. Lăng Ngạo bị đệ tử Thánh Tông đánh bại trong tích tắc, khiến Phong Tiên Tông luôn bị vây ở trong trạng thái ủ rũ im lặng. Mặt Chu lão thành phong Mặt trường lão phòng thiên tông tối sầm. Chưa hề nói một lời. Đây là biểu hiện phẫn nộ đến mức tận cùng. Giờ phút này. lăng ngào đang nằm trong khoang thuyền. Ở trong đầu đều là tình cảnh lúc trước. thi thoảng. Lại bị ở cơn đau. Nơi đũng quần. Khiến mặt xanh mét, Dên dị vài tiếng. Nơi đó đã không còn phản ứng gì nữa. Thế nhưng. Lại vẫn cảm nhận được đau đớn. Thánh tông. Lâm phàm, lăng ngào thần sắc giận dữ. Phẫn nộ vạn phần. Hắn không biết vì sao. Mình đã mất đi trì giác. Chỉ nhớ rằng lúc ấy rất là thái. Rất là quái dị mà thôi. Nhưng thù này. Thì dù có chết cũng phải báo. Chiến thuyền bay vọt qua vô vàn núi rừng. Lướt qua vô kể sông hồ. Cuối cùng dãy núi thuộc về Thánh Tông. Cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Mười ngọn núi đã càng ngày càng rõ. Khoảng cách Tông Môn cũng càng ngày càng gần. Các đệ tử nhìn về Tông Môn phía trước cũng có cảm giác rất vui mừng ở trong lòng. Rốt cục đã là trở lại. Đúng thế, xa tổng đã mấy ngày, cũng có chút nhớ nhớ. Lần này tuy không phải toàn thắng, nhưng có thể khiến cho Lăng Ngao kia ăn giáo huấn thì cũng quá thành công rồi. Lúc này Lâm Phạm nắm bàn tay nhỏ bé của chỉ Kiều, chỉ chỉ phía trước. "Sau này chỗ kia sẽ là nhà của con." Đôi mắt to tròn của thái chỉ Kiều sáng lên, có chút hưng phấn nhìn cảnh vật trước mắt thời gian đi trên đường lâm phạm đã kịt củng cố quan hệ của mình và đồ đệ duy nhất hiện tại này ít nhất đã xóa bỏ được ngượng ngùng lúc trước nguyên nhân chủ yếu là lâm phạm nghĩ ra được thật nhiều phương pháp để du dỗ một tiểu loli sư phụ sau này con cũng sẽ sống ở đây sao thái chỉ kiều chớp chớp mắt rất đáng yêu hỏi lâm phạm cười xoa xoa đầu tiểu loli ngày hôm nay Thánh Tông cực kỳ nó nhiệt Đại từ nội môn trong Tông suốt trinh đần này Cũng không biết là tình huống như thế nào Mấy lần địch đảm trước đã tổn thất thảm trọng Thể diện Tông môn cũng hao tổn nghiêm trọng Không biết lần này có gỡ gạc được một chút hay không Tông chủ đại nhân sắp trở lại rồi Trương Nhị Cầu đứng trong đám người Kích động vạn phần Hắn nhớ Tông chủ muốn chết Xô hình nhớ đại phàm cao của Tông chủ thì có Phòng bất giác đứng một bên, liếc nhìn khinh bỉ Và trần không thương tiếc Trưng những cầu lườm hắn một cái Đệ, dạo này thành thật quá nhỉ Mà hình như là chỉ mình ta nhớ chắc Phòng bất giác nhìn dẹp thiếu thiên cách đó không xa Cũng bất đắc dĩ thờ ra một tiếng Đúng là nếu ai đã dùng qua rồi Thì không thể tưởng nhớ đến hiệu quả Thì không thể không tưởng nhớ đến hiệu quả của đại phạm ca Tuy tông chủ mới đi có nửa tháng Nhưng với bọn hắn Đợi một ngày Lại dày bằng một năm Giờ phút này trước chiến thuyền thật lớn Cuối cùng cũng từ từ hạ xuống Giữa ánh mắt chăm chú của mọi người Các đệ tử nội môn suốt trinh lần này Bắt đầu lần lượt rời thuyền Một người Hai người Hai mươi người May quá Tất cả đều bình an vô sự Không ai có bị thương Một ít đệ tử cẩn thận đếm số người bước ra từ trên thuyền xuống Vui mừng nói à, Sao lại còn có thêm một tiểu cô nước Các đại tử chờ đợi bên dưới thế cạnh Lâm Sư Thúc Có thêm một tiểu cô nương Thì đều rất khó hiểu Chẳng qua giờ bọn họ quan tâm thành quả của hành trình lần này hơn Tông chủ Trưởng lão Lần này bình an trở về Ngục trưởng lão là người đầu tiên bước từ chiến thuyền xuống Sau đó đi tới trước mặt tông chủ Và các thái thượng trưởng lão nói Tốt Yến tông chủ gật gật đầu Lâm phàm tiến đến Nhìn đông đảo đại tử Mặt nở nụ cười Thánh Tông hiện giờ đang đợi một chuyện tốt để phấn chấn làm người Mọi người tránh gọn ra một khoảng nha Lâm Phạm hô to Sau đó lấy từ chuối chứa đồ ra Thi thể của con tuyết vương sư Trên quảng trường rộng rãi Đột nhiên xuất hiện một con hung thú Với bộ mặt giữa tợn, Tuy nằm im bất động Thế nhưng cũng đủ hồ dọa Khiến các đệ tử kinh hôi liên tục Đây Đây là cái hung thú gì vậy Lớn quá đi Chẳng lẽ đây chính là tuyết vương sư Cái gì Chính là tuyết vương sư cảnh giới tiểu thiên vị cao giai kia sao Tuyết vương sư này nguyên viện như vậy Chẳng lẽ thánh tông chúng ta chiếm được toàn bộ Mọi người kinh hô bàn tán Thế những sát mặt ai nấy Đều hiện ra vẻ vui mừng Bà giờ khắc này ngay cả Yến Tông Trù Và các vị thái thượng trưởng lão Cũng đều có chút kinh ngạc Đội ngũ mang về nguyên cả thân hình của tuyết vương sư Những tông môn khác Có thể hào phóng như vậy sao Tông chủ, Trưởng lão Hành trình lần này Lâm Sư thúc có công lao không thể bỏ qua. Nếu không phải có Lâm Sư thúc, sợ là chúng đại tử đã phải hao tổn rất nhiều người, thậm chí không mang về được dù chỉ là một mảnh giá Tông Hận Thiên lên tiếng. Nghe vậy mọi người đồng loạt nhìn hướng Lâm Phạm. Lâm Phạm vẫn giữ nét mặt cười hiền hòa, còn Thái Chỉ Kiều bên cạnh thì lại bị những ánh mắt nhìn chòng chọc này làm cho sợ ái trốn ở sau lưng của Lâm Phạm. Yến Tông chủ và các Thái thượng trưởng lão kinh ngạc nhìn Lâm Phạm. bọn họ biết rõ thuyết Vương sư này thực lực cường hãn chỉ sợ là dùng sức của bọn họ cũng không thể một mình tóm lấy được thế nhưng giờ nơi này có thi thể nguyên vẹn của tuyết lương sư vậy rốt cuộc là những tôn môn khác là vì cái gì lại đồng ý cho thánh tông chiếm tất lâm phàm nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người khẽ ngẩng cao đầu chỉ xác của tuyết vương sư này thì cũng không coi vào đâu trong mắt của bản tọa đó chỉ là vật chết vật tiếp theo mới là quan trọng đây Mọi người vừa nghe, lại càng ngạc nhiên. Theo ý tư của Lâm Sư Thúc thì chẳng nãy con vật này có gì tốt hơn thi thể của tuyết vương sư sao? Yến Tông chủ và các thái thượng trưởng lão lướt nhau một cái. Ở trong lòng cũng cười cười, thầm nghĩ. Kiểu tử này vẫn cứ luôn thích thần thần bí bí như vậy. Đối diện với ánh mắt chờ mong của mọi người, Lâm phàm cười, xòe tay ra. Một con tuyết vương sư con trắng như tuyết, đang an tĩnh ngủ say trên lòng bàn tay của hắn ngay cái tích tắc Tuyết Vương sư con xuất hiện, các đệ tử đều chấn kinh. Đó, đó là Tuyết Vương sư con sao? Không thể nào. hành trình lần này chúng ta đã chứng được tất cả, cả xác của Tuyết Vương sư, giờ còn có cả con của về tay chúng ta. vậy, vậy những tông môn khác chiếm được cái gì? giờ khắc này tất cả cũng kinh ngạc nói không ra lời, cảm giác chuyện này có chút không chân thật. ngay cả Yến Tông chủ và các Thái thượng trưởng lão cũng phải giật mình, mới biết rõ hành trình lần này. Tối cùng là đã phát sinh ra chuyện gì? Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của mọi người Lâm phàm cũng cười thầm trong lòng Quả nhiên cảm giác được vạn người ngước nhìn hắn Quá là sung sướng Lấy thành quả lần này Danh tiếng của vô danh Phong sẽ càng thêm vang rồi <cười> chừng này thì đã là cái gì? Lâm Sư Thúc còn nhấc tay một cái Đã đánh bại thiên kiêu lăng ngao của Phong Thiên Tông kia Một đại tử nội môn trong số 20 người tham gia hành trình lần này Bỗng lên tiếng Tuy giọng không lớn Nhưng mọi người đều có thể nghe được Lâm Phạm đánh mắt nhìn sang Ghi nhớ lấy đại tử nội môn kia ở trong lòng Có đôi khi dẹt hoa trên gấm Còn quan trọng hơn cả đưa than giữa ngày tuyết rời nữa Quả nhiên Đại tử này vừa mới rút câu Cả đám lại là nữa ồ lên kinh ngạc Hả? Cái gì? Lâm Sửa Thúc vất tay một cái Đã có thể đánh bại thiên kiêu của Phong Thiên Tông sao? Có đệ tử biết làm ngao Kinh hồn lên Sư huynh Thiên Kiêu của Phong Thiên Tông kia rốt cục là ai Sao mọi người lại khiếp sợ như vậy Đó chính là kẻ hủy căn cơ của Thiên Vũ Sư Huỳnh Ở lần địch cảm cấm điện trước đấy Cái gì Là tên đó sao Không phải hắn rất mạnh sao Tại sao lại không địch nổi một đòn của Lâm Sư Thúc Hừ Lâm Sư Thúc là nhân vật bậc nào chứ tiểu từ kia gặp phải Lâm Sư Thúc còn không phải là bị chấn áp dễ dàng sao hà hê lòng người Thật sự là hà hê lòng người Lâm Sư Thúc vô địch Lâm Sư Thúc vô địch Một truyền mười, mười truyền trăm Các đệ tử đều đã biết đăng ngao là kẻ hủy căn cơ của sư huynh đồng môn Lâm Sư Thúc phất tay một cái Đã đánh bại đối phương Thật đúng là hà lòng hà giả Yến Tông Chủ và các Thái Thượng Triều Lão Cũng tròn mắt và đánh giá lại Lâm Phạm nếu lúc trước bọn họ mới bị kinh ngạc Vậy hiện tại là kinh hãi rồi Bọn họ đều rõ ràng về thiên kiêu của Phong Thiên Tông Nếu để người này bình an trưởng thành Tương lai sẽ xuất hiện một tuyệt thích cường giả là việc đương nhiên thế nhưng người này lại không địch nổi một đòn của lâm phàm chuyện này bọn họ cũng không nghĩ ngoài thiên phú luyện đan cực cao thực lực của lâm phàm cũng mạnh như vậy quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng lâm phàm cảm thụ ánh mắt sùng bái của các sư điện cười như hoa nở trong lòng thế nhưng bề ngoài lại giả vờ như không để ý mỉm cười vuốt vuốt lông của tuyết vương sư còn được rồi cũng chẳng có gì cả thiên kiêu của phong thiên tông cũng chỉ là mạnh hơn đệ tử nội môn bình thường có một chút thôi các sư đệ cố gắng mà tu luyện đề nhất định là có thể vượt qua lâm phàm cảm giác mình hẳn là nên khiêm tốn một chút không thể kiêu ngạo quá mức đám yến tông chủ nghe được lời này thì lại có chút xấu hổ tông môn có một đệ tử thiên kiêu vẫn là ở trong tay đối phương hiện giờ tiểu tử này lại nói đối phương không có đáng nhắc tới vậy chẳng phải là hung hăng tát lên mặt của bọn họ một cái sao có điều quyền đi lâm phàm là người của thánh tông vậy là đủ rồi giờ phút này yến tông chủ tiến đến Nhìn tiểu cô nương đang sợ ai rụt rè nấp sau lưng của Lâm Phàm, không khỏi có chút tò mò. "Tiểu hài tử này là sao?" "Tông chủ, đây là đệ tử của ta thu nhận được ở Dung Thiên, tên là Chỉ Kiều." Lâm Phàm xoa đầu cười đệ tử cười nói. Yến Tông chủ nhìn thái Chỉ Kiều, ở trong ánh mắt hơi nổi lên một tia biến hóa, khẽ thở ra một tiếng. "Tông môn chú trọng truyền thừa, tiểu hài tử này..." Yến Tông chủ không nói hết câu, thế nhưng ý của hắn đã rõ ràng. Hắn nhìn ra tiểu cô nương này Thiên tư không tốt Có lẽ chỉ ngang với tạp dịch trong tông Hắn muốn nói cho Lâm Phạm Lựa chọn đệ tử cần chú ý tới thiên tư Nếu không một tông môn Sẽ không truyền thừa được bao lâu Tông chủ Việc này ta hiểu Lâm Phạm cười khẽ Đối với Lâm Phạm Thiên tư chính là một cách nói vô nghĩa Bởi vì dù là một con heo Hắn cũng tin tưởng mình có thể bồi dưỡng thành heo thần Tiểu la ly để khả ái như vậy Tuy thiên tư có kém một chút nhưng trước tiệp vụ đạo sư quán cũng không phải không để không tự tin có thể bồi dưỡng ra một vạn cổ tuyệt thế kỳ tài hiểu được là tốt rồi yến tông chủ gật đầu không nói thêm gì nữa nếu đã không tính đến thiên tư hắn cũng ít trong tông có thêm một vài đứa trẻ là chuyện tốt tông chủ xác của tuyết vương sư này xin giao cho tông môn ta cũng chỉ cần một chút ra là được còn tuyết vương sư con này ta chuẩn bị để nó trở thành sùng thú của đồ đệ ta Lâm Phạm Sơn đã nghĩ kỹ mọi chuyện. Tuyết vương sư này là loại hung thú không kém, lại là hậu duệ của hung thú thượng cổ nộ thiên tuyết sư. Nếu có thể tăng độ tinh khiết của huyết mạch, thì chuyện tái hiện phong quang của hung thú thượng cổ cũng không phải là chuyện không thể. Vừa lúc nó còn bé, để cho nó làm bạn với đồ đệ của mình, cũng nhau cùng nhau lớn lên là tốt nhất. Nếu đem con thú nhỏ này cho Tông Môn, có lẽ sẽ có hy vọng lớn nhất để nó biến thành nộ thiên tuyết sư đấy. Thái thượng trưởng lão vô nhai lúc này nói Tổng môn cường đại không chỉ là một con hung thú Nhưng nếu con hung thú này làm bạn bên cạnh đồ đệ của ta Thì lại có thể bảo vệ cho con bé một đời Cho nên thật xin lỗi trưởng lão Ta không thể đáp ứng Lâm phàm tự nhiên có ý nghĩ của mình Sư đệ Chuyện này để Lâm phàm tự quyết định đã được rồi Lần này có thể viên mãn trở về Cũng là công đa quán Tuyết vương sư con tuy là đồ tốt Nhưng tổng môn cũng không nhất định phải có không cần bởi vì chuyện này mà làm rất lạnh trái tim đối phương. đa tạ tôn chủ. lâm phàm cảm kích nói. đợi lát nữa ta sẽ để người đưa cho ngươi một quyển sách về biện pháp ngự thú. người có thể truyền cho tiểu đồ đệ này của mình. tuyết vương sư trời sinh tính tàn bạo nhưng có biện pháp ngự thú thì vẫn có thể hàng phục được. yến Tông chủ nói. màn chào đón khắp lại với cái kết chọn biệt chúng đệ tử thỏa mãn tàn đi tin tức mà đội ngũ lần này đưa về quả thực là khiến cho người ta hạ lòng hạ dạ. Đều cho Thánh Tông từ trên xuống dưới đều vui mừng như Tết. Giờ phút này, Lâm Phạm dẫn đầu đám Trương Nhị Cầu đi về vô danh phòng. Tông chủ đại nhân, đây chính là tiểu sư muội của chúng ta sao? Dọc theo đường đi, Trương Nhị Cầu thi thoảng lại liếc nhìn Thái chỉ Kiều hỏi. Ánh mắt đám khinh này khiến cho Thái Nhị Kiều rất là sợ hãi. Theo ý của bản Tông, con bé này có thể làm sư tỷ của các người Lâm Phạm cười nhẹ nói đừng mà tông chủ đại nhân cứ làm sư muội tốt hơn như vậy sau này chúng ta có thể quan tâm đến sư muội nhiều hơn được rồi về sau các người phải chiếu cố tốt cho tiểu sư muội đừng để sư muội bị khi dễ nếu không thì ta cho các người đẹp mặt đấy Lâm Phạm đã mất đi hy vọng với đám nhị cầu ở thời gian này càng dài thì lại càng lươn lẹo càng thích càng bức Sau này tuyệt đối phải dốc lòng dạy dỗ Tiểu La Ly Ngàn vạn lần không thể để lê cái thói xấu ấy được Bằng không ngẫm lại sau này Nữ đệ tử duy nhất của mình đi tới đâu Cũng vinh mạt lên Phát bức khí Sẽ là chuyện bi ai đến cỡ nào chứ Trên vô danh phòng Tại phòng của Lâm phàm Hai người chứng nhị cầu Đang báo tình hình thời gian tông chủ đi vắng Tông chủ Từ khi ngài xuất tông Đệ tử và sư đệ vẫn luôn tôn theo phần phó của ngài Mà đi tẩy não thiên vũ sử huynh Trong nửa tháng này, đệ tử và sư đệ cố tình tạo cảnh cãi nhau ba lần, cố tẩy não bút lần, hiệu quả rất là rõ rệt. thiên Vũ Sư Huỳnh hẳn đã nghĩ tới thông suốt rồi. Trương nhị Cầu báo cáo chính thích ngạo nhân. Đây là lần đầu tiên hai người bọn hắn hợp tác, thế nhưng hiệu quả rất là khả quan. Lâm Phạm chăm chú lắng nghe, thi thoảng lại cười cười gật đầu, rất vừa lòng với thành tích của hai người. Đến ngày hôm nay, thiên Vũ muốn rời khỏi nơi này đã là không khác nào kẻ ngốc nói mơ tốt lắm các người không để cho bản tông thất vọng thế nhưng cũng không được khinh thường hiện giờ là thời gian quan trọng nhất không thể vì có khởi sắc mà lơi lỏng được rõ hai người trương nhị cầu gật gật đầu sau đó trương nhị cầu cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi tông chủ đại nhân ngài à, ngài xem bộ dáng của trương nhị cầu lâm phàm sao mà không rõ đây là đang đòi đại phàm các chẳng qua hiện tại lâm phàm đã cạn sạch nguyên điệu Qua lần đối phó với tuyết sư vương Cũng không có sẵn hẳn Ngày mai sẽ cho các người Giờ các người lùi ra Dọn dẹp phòng ở cho tiểu sư muội đi Cứ ở chỗ nào mà có cạnh nhọn với sắc Là mài hết cho ta Thật vất vả mới lừa được một tiểu la ly bái sư Đương nhiên là lâm phàm phải yêu ái một chút chứ Vâng Trương Nhị cầu và phong bất giác gật đầu Sau đó lui ra ngoài Trong mắt của hai người Tông chủ quan tâm tới tiểu sư muội như vậy Thật đúng là làm cho người ta phải hâm mộ đợi chỉ còn một mình ở trong phòng, Lâm Phàm lấy ra Tuyết Vương Sư con. Tuyết Vương Sư là hậu duệ của hung thú thượng cổ Nộ Thiên Tuyết Sư. Nếu muốn để Tuyết Vương Sư con tiến hóa thành Nộ Thiên Tuyết Sư thì nhất định phải tinh luyện huyết mạch cho nó. Mà đối với hung thú, muốn tăng phẩm cấp huyết mạch, ngoại trừ tự tu luyện thì chỉ còn cách dùng vật phẩm tương tự thần đan. Giờ phút này, một giọt tinh huyết của Tuyết Vương Sư lơ lửng ở trước mặt Lâm Phạm đây là máu của con Tuyết Vương Sư mẹ. Tác dụng rất lớn với con thuyết vương sư con Con thú con đang nằm ngủ mơ màng Lúc này người thấy được mùi quen thuộc Mắt, mí mắt vẫn dù chưa thể mở ra Như lại vươn ra đầu lưỡi hồng nhạt Khẽ liếm lộc bàn tay của Lâm Phạm Lâm phàm đặt con thú con lên mặt đất Tay phải bỗng bốc lên một ngọn lửa, Sau đó điều khiển giọt tinh huyết bay vào đó Bắt đầu tình luyện Tùy thú con dùng giọt tinh huyết này Cũng đã có tác dụng lớn với bản thân nó Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là tinh huyết của huyết tuyết vương sư Cũng không phải là tinh huyết của nội thiên tuyết sư Cho nên hiện giờ Lâm Phạm đang muốn thử tinh luyện giọt tinh huyết này Trở thành tinh huyết của hung thú thượng cổ Giọt tinh huyết kia Lơ lửng giữa không chung Nơi rung khẽ Dần dần co lại Cuối cùng chỉ bằng một phần ba ban đầu Đinh Chúc mừng tinh luyện ra một giọt tinh huyết của nội thiên tuyết sư Giờ khác này giọt máu đỏ tươi kia Đã biến thành màu vàng Lâm Phạm cảm nhận được từ trong đó Ẩn chứa từng luồng uy nghiêm của hung thú thượng cổ Thành công rồi Lâm Phạm cảm thấy rất vui vẻ Tuy đây chỉ là một giọt máu Thế nhưng nếu cho con thú con này dùng Cho dù không phải trở thành hung thú thượng cổ Nội thiên tuyết sư được Thì cũng sẽ có tác dụng lớn lòng Lúc này Tuyết vương sư con đột nhiên kêu lên, lên Giống như là bị thứ gì đó hấp dẫn Khi nó dù chưa thể đứng thẳng dậy được Nhưng cũng dùng tứ chi Của quạng liên tục trên mặt đất Lâm Phạm cười cười, khẽ vạch miệng con thú còn ra Sau đó đưa giọt tinh huyết vào Nhóc Sau này ra sao thì xem mệnh của mày đi Còn thuyết vương sư con hút được giọt máu Xong cũng khẽ kêu lên một tiếng Lộ ra vẻ hài lòng Bộ lông trắng như tuyết của nó Trở thành càng thêm sáng trắng Thậm chí lấp lé hảo quang Có thể nói là biến hóa long trời nửa đất Tiếp đến Lâm Phạm lại thu hồi thú con vào trong túi trước độ. Lâm sư thúc Đây là đồ vật của tông chủ đại nhân chuyển tới cho ngài. Bên ngoài cửa, Chờ có tiếng người. "Ờ, vào đi." Lâm Phàm nói. Người tới là một đệ tử vẫn là núi của tông chủ đại nhân. Lâm Phàm nhìn đồ vật được đưa tới, đó là một quyển công pháp ngự thú và một mảnh da của tuyết vương sư. Công pháp ngự thú đúng lúc cần, mà da của tuyết vương sư thì là thứ tốt để luyện chế dụng cụ phòng ngự. Tuy Lâm Phàm không cần thế những thứ này đã có tác dụng lớn lao với các đệ tử quán Đinh chúc mừng phát hiện công pháp ngự thú ngự thú quyết học tập hay không học tập nói xong đột nhiên trong đầu của lâm phàm hiện ra vô số thông tin mà hắn chưa từng biết về cách thuần hóa và nuôi dạy hùng thú đình ngự thú quyết và chức nhập vụ đạo đạo sư bổ trợ cho nhau có thể dung hợp xin hỏi có dung hợp lại thành chức nhập vụ đều giáo sư hay không lâm phàm nghe thấy chắc nhờ như vậy Thì ngẩn ra Điều giáo sư Đầy xuất cục là cái gì Có vẻ như là rất lợi hại Dung hợp Lâm Phạm cũng có chút chờ mong với kỹ năng mới, Đinh Chúc mừng dung hợp thành công Điều giáo sư không có cấp bậc Điều giáo sư thuần hóa động vật trong thiên hạ Dạy dỗ thành tài Có công năng huấn luyện Nhìn giới thiệu Lâm Phạm chỉ biết ngừa mặt lên trời mà thở dài Điều giáo sư Suốt cục là mày có tác dụng gì chứ Hệ thống sau càng lúc càng lười như vậy, cho một kỹ năng mới cũng chẳng có cái gì giới thiệu nguyên vẹn cả. Tóm lại là cần phải dựa vào chính mình lần mò rồi. Lâm Phàm đẩy cửa ra, chuẩn bị kiếm chỗ để thử xem điều giáo xứ tới cùng là có hiệu dụng gì. Bên ngoài thời tiết rất đẹp, trời xanh mây trắng. Lâm Phàm bỗng nhìn thấy bóng lưng xa xôi tinh thần của Trương Nhị Cầu, hắn đang ngồi trên một chiếc ghế đá ngơ ngẩn nhìn trời. Lâm Phàm chậm rãi đi tới cảm nhận rõ được nỗi cô đơn từ đại đệ tử của mình tỏa ra nhị cầu nghĩ gì vậy lâm phàm đứng sau lưng chân nhị cầu nhẹ giọng hỏi tông chủ đại nhân đệ tử đang suy nghĩ con đường tương lai của mình lâm phàm hơi kinh ngạc không ngờ người như nhị cầu cũng có lúc như vậy nhưng mà cứ thế này thì không ổn nhị cầu dạ người cứ xa suốt tinh thần như vậy Khiến bản tọa không nhìn thấy được tương lai của Tông Môn đâu Lâm phàm khẽ cảm thán Lời vừa dứt Một cỗ uy áp làm người ta khó có thể nắm bắt được Đã bao phủ khắp không gian nơi này Cái loại khí thức này rất nhạt Nhạt đến độ người khác khó phát hiện Thậm chí ngay cả Lâm phàm cũng chưa cảm thụ được Thế nhưng chương nhị cầu Đang mày ủ mày ê Lập tức thay đổi Ở trong mắt tràn đầy vẻ xấu hổ Sau đó đứng bật dậy Tông chủ đại nhân Đại tử sẽ đi tu luyện ngay bây giờ nhất định khiến tông chủ thiết được tương lai của tông môn trương nhị cầu nghiêm túc nói sau đó cũng không đợi lâm phàm nói thêm cái gì lập tức trở về phòng của mình lâm phàm hơi sững sờ cũng không rõ ra sao chẳng lẽ đây là uy lực của chức nhập vụ điều giáo sư sao để xác thực chuyện này lâm phàm chọn hướng điện trừng phạt của tông môn mà tới nơi này là trốn giảm giữ những đệ tử đã sai lầm đồng thời đưa ra các hình phạt tương ứng khi lâm phàm đi vào điện đệ tử đang làm nhiệm vụ canh cửa cũng đã nhận diện. tại thánh tùng lâm phàm đã xem như là danh nhân, tuy còn chưa đến mức ai cũng phải quen mặt, thế những tên tuổi thì chưa có người nào mà không từng nghe. mà đệ tử ngoại môn này lại may mắn từng gặp qua lâm phàm, tự nhiên đã cực kỳ rung động. lâm sư thúc sao ngài lại tới nơi này vậy? tên đệ tử ngoại môn kia hỏi. chào sư đệ, sư thúc lần này tới được gặp các sư đệ bị giam giữ ở đây một lần tuy bọn họ mắc sai lầm nhưng bản sư thúc cũng muốn để bọn họ sớm hối cải lại thấy được ánh mặt trời lâm phàm không cần nghĩ đã tuôn ra một tràng chém gió có điều tác dụng không thể đệ từ canh cửa cảm động vạn phần hắn không ngờ sư thúc lại ân nhân ái như vậy thật là khiến cho người ta tôn kính sư thúc sư đệ không thể không nhắc nhiều ngày những đệ tử trong điện này đều là hạng xúc sinh cùng hung cực ác đã đánh mất nhân tính rồi Đệ tử coi cửa nói: "Lâm Phàm cười cười gật đầu. Được rồi." Đối với Lâm Phàm mà nói, đã muốn thí nghiệm chức nghiệp vụ điều giáo sư thì đương nhiên chọn hạng người hung ác, phát dồ thì càng thích hợp. Sau đó Lâm Phàm đi vào bên trong, chỉ thấy nơi đây giống như là một căn hầm dưới đất, quanh co khúc khuỷu, hai bên thật nhiều phòng giam mà bên trong cũng gần kín phạm nhân. Ở trong này sát ý tận trời, giống như là trong địa ngục cửu u chỉ có tiếng gào thét dã thú giống lên khiến cho người nghe mặt kinh hãi giết giết lâm phàm thông thả tiến vào dần dần tới một nơi khá sáng sủa chưa thấy cảnh đã thấy tiếng roi da truyền tới tai khi lâm phàm tới nơi thì nhìn thấy một gã đệ tử trần chuồng bị trói lên một cái cột sắt đen sì một đệ tử khác cầm một cây roi da trâu đang hung hăng quật lên người của đối phương <cười> sau khi diệt cùng kỳ ta ra ngoài nhất định Sẽ vặt sạch đầu của các người xuống làm bóng. Gã đệ tử bị chói quất liên tục. Nhưng vẫn không hề kêu khóc. Mà cứ cười điên loạn. Ánh mắt hùng ác. Giống như là giả thú. Giờ phút này Lâm Phạm đi đến tự nhiên. Cũng khiến cho người bên trong chú ý. Ơ, Lâm Sư Thúc. Sao ngài lại tới đây? Một đệ tử đang ngồi bên cạnh đó. Vội vàng đứng lên. Cùng kính chào. Ừ Đến nhìn một chút. Người kia lại. Lâm Phạm chỉ vào đệ tử bị chói. Sư Thúc Người này là đệ tử nội môn Từng là thiên kiêu của tông môn Thế nhưng ở một lần địch lãm cấm địa Vì tranh giành bảo bối đã tàn nhẫn sát hại một sư đệ đồng môn đấy Đệ tử này cầm giận nói Người này chuẩn bị xử trí như thế nào Lâm phàm hỏi Quật dòi 6 năm Hủy bỏ tu vi Đuổi ra khỏi thánh tông Lâm phàm tiến lại gần thêm Ánh mắt dừng ở diệt cùng kỳ Bị trói trên cột Cẩn thận đánh giá Nhìn cái gì Có tiền lão tử đập ngươi thành thịt băm không? Diệt Cùng Kỳ thần sắc điên cuồng, Quả thực là có chút phát rồi Chát một tiếng Không được hỗn láo với lầm sự thúc Đại tử canh giữ nơi này nghe thế lập tức quật một roi lên người của Diệt Cùng Kỳ <cười> Diệt Cùng Kỳ lại tiếp tục cuồng tiếu Không để ai vào mắt Tuy rằng tu vi quán đã bị phòng bế Thế nhưng cường độ thân thể Vẫn không hề ngại chút đòn roi này Tiểu thiên vị cao dách đây là đệ tử nội môn của tuổi vị cao nhất mà lâm phàm từng gặp lâm phàm không thể không cảm thán dệt cung kỳ này không hồ là thiên kiêu đứng đầu của thánh tông đáng tiếc quả thật là đáng tiếc lâm phàm bất đắc dĩ lắc đầu tiểu thiên vị cao dài thiên kiêu của tông môn thế nhưng đã gây ra cảnh đồng môn tương tàn thực sự làm cho người ta thất vọng hừ <cười> lão tử muốn giết ai thì giết liên quan gì tới ngươi dệt cung kỳ hung tợn nói Cái đầu chọc nổi đến để gân xanh Sư Thúc nơi để ủ ế Ngài vẫn trở lại thì hơn nào Bắt đệ tử đang nói lên giận dữ Kẻ tội đồ này đã dám nhục mạng Lâm Sư Thúc Đợi đã đỡ Lâm Sư Thúc đi rồi Nhất định phải khiến cái tên khốn này Đau đớn như kiều thét lên Không sao Ta thấy đệ tử này tuy rất hung tàn Nhưng ta đã có thể cảm nhận hắn chưa mất đi lương tâm Có lẽ còn có thể cứu lại được Lâm phàm xôi tay nói Sư Thúc Hắn đã hoàn toàn yên rồi Vốn tội trạng quán đáng thích Nhưng tông chủ niệm tình hắn đã lập nhiều công lao cho tông môn Nên mới khai ân tha mạng Chỉ hủy bỏ tu vi Sau đó đuổi đi Để cho tự sinh tự diệt Các người lắm miệng cái gì Lão tử diệt cùng kỳ Không cần bất luận kẻ nào khai ân Cho dù giết lão tử Lão tử cũng sẽ chuyển sang kiếp khác Trở về diệt sạch toàn bộ các người Diệt cùng kỳ gào thét Dễ dụa kịch liệt Lâm phàm khẽ như mày cứ cảm giác có gì đó không thích hợp khi còn ở địa cầu lâm phàm đã đọc vô số tiểu thuyết người cái dạng này chính là điển hình của nhân vật hắc ám phản diện tu vi cao thái độ làm người hung hăng cản quấy tâm sát rất nặng mấu chốt nhất là đặc biệt không sợ chết có điều thông thường tới thời khắc cuối cùng nhân vật thế này cũng sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nhưng mà diệt cung kỳ này cũng một chút không sợ có vấn đề tuyệt đối là có vấn đề có lẽ chính mình Phải thử một lần thôi Sư Thúc xem Kẻ này đã hoàn toàn điên rồi Tên đệ tử kia rất là tức giận nói Không sao Bạn Sư Thúc muốn thử một lần Các người đi ra ngoài trước đi. Lâm Phạm cầm lấy roi ra từ trong tay đệ tử này nói Dạ Tên đệ tử kia gật gật đầu Tù phạm đã bị phong bế tù vi Hắn cũng không lo cái gì cả Nhưng vẫn cho rằng chuyện Sư Thúc nói muốn cứu vớt kẻ này Là tuyệt đối không thể Tổng môn cũng từng không muốn phí hoài Mất một đệ tử thiên kiêu nhưng đã nhiều năm như vậy Diệt cùng kỳ này càng ngày càng điên cuồng Đã không giống một người bình thường nữa rồi Phía bên ngoài Vài tên đệ tử xin sao bàn thán Sư Huynh Sư Thúc có ý gì vậy nhỉ Chẳng lẽ Diệt cùng kỳ kia có thể thay đổi sao Một gã đệ tử ngoại môn nghi hoặc hỏi Không biết Sư Thúc muốn làm gì Nhưng mà Diệt cùng kỳ tuyệt đối không có khả năng thay đổi đâu Đến tông chủ đại nhân tới đây Mà kẻ này vẫn càn rỡ ngay mặt Con nói muốn chết sạch đệ tử tông môn cơ mà Hàn là nên báo cho các trưởng lã biết việc này Diệt cùng kỳ tuy đã bị phong bế tù vi Nhưng vẫn là một nhân vật nguy hiểm ờ. Giờ phút này ở trong phòng Lâm Phạm Nhìn Diệt cùng kỳ Khẽ nở một nụ cười Tiểu tự nhìn ta Lâm Phạm bỗng quát một tiếng Nhìn ngươi làm gì Diệt Cùng Kỳ nổi giận gầm lên Ánh mắt hung tàn Như chỉ hận không thể vặt đầu của Lâm Phạm xuống Người đã biết sai chưa Lâm Phạm lớn tiếng hỏi Tay vất dòi ra Một tiếng chát vang lên Hừ Diệt Cùng Kỳ ta giết người chưa bao giờ sai Chát một tiếng Ngay lúc này Lâm Phạm đã quất một roi Vị trí là chỗ đũng quần của Diệt Cùng Kỳ Diệt Cùng Kỳ có thân thể cường hãn Không dùng chút thủ đoạn là không được Diệt Cùng Kỳ hét thả một tiếng Ánh mắt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi người dám nhục mạ ta ta nhất định phải giết ngươi dây cung kỳ càng điên cuồng hơn thế nhưng tu vi phong ấn chỉ có thể rằng co trong phạm vi xích sắt quanh người lâm phàm nhớ mày cảm giác có cái gì đó không đúng sau điều giáo sư lại không có hiệu quả nhỉ lâm phàm trầm tư một chút sau đó lại nâng roi lên phất xuống đầu roi giống như là một con rắn mở cả bốn khóa tay chân cho diệt cung kỳ để hắn rơi xuống mặt đất khôi phục tự do. Diệt Cung Kỳ chống hai tay, nâng người dậy, không ngẩng đầu, cũng không nói gì, thế nhưng lửa giận hừng hực ở trong mắt. chết cho ta! Diệt Cung Kỳ cũng mặc kệ bản thân không có tu vi, liều mạng đánh tới Lâm Phạm. làm can! Lâm Phạm chợt quát một tiếng, cái roi trong tay càng không chậm, hùng hằng quất hai roi lên mặt của Diệt Cung Kỳ. biến hóa xảy ra. Diệt Cung Kỳ chỉ cảm thấy trong phòng bỗng xuất hiện một cỗ uy áp khiến tin hắn phải đập nhanh cảm giác này diệt cung kỳ ôm chặt đến đầu ngực cảm thấy cực kỳ khó chịu lâm phàm cũng nhìn ra sự khác thường của diệt cung kỳ trong lòng hơi sững sờ chẳng lẽ điều giáo sư phát huy công năng nhưng thế thì còn chưa đủ trong mắt lâm phàm diệt cung kỳ là một phần tử cực kỳ quan cố nếu muốn dạy dỗ thành công không nặng tay một chút là không được nghĩ vậy lâm phàm tiến ngay đến trước đối phương quát nhìn ta không nhìn diệt cung kỳ cố ức chế cảm giác sợ hãi chưa từng có ở trong lòng lâm phàm hừ lạnh một tiếng vung cổ tay một cái rồi ra lại lần nữa quất tới và đũng quần của diệt đục diệt cung kỳ diệt cung kỳ kêu thả một tiếng nơi đó quá giống như là bị sung huyết muốn phình ra rồi nổ tung đây là lần đầu tiên của lâm phàm thử loại trừng phạt này cũng có chút sợ hãi thế nhưng đành bất chấp vì mục đích thí nghiệm với kỹ năng mới nhìn ta lâm phàm đã quát lớn, roi nâng lên, thế nhưng chưa hạ xuống thì diệt cung kỳ đã kêu thảm liên tục. loại trừng phạt cực kỳ tàn ác này, diệt cung kỳ chưa bao giờ gặp qua. lúc này đây hắn chỉ cảm thấy như là sắp chết cả thể xác lẫn linh hồn. các đệ tử đang đợi bên ngoài, nghe được tiếng kêu thảm thiết từ trong truyền ra, thì tê cả ra đầu. sư thúc, sư thúc giúp cục đang làm gì vậy? không biết. đây là lần đầu tiên ta nghe đến diệt cung kỳ kêu gào như vậy đấy. <cười> Xem ra sư thúc xuất thủ Diệt cùng kỳ không biết điều Đắc tội sư thúc Còn không phải là muốn chết rồi Nhìn ta Giờ phút này Diệt cùng kỳ chậm chạm ngẩng đầu Nhìn Lâm Phạm Ánh mắt đã tràn gặp sợ hãi Nhưng hơn hết là cảm giác đau muốn gất đi Ở nơi đũng quần Để hắn cảm thấy tương đật nhục nhã Đã biết sai chưa Lâm Phạm hỏi Diệt cùng kỳ ta vĩnh viễn không có bao giờ sai Diệt cùng kỳ không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Phạm Nhưng vẫn không hề thỏa hiệp <cười> không biết đúng sai lâm phàm nổi giận dùng chân hất giật cung kỳ lên cao sau đó vùng roi muốn cuốn lấy hắn giật lại nằm úp sắp cho ta lâm phàm cứ cảm thấy có gì đó không đúng nhưng đã làm đến bước này thì chỉ có thể kiên trì đi tiếp ầm một tiếng giật cung kỳ rắn từ trên cao xuống hai gối quỳ hai tay chống đất roi ra trong tay lâm phàm như là có mắt né qua hết chỗ khác xém một đường ở sau phần mông của giật cung kỳ chát một tiếng. Trước rồi như là linh xà, quất liên tiếp đến cái mông của Diệt Cung Kỳ. Dưới tác dụng của điều giáo sư, roi da bình thường lại giống như là thần binh đợi khí, để lại từng vết đỏ dài trên cái mông của Diệt Cung Kỳ. Giờ phút này, vẻ ngang ngửa của Diệt Cung Kỳ đã hoàn toàn biến mất, mỗi một roi đánh xuống, Diệt Cung Kỳ đã cảm giác như linh hồn của mình tan rã một lần. "Đừng, đừng, đừng mà, ta sai rồi." Diệt Cung Kỳ rốt cục thê thảm thừa nhận mình đã sai. Lâm Phạm nghe thế thì vô cùng mừng rỡ Bởi cứ tiếp tục làm cái chuyện ngược đãi táng tận thiên đương này Thì cũng có chút khó coi Đinh Điều giáo sư dạy dỗ Hoàn Mỹ tầng 1 chính thức mở ra Tặng kèm theo hàng nghĩa tối cao Quất roi trên không Đinh Hệ thống tặng kèm tài liệu giảng dạy Hoàn Mỹ tầng 1 Mời túc chủ không nhắm mắt Chú tâm đọc Lâm Phạm vừa nghe đã ngẩn ngơ Mẹ nói chưa Lão từ không phải biến thái thích ngược đãi mà thế nhưng tất cả đã muộn. cho dù lâm phàm có cực lực phản kháng, nhưng thông tin kia đã tự động in sâu vào trong não hắn, không cách nào quên đi được. lâm phàm hít sâu một hơi, buông thắm tay cầm roi, ánh mắt như là xuyên thấu tầng tầng hư không, lĩnh ngộ bản chất của tầng kỹ năng mới. hàm nghĩa, quất roi trên không. lâm phàm khép thì thào mấy chữ, mắt lóe sáng, long xà diễn luyện, thiên địa biến hóa, roi múa đầy trời diệt cùng kỳ giống như là bị một lực lượng vô hình giữ lại trên không tứ chi giang rộng ra quần áo bỗng nàn tàn nát hoàn toàn trần truồng cây roi kia như là cuồng ma múa loạn không nhìn rõ nổi chỉ kéo ra từng tiếng rít trên không sắc mặt hung ác của diệt cùng kỳ đã tan tự bao giờ thay vào đó chỉ là một cực kỳ hoàng sợ ta sai rồi đừng ma chát một tiếng lâm phàm khẽ nhắm mắt không đành lòng nhìn thẳng thế nhưng đã lĩnh ngộ được hàm nghĩa tối cao dù cho cảnh tượng khó coi đến mức nào Vì tương lai, vì cứu vớt thế nhân Lâm Phạm cũng cam tâm tình nguyện Ta không xuống địa ngục Ai vào địa ngục Giờ khắc này Không gian chỉ còn vài tiếng roi và tiếng kêu thảm thiết của diệt cùng kỳ Hai loại thanh âm kết hợp Hòa trộn vào nhau Biến thành thanh âm đặc thù của tự nhiên Lâm Phạm đã ngộ ra rồi Hàng nghĩa tối cao đã dạy dỗ không phải là nhục nhã người khác Mà là dẫn dắt chúng sinh Đi tới con đường sáng Thế nhưng ngộ thì ngộ hắn vẫn không kìm được mà thờ dài một cái Hàm nghĩa tối cao kiểu này Hoàn toàn là ngược đại Lát sau Lâm phàm tỉnh lại từ trạng thái đốn ngộ Nhìn thấy Diệt cùng kỳ thương thích đầy mình Thì cũng có chút ai nấy Toàn thân người này đều là những dấu roi Đỏ dài Tất cả đều là những sự sỉ nhục Đối với bất kỳ một đại trượng phu đội trời đạp đất nào Hành vi này cũng giống như là giết họ vậy Đệ tử sai rồi Đệ tử xin lỗi Sau này đệ tử nhất định sẽ nghe lời vào lúc đó diệt cung kỳ lại cứ như vậy bỏ lại nước mắt nước mũi thi nhau chảy xuống nghẹn ngào nhận lỗi dừng lâm phàm vội lên tiếng chặn lại Cứ đùa trần chuồng trồng bông nên chạy lại muốn làm cái gì chứ diệt cung kỳ giờ phút này đã thực sự sợ ai lâm phàm sao mà dám không nghe mặc y phục chỉnh tề vào lâm phàm nói sợ diệt cung kỳ hung hăng càn quấy lúc trước giờ lại biến thành nghe lời như một con cún Biến hóa bậc này, khiến Lâm phàm rất là vui mừng, thấy cố gắng của mình không bị uổng phí. Sau đó Lâm phàm tìm một cái ghế để ngồi xuống, nhìn Dẹt Cùng Kỳ khung núng, mở miệng hỏi. Cái gì cần nói thì nói hết đi, nhớ là phải thành thực đấy. Dạ. Dẹt Cùng Kỳ gật đầu, do nó hoàn toàn bị khuất phục. Đệ tử là thiên kiêu của Thánh Tông, bởi vì một món bảo bối rất quan trọng với đệ tử, cho nên đệ tử đã giết sư đệ kia. Bảo bối đó có thể khiến công pháp của đệ tử nâng cao một bậc có thể đạt tới cảnh giới truyền sinh bất tử diệt cung kỳ nói lâm phàm chăm chú lắng nghe tới chỗ công pháp kia thì cũng háo mồm thế gian đã có loại công pháp đặc biệt như vậy truyền sinh bất tử đó không phải là chết rồi cũng có thể chuyển sang kiếp khác sao giữ nguyên ký ức mà tiếp tục trưởng thành thật sự đã có công pháp như vậy sao giờ khắc này lâm phàm nổi giận chẳng lẽ diệt cung kỳ còn chưa được dạy dỗ thành công mà lại dám ở trước mặt mình chém gió vậy? Không khí trong mật thất đột nhiên trở nên áp lực. Diệt Cung Kỳ phát hiện Lâm Phàm nổi giận, lập tức nói: Đệ tử nói tất cả đều là thật, không có một chút nào giả dối. Công pháp này đệ tử lấy được từ trong một chỗ di tích, nơi đó tông môn cũng ghi chép là phần sót lại của đại năng thời kỳ thượng cổ. Công pháp kia gọi là cái gì? Lâm Phàm hỏi. Bất tử bất diệt. Diệt Cung Kỳ run run nói. Nói ra. Để ta xem đặt thật hay giả nào Đâm phạm nghiêm mặt Thế nhưng trong lòng lại mừng rỡ Cùng pháp châu bò như vậy Nếu mình mà tu luyện được thì không phải còn là một bước lên trời sao Bất tử bất diệt vừa ngại đã biết là khủng bố vô cùng Hơn nữa Còn có hệ thống gia thành Khi nó có thể thăng cấp vô hạn Đại tử không biết Giật cùng kỳ nghĩ nửa ngày Cuối cùng thốt mấy tiếng này Đồng thời ánh mắt sợ hãi nhìn Lâm phạm Đại tử thực sự không biết Lâm Phạm dẫn đến độ cười híp mắt nhìn Dẹt Cùng Kỳ Cuối cùng Là kẻ này vẫn dám dối trá sao Thật không thể tha thứ Lâm Phạm nắm chặt roi ra Cho bị tiến hành dạy dỗ lần thứ hai Dự tính dùng thêm một chút lực Dẹt Cùng Kỳ thấy Lâm Phạm đứng lên cầm roi Thì toàn thân đều run rẩy Đệ tử thật sự không biết Lúc ấy có một luồng ý thức tính vào trong thức hại của đệ tử Sau khi đệ tử xem rõ công pháp kia Thì công pháp đó tức thì Hóa thành mơ hồ Không sao có thể thấy rõ lần nữa Diệt Cung Kỳ vội vàng nói: "Nếu sợ mình chậm chút sẽ lại gặp phải đòn roi." Lâm Phàm thấy Diệt Cung Kỳ sợ hãi như vậy thì mày hơi giãn ra, Hàn Đặc này không dám nói dối. "Vậy đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là do bất tử bất diệt có bí mật đen tối gì đó nên không thể phục chế?" Mỗi khi đại tử nằm mơ, sẽ đỡ mơ thấy một nơi rất kỳ quái, nơi đó có rất nhiều sinh vật kỳ lạ, cũng có rất nhiều dã võ giả. Những người này khai thiên lập địa, vươn tay hái trăm sao không gì không làm được. thế nhưng đột nhiên tất cả đều chết đi, bầu trời biến thành màu đỏ như máu, từng thi thể rơi xuống. nói tới đây, Giật cùng kỳ giống như là nhớ tới chuyện cực kỳ kinh khủng nào đó, tay chân run bần bật. được rồi, câm miệng cho ta. lâm phàm nghe mà đau hết cả đầu, thứ tốt trước mắt nhưng không cách nào lấy được, thực sự chỉ biết thở dài. mà ngay tại lúc lâm phàm chuẩn bị tiếp tục truy hỏi, bên ngoài có tiếng nói vọng vào, trưởng lão. Lâm Sư Thúc đang ở bên trong trừng phạt Diệt Cùng Kỳ Phía bên ngoài Một gã đệ tử nói ơ vào xem xem Diệt Cùng Kỳ này vô cùng hung ác Không thể để Lâm Sư đại bị thương được Lâm phàm trừng mắt Đức Diệt Cùng Kỳ Ý bảo hắn thành thực một chút Sau đó ném dòi ra trong tay sang một bên Biến đổi bộ mặt ôn hòa trì giải Người đã biết sai chưa Người trừng quản hình phạt đường Là Thôi Trưởng não mỗi khi có đệ tử tông môn bị phạt là tới giam cầm nơi này, hắn đều rất đau lòng. đây đều là tương lai của tông môn, không ngờ sẽ biến thành như vậy. mà kẻ khiến thôi trưởng lão đau lòng nhất chính là diệt Cùng kỳ, đó là thiên tài trăm năm khó gặp, ai nấy đều cho rằng thánh tông sẽ phát dương quang đại ở trong tay của người này, thế nhưng không nghĩ tới người này lại phát dồ sát hại đồng môn. sáu năm hình phạt hoàn toàn là để lưu lại chút hy vọng, chỉ cần người này có một chút thối cải, tông môn cũng sẽ không trách lỗi xưa. Một lần nữa trọng dụng Thế nhưng Thực tế cho thấy Hy vọng đến bây giờ đã là vô vọng Diệt cùng kỳ này hoàn toàn điên rồi Hiện giờ Lâm Sư Đệ muốn cho Diệt cùng kỳ Cải tà quy chính Tuyệt đối là nằm mơ Nhưng sau khi Thôi Trường Lão đề cơ vào Thế một màn trước mắt thì sắc mặt lập tức biến đổi Bởi vì xích khóa chân tay Diệt cùng kỳ Đã được mở ra hết Tiếp tục nhìn Lại phát hiện Lâm Sư Đệ Tỉnh bơ ngồi ở một góc Sư đệ, không sao chứ Thôi trưởng lão lập tức lên tiếng Tiến lên, quan tâm hỏi Chỉ sợ nghiệt đồ này Làm cho Lâm Phạm bị thương Thấy Lâm Phạm bình an vô sự Hắn mới thử vào một hơi Lâm Phạm cười nhẹ Gật đầu chào Rồi khoát tay áo Tòa về không việc gì Nghiệt đồ, người muốn làm gì Thôi trưởng lão nhìn thấy ánh mắt tràn đầy hung ý của Diệt cùng kỳ Thì cả giận quát Tu vi đã bị phong ấn mà vẫn dám cản trở như thế Qua là hết thuốc chữa Tông môn bất hạnh Thật sự là tông môn bất hạnh mà Hừ, Giết Lão tử lừa bạn với người Giết cùng kỳ Mới bắt nãy còn thành thực Giờ lại lên cơn Bật người dậy Mắt trận trừng toàn tia máu Giống như là muốn điều mạng với đối phương Thôi trưởng lão nghiêm mặt lại Tiếc nuối lắc đầu Đã hoàn toàn mất hy vọng ở kẻ này Nhưng đúng vào lúc này Một màn khiến cho Thôi trưởng lão không thể tin được đã xảy ra Quỳ súng cho ta Lâm Phạm vẫn bình thản ngồi im tại chỗ Mặt không đổi sắc khẽ nói Lâm Phạm đã có một ý tưởng để về Diệt Cùng Kỳ Người này xem như đã bị mình thuần phục Thế nhưng vẫn nguyên hung tính với người khác Đối với Lâm Phạm Thì đây hoàn toàn lại là chuyện tốt Câu nói của Lâm Phạm hết sức bình thường Thế nhưng rơi vào trong tay của Diệt Cùng Kỳ Thì lại giống như là chớp nổ Khiến đội tâm hắn không thể không phục tùng Bịch một tiếng Trong nháy mắt Diệt Cùng Kỳ đang hung hăng thét gào Đột nhiên quỳ dạp xuống đất Cái đầu cao ngạo cuối thật sâu hung tính vờ xong Không còn sót lại chút gì Chuyện này Thôi trưởng não trận mắt há hốc mồm Không tin đổi chuyện mình đang thấy Điều này có thể sao Đám đệ tử đằng sau cũng kinh ngạc nói Giật cùng kỳ này Đã đánh mất nhân tính Không thể để ai vào mắt Sao lại nghe lời như vậy Lâm Sư Thúc rốt cuộc Đã dùng cách gì Mà khiến hắn phải đầu hàng khuất phục như vậy Đến cả tông chủ đại nhân Đã từng tới Mà cũng không cách nào có thể làm Với giật cùng kỳ này <cười> Sao người dám nói chuyện với Thôi Trường Lão như vậy Còn không mau xin lỗi đi Lâm phàm không giận tự uy thản như nói một câu Nhưng lại giống như là sấm xét trong tay của mọi người Cách nói này của bọn họ Đều đã nghe Tông Chủ Đại Nhân nói qua Không hề có tác dụng gì với Diệt Cùng Kỳ Mặc cảnh tượng hiện giờ Hoàn toàn khiến bọn họ ngây ngần rồi Diệt Cùng Kỳ ngẩng đầu cao ngạo lên Ánh mắt nhìn về phía Thôi Trường Lão Và mấy tên đệ tử phía sau Đã tràn ngập vẻ sợ hãi Thôi trưởng lão Xin lỗi Đệ tử sai rồi Chỉ một câu bình thường ngắn ngồi Toát ra từ miệng của diệt cùng kỳ Thế nhưng lại làm cho đám Thôi trưởng lão Nghe như là sớm xét Ngơ ngẩn không dám tin vào tay mình Thôi trưởng lão kinh ngạc Nhìn sang Lâm Phạm Sư đệ Rốt cuộc là đệ dùng Cái biện pháp gì vậy Lâm Phạm chỉ cười khẽ Mặt lộ về tiếc nuối Những đệ tử này Đều chỉ là những đứa trẻ lạc lối mà thôi Cần tới chúng ta Dẫn dắt chúng nó trở về Con đường đụng đắn Diệt Cung Kỳ tuy bất hảo nhưng cũng không phải là không thể cứu vớt. Vừa nãy đệ nói chuyện với hắn một hồi, khiến hắn hiểu về một số đạo lý, tuy vẫn còn cần phải cố gắng thêm. Đối với Lâm Phạm, đã có chức nghiệp vụ đều giáo sư châu bò như vậy, thì tuyệt đối không thể lãng phí đại tử thiên kiêu này, nhất định phải hào hảo lợi dụng mới được. Nếu như có thể dụ dỗ Diệt Cung Kỳ gia nhập Thánh Ma Tông, thì là hơi lớn rồi. Nhất là trong mắt của Lâm Phạm, Diệt Cung Kỳ này có liên quan tới công pháp bí ẩn bất tử bất diệt kia. Nhất định là sau này Sẽ còn những chuyện hay để hóng Thôi trưởng lão nghe Lâm Phạm nói Chỉ biết liên tục cười dài Cao tầng tông môn chưa từng dứt ý định Khiến cho Diệt Cùng Kỳ trở lại Thế nhưng Diệt Cùng Kỳ đã sớm hoàn toàn mất đi nhân tính Không để lại chút hy vọng nào Thế nhưng Giờ Diệt Cùng Kỳ Lại nghe câu lời Lâm Phạm như vậy à, Mình phép ngừng tập này đây nhá Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện Chắc sẽ không có thêm một tập thâu tiên đâu nha mọi người Xin chào mọi người nhé Ngạo Thế Chi Vương Tập 28 Lâm Phạm không mang theo dịch cùng kỳ theo Mà để hắn tiếp tục đợi ở chỗ này Lần thí nghiệm đầu tiên coi như là thành công Nhưng vẫn phải tiếp tục thí nghiệm thêm lần nữa Dệt cùng kỳ dù sao cũng là kẻ một kẻ hung ác cản quấy Cứ đợi cho dạy dỗ hoàn toàn Rồi mới mang đi là tốt nhất Nếu muốn hối cải Để làm một người mới Thì thành thực cho ta Trước lúc đi Lâm Phạm chiều vào Dệt Cùng Kỳ Bình thả nói Dạ Dệt Cùng Kỳ rất nhu thuận Gật gật đầu Sau khi Lâm Phạm rời khỏi Đám người Thôi trưởng Lão trợn mắt há hốc mồm Nhìn theo Bọn họ thực sự không nghĩ ra nổi nguyên nhân gì Khiến diệt Cùng Kỳ đã ngoan ngoãn trước mặt Lâm Phạm như vậy Đại điện của Tông Chủ Thôi trưởng Lão bờ báo chi tiết những gì mình trông thấy tại hình phạt được Tông Chủ Dệt Cùng Kỳ đúng là đã thay đổi rồi Đây là ta tận mắt nhìn thấy. Thôi trưởng lão nghiêm túc nói. Yến Tông Chủ nghe vậy. Thế nhưng cũng không quá tin tưởng. Hắn từng bỏ rất nhiều công sức để bồi dưỡng Diệt Cùng Kỳ. Muốn để Tông Chủ phát dương quang đại ở trong tay người này. Thế nhưng Diệt Cùng Kỳ lại làm hắn quá thất vọng. Bàn tọa đi cùng người tới xem. Có lẽ chỉ nhìn tận mắt mới khiến cho Yến Tông Chủ tin tưởng được chuyện này. Trong hình phạt đường, Diệt Cùng Kỳ vẫn là phòng giam cũ. Thế nhưng lại an tĩnh khác hẳn lúc trước Không khí bỗng chấn động mới làn sóng Hai bóng người từ trong hư không bước ra Hai người này chính là Yến Tông Chủ Và Thôi Trường Lão Đồ Nhi Lúc này Yến Tông Chủ nhìn thấy thân người Bị trói trên cột sắt kia Thì sắc mặt hiện vẻ đau lòng Diệt cùng kỳ từng được Yến Tông Chủ thu làm đồ đệ Dốc lòng dạy dỗ Sao hắn chưa từng mong đồ đệ của mình một ngày tỉnh ngộ chứ Thế nhưng, đáp lại tiếng gọi này là Giết hey. Yến Tông Chủ thân nhẹ một tiếng Thần sắc có chút cổn diệt cung Cùng Kỳ Đây là Tông Chủ đại nhân Làm sao người có thể cản rỡ như vậy chứ Thôi trưởng lão quát Thế nhưng cũng đang thắc mắc diệt Cùng Kỳ ban nãy rõ ràng Không giống như thế này Ta sẽ bóp chết từng người các ngươi diệt Cùng Kỳ gào thét đến Vùng vẫy kịch liệt Ánh mắt hùng ác trợn trừng Giống như là muốn nhai sống hai người trước mắt mình Thôi, thôi Yến Tông Chủ khoát tay áo Chú đi vòng ấp ủ Cũng ở một khắc này mà tan thành mây khói Tông Chủ đại nhân Tốt nhất là đợi đâm sư đệ tới Thì sẽ xác nhận được chuyện này Thôi trưởng lão vội vàng nói Được Nếu lâm phàm lại đến Thì thông báo cho ta một tiếng Yến Tông Chủ nhẹ giọng nói Thế nhưng đã không còn bao nhiêu tin tưởng nữa Rõ Thôi trưởng lão gật gật đầu Hiện giờ cũng chỉ có thể đợi Lâm Phạm quay lại đây Mấy ngày hôm sau Lâm Phạm lần nữa tới hình phạt đường Muốn sử dụng công năng của chức nhập vụ Đều giáo sư Để cảm hóa Diệt cùng kỳ Đứng vững cho ta Giờ phút này Lâm Phạm nói Diệt cùng kỳ lập tức đứng thẳng người Ngoan ngoãn như là một con cuốn con Lâm Phạm nhìn mọi thứ trước mắt mà vui vẻ trong lòng Xem ra Diệt cùng kỳ này Hắn dạy dỗ thành công rồi Thế nhưng lại phát sinh một chuyện Làm cho Lâm phàm đau đầu Đó là nên dùng cách gì Để mang diệt cùng kỳ ra ngoài đấy sát hạt đồng môn Không phải là tội nhỏ Cũng không biết Tông Chủ đồng ý hay không nữa Mà lúc này Ở trong mật thất Hai bóng người đang ẩn mình trong hư không Sao có thể như vậy Yến Tông Chủ kinh ngạc nhìn màn được trước mắt Đây là đệ tử đã quát tháo trước mặt mình hôm trước sao? Tại sao giờ lại đối mặt với Lâm phàm mà lại ngoan ngoãn như vậy chứ? Tông chủ đại nhân, ngài cũng thấy rồi đó. Dịch cùng kỳ ở trước mặt Lâm sư đệ, quả thực là nhu thuận vô cùng, cũng không biết Lâm sư đệ đã dùng cách nào đây. Thôi trưởng lão, kinh dị nói. Loại chuyện này hai người nghĩ mãi vẫn không nghĩ rõ tới cùng là Lâm phàm dùng biện pháp gì. Yến tông chủ ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng lộ ra chân thần Ngay một khắc nhìn rõ hai người, sắc mặt Lâm Phạm hơi đổi. Tông Chủ Lâm Phạm còn đang nghĩ cách đưa Diệt Cùng Kỳ ra khỏi đây, không ngờ Tông Chủ lại đã xuất hiện. Ài. Yến Tông Chủ thở dài một tiếng, sau đó nhìn về phía Diệt Cùng Kỳ. Mà cùng lúc ấy, Diệt Cùng Kỳ vốn đang rất bình tĩnh, đột nhiên lóe ra hung quang cầu hận ở trong mắt. <cười> Lâm Phạm phát hiện ánh mắt của Diệt Cùng Kỳ, tức thì hư lại một tiếng. Tiếng hừ này vào tay của diệp Cùng Kỳ Giống như là sấm nổ Lập tức khiến hắn thành thực trở lại Yến Tông Chủ nhìn màn trước mắt Không khỏi có chút xấu hổ Hắn không ngờ diệp Cùng Kỳ Lại hận mình như thế Do lại một tiếng hừ của Lâm Phạm làm cho khung đúng Thật sự là nhân sinh thất bại mà Tông Chủ diệp Cùng Kỳ do đã biết hối cải rồi Ta nghĩ có thể cấp cho hắn một cơ hội Để làm người mới Lâm Phạm nói Yến Tông Chủ nhìn Lâm Phạm Sau đó nhìn Diệt cùng kỳ Ở trong lòng không biết đã sinh ra bao nhiêu suy nghĩ Có chút bị thương Cũng có chút thương cảm Hắn đột nhiên phát hiện Mình làm công Mình làm Tông Chủ Thực quá là thất bại Đường đường là Tông Chủ của Thánh Tông Thế nhưng không cảm hóa nổi một cái tên đệ tử Được Lâm Phạm nghe nói Mừng thầm ở trong lòng Tông Chủ đồng ý Như vậy tương đương mình có thêm một đệ tử Cảnh giới tiểu thiên vị cao xoay Xét tiện được rất nhiều chuyện Tông chủ đại nhân đại nghĩa cho ngươi một lần tân sinh Còn không mong cảm tạ tông chủ đi Lâm Phàm nhìn Diệt Cùng Kỳ Lạnh lùng nói Cảm tạ tông chủ đại nhân đã cho đệ tử một cơ hội Diệt Cùng Kỳ vội lên tiếng cảm ơn Lâm Phàm không biết Diệt Cùng Kỳ làm như vậy Lại càng khiến cho Yên Tông chủ đau đớn ở trong lòng Đệ tử Từng là đệ tử hắn coi trọng nhất giờ biến thành như vậy Nỗi đau này ai có thể thấu hiểu nổi chứ Thôi thôi Giờ khác này Yến Tông Chủ mặt cô đơn Phất phất tay Một luồng khí thức tản ra Trên người diệt cùng kỳ bỗng có tiếng nổ bùm nỏ Sau đó một cỗ khí thế lập tức bộc phát ra Giải trừ phong ấn Dù sao tội người vẫn còn rất nặng Sau này ở trong Tông Môn Thì đổi tên họ đi Yến Tông Chủ nói Sau đó nếm ra một chiếc mặt nạ ra người Đây là đạo cụ có thể thay đổi khuôn mặt Đâm phàm đứng ở một bên Không nghĩ có chuyện tốt như vậy Khiến hắn rất là vui sướng Tông chủ Vậy để cho hắn đổi tên thành cùng kỳ đi Lâm phàm nói Ừ Yến Tông chủ gật đầu Được rồi Nếu không còn chuyện gì nữa Ta đi trước Không đợi Lâm Phạm nói cái gì nữa Thân ảnh của Yến Tông chủ đã dần dần chìm vào hư không Rời khỏi nơi này Lâm Phạm nhìn bóng lưng của Tông chủ rời đi Cứ có cảm giác Yến Tông chủ Hình như là có tâm sự không được vui. thế nhưng hắn không để tâm. chuyện này không có nửa quan hệ với hắn. chỉ cần mang diệt cùng kỳ ra ngoài được tốt rồi. nghĩ nhiều như vậy làm gì? thôi trưởng lão nhìn mọi thứ trước mắt, khẽ thở dài một tiếng. tông chủ là đang đau lòng. thôi trưởng lão có thể không rõ tâm tình của tông chủ, đại từ bản thân mình cực kỳ coi trọng, lại không cho mình chút mặt mũi nào, chỉ nghe lời người khác. loại cảm giác này giống như là con trai ruột của mình. Đi gọi người khác là cha vậy Lâm Phạm nhìn thôi trưởng não Cuối cùng cũng chỉ im lặng Không biết nói cái gì cho phải Khi Lâm Phạm mang theo Diệt Cùng Kỳ Về vô danh phòng Hai người chưa nhị cầu đã đợi sẵn Để nhận địa hoan nghênh người mới Cũng may là Diệt Cùng Kỳ đã sớm mang lên Cái mặt nạ tông chủ cho Thay đổi diện mạo Nếu không thì không hù dọa người khác Sẽ đến hồn phi vách tán Về sau người này Sẽ là sư đệ của các người Lâm Phạm nói. "Tông chủ đại nhân, sư đệ này sao cứ trầm trầm thế nhỉ, hình như là không thích nói chuyện." Trương Nhị Cầu trộm nhìn sư đệ đứng không nhúc nhích kia, nhỏ giọng nói. Trương Nhị Cầu cũng đang rất vui, thì có một sư đệ mới. Dù sao hắn là đại sư huynh của Thánh Ma Tông, phía sau càng có nhiều người thì lại càng có mặt mũi. "Sư đệ, đệ tên là gì?" Phòng Bất Giác chủ động chào hỏi. Thế nhưng diệt cùng kỳ lại không đáp. Chỉ khinh thường nước mắt một cái Trong mắt của Diệt Cùng Kỳ Tu vi người này thấp như vậy Hắn cũng lời phản ứng Phòng vất giác thấy thế xấu hổ gãi đầu Trong lòng cho rằng Sau này sẽ khó ở chung đây Sư huynh hỏi ngươi Sao ngươi không trả lời Lâm phàm lớn tiếng quát Diệt Cùng Kỳ nghe được run lên Lập tức mở miệng Sư huynh Đệ gọi là Cùng Kỳ Sau này có chuyện gì Xin cứ chỉ dạy đệ Chân nhị cầu và phong bất giác liếc nhau Cùng một khắc cùng một thắc mắc không biết tại sao Sư đệ này vừa bị tông chủ quát một tiếng Thì lại trở nên ngoan ngoãn như vậy Chẳng lẽ vị sư đệ này Có khuynh hướng thích bị ngược đãi sao Lúc này thái chị kiều Từ trong vòng bước ra Thế lâm phàm trở về thì lập tức chạy tới Dùng đôi mắt sáng ngời nhìn lâm phàm Rồi ngọt ngào gọi Sư phụ Lâm phàm cười khẽ bế thái chị kiều lên Sau đó chỉ diệt cùng kỳ Đây là sư đệ của con còn không mau chào sư tỷ đi chào sư tỷ giật cung kỳ thành thành thực thực nói tuy anh rất khó chịu với việc phải nhận một đứa bé làm sư tỷ nhưng lại không dám phản kháng lâm phàm lại nhắc nhớ kỹ đây là sư tỷ của ngươi nếu người không che chở sư tỷ cẩn thận ta treo người lên đánh đấy vâng vâng giật cung kỳ sợ hãi rụt rè nói vừa nghe toa chữ treo lên đánh Diệt Cung Kỳ lại nghĩ tới cảnh ở trong mật thất, khủng bố, thật sự là quá kinh khủng. Hắn không bao giờ muốn thể nghiệm cái cảm giác ấy lần thứ hai. Sư phụ, cái gì gọi là trao lên đánh vậy? Thái Chỉ Kiều chớp chớp đôi mắt to, hồn nhiên hỏi. Sau này con sẽ biết. Lâm Phàm cười nhẹ, xoa đầu đệ tử, thần sắc ôn hòa nói: Dạ. Thiên Vũ đâu? Lâm Phàm hỏi. Tông chủ đại nhân. Thiên Vũ Sư Huỳnh vẫn đang tu luyện Trương Nhị Cầu nói Ờ Đâm phàm thầm nghĩ Cho rằng lưới răng để dụ Thiên Vũ sắp tới Là thời điểm thu về Hai người các người dắt sư muội tới già Lam Phong Dạo một vòng đi Lâm phàm trao thái chỉ kêu cho Trương Nhị Cầu Bản thân còn bận chuẩn bị làm đại sự Vất vả lắm Mới kiếm ra một gã đệ tử thực được không thể Đương nhiên là không thể lãng phí được Rõ Hai người Trương Nhị Cầu gật gật đầu hai người rất thích tiểu sư muội này nhất là người đàn ông độc thân chưa từng tiếp xúc phụ nữ như trương nhị cầu lại càng cảm động muốn khóc đời này cũng chỉ có tiểu sư muội để ý tới mình tiểu sư muội còn nhỏ nhưng đối với trương nhị cầu cũng đã đủ rồi người theo ta tiến vào lâm phàm nhìn nhìn gia cung kỳ sau đó ngoắc ngón tay vâng tông chủ gia cung kỳ nhìn thái độ của lâm phàm không có quá nhiều hào hữu trong lòng run lên rất sợ có chuyện xảy ra. chẳng lẽ là muốn treo mình lên đánh sao? Diệt Cung Kỳ theo với sau của Lâm Phạm, trái tim đập thình thịch. trong phòng Lâm Phạm đối diện với Diệt Cung Kỳ, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn trầm trầm hắn, khiến Diệt Cung Kỳ rất khẩn trương. Tông chủ, có chuyện gì không? Diệt Cung Kỳ cẩn thận hỏi. Tới, đánh ta đi. Lâm Phạm mở miệng nói. Lập tức làm cho Diệp cùng kỳ ngẩn ngơ. Đây là ý gì? Dùng một thành thực lực đánh ta? Lâm Phạm mở miệng lần nữa nói. Có đại từ tiểu thiên vị cao gia này, Nếu không tận dụng thật tốt, Thì qua là óc heo. Bất diệt ma thể tu luyện hiện giờ, Đã lâu lắm chưa thăng cấp. Lâm Phạm quyết tâm nếu không thắng, Không thắng bất diệt ma thể, Thì không thể xô nối. Tông chủ, Đại từ không dám, Đại từ sợ... Diệt Cung Kỳ sợ hãi nói, hắn không dám tưởng tượng nếu mình đánh thật thì Tông chủ sẽ cho mình đi bao lâu nữa. Thấy bộ dạng sợ hãi của Diệt Cung Kỳ, Lâm Phạm nhíu mày, sau đó nhìn quanh giống như đang tìm cái gì đó. Tông chủ, ngài đang tìm gì vậy? Diệt Cung Kỳ hỏi. Ta đang tìm cái roi ra. Ngươi không đánh ta, thì ta cho ngươi lên đánh. Lâm Phạm lạnh lùng nói, đừng, ta đánh vừa nghe đến hai chữ rồi ra thì dệt cùng kỳ đã run lên tôi muốn ngã ra ờ nhanh lên một thành lực lượng lâm phàm thúc dục ấy dệt cùng kỳ sống tới tận bây giờ đã gặp qua rất nhiều người nhưng chưa từng gặp ai thích ăn đòn cả có điều tông chủ đã muốn tự ngược thì dệt cùng kỳ cũng chỉ có thể ổn định dũng khí mà thủ động tới lâm phàm đã chuẩn bị xong bất dệt ma thể có thể tăng cấp không thì đều phải xem ở đối phương Tông chủ, đại tử tới Diệt Cùng Kỳ nâng trường đánh tới người của Lâm Phạm. Lâm Phạm như một trường này, trong lòng cũng mừng rỡ. Đến đây đi, đến đây đi. Điểm kinh nghiệm mau hóa thành sóng thần mà bao phủ tiểu ra đi. Một trường này của Diệt Cùng Kỳ giống như là gan dao long xuống biển. Hùng mãnh vô cùng, tuy tốc độ hơi thong thả, nhưng khi thế có thừa. Đinh, chúc mừng bất Diệt Ma thể cộng 10 điểm kinh nghiệm về mặt tươi cười của lâm phàm lập tức cứng lại diệt cung kỳ chậm rãi đánh một trường ở lên người của lâm phàm đinh chúc mừng bắt diệt ma thể cộng 10 điểm kinh nghiệm lâm phàm vốn đang rất hưng phấn giờ hít mắt lại có mắt lóe ra tinh quang phảng phất như muốn giết chết diệt cung kỳ người cố tình chơi ta hả lâm phàm thần sắc bình tĩnh nhẹ giọng hỏi mà câu hỏi bình thản này vào trong tai của diệt cung kỳ lại giống như là ma âm tựa như là tiếng trời sập vậy Tông chủ, đệ tử sai rồi Nhất định tiếp theo sẽ dùng một thành lực lượng Ngày tích tắc Diệt cùng kỳ bạo phát ra một đồng khí thức mãnh điện Sau đó đánh một trường giống như là phá vỡ cả không gian ở trên người Lâm Phạm Ta Lâm Phạm vừa định lên tiếng Thì một trường mạnh mẽ này đánh tới Khiến hắn bắn mạnh về phía sau Phun một ngụm máu tươi như mưa trên không trung. Đinh Chúc mừng bắt diệt ba thể Cộng 30 vạn điểm Tông chủ diệt cung kỳ vừa thấy lâm phàm bị bắn về phía sau tới phun máu thì bị dọa tới mặt trắng bệch quá tốt mà lúc này lâm phàm lộn một vòng ở trên không rồi vững vàng ngừng lại mặt lộ ra vẻ vui mừng tốt tiếp tục như vậy lần này lâm phàm thực sự cảm nhận được khoái cảm khi tăng điểm kinh nghiệm bất diệt ma thể có lẽ sắp nhờ diệt cung kỳ mà thăng cấp diệt cung kỳ nhìn bộ dáng khiếp người dựng tóc gáy của tông chủ không khỏi run rẩy một phen Tông chủ rốt cục là làm sao vậy Tại sao phải bắt mình đánh Hơn nữa nhìn tông chủ còn rất thoải mái nữa Chẳng lẽ là Diệt cùng kỳ đã không dám suy nghĩ nhiều Trong quá giờ tông chủ bắt mình đánh Để không làm tông chủ tức giận Thì cũng có thể làm theo Tông chủ cẩn thận Diệt Cung kỳ lại đánh tới một trường Đinh Chúc mừng bắt diệt ba thể Cộng 30 vạn điểm Màu đánh tiếp đi Lâm phàm ổn định thân hình Chờ trường tiếp theo. Dạ. Diệt Cung Kỳ gặt đầu. Sau đó dùng cả hai tay. Trong không chung chỉ đưa lại từng đạo tàn ảnh. Giờ khác này. Lâm Phạm đột nhiên có loại cảm giác sắp phi thăng. Chuyện hạnh phúc này từ quá đột ngột. Làm cho hắn có chút không kịp tiếp nhận. giữa lưng trường vô danh phòng. Sắc trời đã dần ảm đạm. Trương Nhị Cầu cõng tiểu sư trên vai. Phòng bất xác thì theo ở một bên. Tiểu sư mội. Ngày hôm nay... Mội và Ngọc Lan Tì Tì nói những gì? Trương Nhị Cầu dò hỏi Hai người Trương Nhị Cầu có thể đi giả Lâm Phong Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Lâm Phong. Nếu không phải vậy Sợ là hai người vừa vào giả Lâm Phong Thì đã bị đuổi đánh rồi Trương Nhị Cầu chấp chớp đôi mắt to tròn Ngọc Lan Tì Tì nói sư huynh rất đẹp trai Ngọc Lan Tì Tì rất thích Trương Nhị Cầu nghe thế lập tức đứng hình Gương mặt hắn cũng biến thành mừng như điên bé Tiểu Sư Mội xuống trước mặt mình Tiểu Sư Mội Mội nói có thật không Trương Nhị Cầu đột nhiên cảm giác hạnh phúc Tới quá là nhanh Trương Nhị Cầu rất có hào cảm với Ngọc Đan Thế nhưng tự biết lấy mình Có điều đôi khi chỉ cần được nhìn thấy Thì cũng đã là một loại hạnh phúc với Trương Nhị Cầu Thái Chỉ Kiều Thò bàn tay mũm miếm trắng trèo Vào cái túi nho nhỏ đeo ở bên hông Sau đó lấy lễ vật mà các sư tỷ Già Lam Phong tặng mình ra Cũng chính là một chiếc gương đồng nhỏ Sư huynh, Huỳnh có thể tự mình nhìn mà Thái Trì Kiều đưa cái gương nhỏ ở Trước mặt Trương Nhị Cầu Trương Nhị Cầu không hiểu ý tứ gì Nhìn chính mình trong gương Gãi gãi cầm Hình như có đẹp trai hơn Trương Nhị Cầu lầm bầm nói Phòng bất giác đứng ở một bên Cho rằng im lặng là tốt nhất Thái Trì Kiều mở trừng hai mắt Sau đó cẩn thận cất lại gương đồng Và trong túi Lại bò lại ở trên vai của Trương Nhị Cầu Thái Trì Kiều mở trừng hai mắt Sau đó thật cẩn thận, cất đại gương đồng vào túi, lại bỏ lên vai của Trương Nhị Cầu. "Tiểu sư muội, muội nói huynh có đẹp trai không?" Trương Nhị Cầu hỏi. "Không biết ạ." Thái Trì Kiều hồn nhiên nói. "Đinh, chúc mừng bắt diệt ma thể thăng cấp. Thân thể nhập thần trung giai." Song song với tiếng của hệ thống, một luồng khí nóng chạy khắp toàn thân Lâm phạm. Thân thể hắn trở lại cường đại thêm một bước nữa. Dùng hai thành thực lực, Lâm phàm rất mừng rỡ, Nhưng không vì thế mà quên lợi dụng, Dụng cụ tăng điểm kinh nghiệm Diệt Cùng Kỳ. Vâng. Diệt Cùng Kỳ giờ lại cũng đã phát hiện chỗ bất phàm của Tông Chủ. Tuy rằng khống chế ở một thành thực lực, Chỉ có đều đánh ra nhiều trường như vậy, Dù là một khối thép thì cũng bị hắn đập nát vụn, Thế nhưng Tông Chủ lại càng ngày càng có tinh thần. Hiện giờ trong lòng của Diệt Cùng Kỳ, Chỉ có một ý tưởng, Tông chủ không chỉ thích ngược đãi người khác Mà còn thích bị người khác ngược đãi Nhưng hắn cũng không có ngốc Mà đi nói chuyện này ra Bằng không rất khó tưởng tượng bản thân sẽ gặp phải chuyện tàn ác gì nữa Giờ khác này Diệt cùng kỳ tăng lên khí thế Thực lực tăng lên một tầng, Khiến không gian cũng vàng lên tiếng rung chấn Sau đó đánh một quyền về phía lâm phẳng Ở một tiếng Đinh Chúc mừng bắt chặt ba thể Cộng hai minh hai vạn Dùng ba thành thực lực Qua một hồi lâu Lâm Phạm lại mở miệng Rõ Cùng kỳ Không dám không nghe Sau đó không chút do dự Lại một trường đánh tới Chúc mừng bắt diệt ma thể Cộng 30 và điểm kinh nghiệm Điểm kinh nghiệm cứ thế thông thả mà tăng lên Qua mỗi lần diệt cùng kỳ tung trường Tiểu sư muội Đêm này mỗi muốn ăn gì Một ngày ba bữa trên vô danh phòng Đều do chương nhị cầu phụ trách hiện giờ có thêm tiểu sư muội hơn nữa còn là tiểu sư muội được tông chủ đại nhân khá coi trọng trương nhị cầu đương nhiên là phải chiếu cố tận tình. ơ tiếng gì thế nhỉ? trương nhị cầu nhíu mày không rõ âm thanh gì đang quanh quẩn ở trên núi hình như là tiếng ở chỗ của tông chủ phòng bất giác nói chắc là tông chủ đại nhân đang luyện đan rồi trương nhị cầu nghĩ mãi không rõ đây là tiếng động gì cho rằng lâm phàm đang luyện dược Sư Huynh, mọi muốn đến xem Thái Chỉ Kiều vẫn ngồi trên vai của Trương Nhị Cầu Tò mò nói Hồi mới rời khỏi thành dung thiên Thái Chỉ Kiều thi thoảng lại khóc lóc thảm thiết vì nhớ nhà Nhưng theo thời gian Dưới sự dụ dỗ không ngừng của đám người lâm phạm Cuối cùng tiểu la ly này Đã dần quen ở nơi đây Không khóc nữa Sư Huynh, vậy không tốt đâu Nếu bị Tông Chủ Đại Nhân phát hiện Phòng bất giác nói liền lướt nhìn về phía phòng của Tông Chủ nếu tôn chủ mà biết nhất định sẽ là tra tấn một phen. trương nhị cầu cũng do dự nhưng rồi lại chịu thua trước mắt chờ mong của tiểu sư muội. cuộc sống hạnh phúc sau này quán có thành hay không là đều còn nhờ vào tiểu sư muội qua lại với giả lam phong. nếu đắc tội với tiểu sư muội thì sau này hối hận cũng không kịp. chúng ta không lên tiếng đi nhìn trộm một cái. trương nhị cầu hạ quyết tâm nói sư huynh thật tốt chỉ kêu tuyệt đối sẽ không gây ra tiếng động đâu Thái chỉ Kiều vỗ tay hoàn hồ nói Tốt Chúng ta đi nhìn trộm một cái đi Ba người lén đút nón chân Ghé qua một góc cửa Nhìn xuyên qua khe hở vào trong Thế nhưng vật thấy cảnh tượng ở bên trong trương nhị cầu và phong bất giác đã trần mắt háo ốc mồm Tông chủ đại nhân cao quý trong lòng bọn họ Tại sao lại Ai thoải mái quá Không tệ Giờ phút này lâm phàm đang lim dim hai mắt cảm thụ điểm kinh nghiệm tăng cao cái loại cảm giác này thực sự là quá tuyệt vời khoái cảm biểu hiện hết lên cả trên mặt của lâm phàm khiến hai người trương nhị cầu nhìn mà dùng hết cả mình sư đệ mới tới cũng đang ở đây chẳng lẽ tông chủ đại nhân có cái loại ham mê đặc biệt bọn hắn đã không dám suy nghĩ cũng không dám tưởng tượng thêm nữa mà cùng biến sắc nếu chuyện nhìn nén bị tông chủ phát hiện vậy chẳng phải Sư huynh, sư phụ đang làm gì vậy? Thái chỉ kiều không hiểu gì, cất tiếng hỏi, Shhh, nhỏ giọng một chút. Trương nhị cầu dựng đứng lông tơ toàn thân, bởi vì một câu vừa rồi, tiểu sư muội nói không hề nhỏ, mà lại còn rất vang. Lâm phàm cũng đã cảm nhận được bên ngoài có người, lại nghe giọng nói trong chào này, thì sắc mặt hơi đổi. Người và tiếng này không cần nghĩ cũng biết là đám đệ tử quán. Hơn nữa. Như thế tức là biểu hiện làm người muốn nôn nụ e vừa rồi của hắn đã bị đám đệ tử nhìn thấy. Bản thân hắn là tông chủ đời thứ sáu của Thánh Ma Tông, sao có thể để hình tượng trong lòng đệ tử bị hủy diệt chứ? Lâm phàm lục loại ngàn vạn suy nghĩ trong đầu, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Hắn chấm ra một trường lên người của diệt cùng kỳ, sau đó vùng ống tay áo, ánh mắt ôn hòa bình tĩnh. Bộ trường pháp vừa rồi của người không đủ được đạo, sơ hở trồng chất, cần tôi luyện nhiều hơn nữa. Sau đó hắn nhìn về phía cửa. Nhẹ giọng nói. các người vào đi. Trương Nhị Cầu và Phong Bất Giác đứt nhau một cái. Trong mắt hiện đến vẻ bất đắc dĩ. Bị phát hiện rồi. Sư phụ. Người đang làm gì vậy? Thái Chỉ Kiều lách cửa tiếng vào. nhìn tới trước mặt của Lâm Phạm. Mặt tò mò hỏi. Lâm Phạm cười nhẹ. Xoa đầu của tiểu đồ đệ. Mặt không đỏ. Tim không đầy nói. Sư phụ vừa mới dạy võ cho sư đệ mới của con. Sau hôm nay các con trở về sớm vậy thái trì kiều cái hiểu cái không cần đâu sư phụ trời tối rồi đâu còn sớm đâu ạ lâm phàm sườn sốt sau đó nhìn ra ngoài không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy đã đến tối rồi cung kỳ bộ trường pháp này của người còn cần nghiên cứu thêm đêm nay người cũng đừng đi nữa bản tông chủ sẽ giúp ngươi luyện tập lâm phàm nói rõ Giật cùng kỳ nào dám nói thêm cái gì Chỉ biết gật đầu Thế nhưng trong đôi mắt mơ hồ Đã có hơi nước như đã sắp khóc Đêm này Lại là một đêm thống khổ Không ngủ rồi Lâm Phạm là tôn trục bọn họ Đương nhiên nói cái gì chính là cái đấy Mà hắn cũng đang thầm cảm thán may mà Mình đầu óc thông minh Phản ứng kịp thời trong tích tắc Hiện giờ nhìn thân sắc bái phục của đám đệ tử Lâm Phạm cũng thoải mái hơn không ít chương nhị cầu chuẩn bị cơm canh, sau đó đợi mọi người dùng bữa xong, lâm phàm lại để cho bọn họ tách ra đi nghỉ ngơi, chỉ giữ lại diệt cung kỳ. giờ khắc này trong phòng lâm phàm không một tiếng động, diệt cung kỳ đang khẩn trương, không phải vì tông chủ rất đáng sợ, mà là vì chỉ hắn và tông chủ ở một chỗ khiến hắn không thể ngăn chặn cảm giác sợ hãi bốc lên. lâm phàm cười khẽ, vẫy vẫy tay với diệt cung kỳ nói, tốt, tiếp tục. ầm một tiếng, đinh Chúc mừng bắt dệt ma thể cộng 30 vạn điểm Đình Chúc mừng bắt dệt ma thể cộng 30 vạn điểm Thời gian cứ thế như đi qua Trời về khuya Lâm Phạm cũng buồn ngủ nhíu cả mắt Chọn lưng của ta mà đánh bản Tông Chủ nghỉ ngơi chút một lát Đợi ta tỉnh lại Thì ngươi có thể nghỉ ngơi Lâm Phạm nói Giật cùng kỳ nhìn Tông Chủ Trong ánh mắt đã hiện lên vẻ cầu xin Giống như là muốn Tông Chủ thả cho đi Lâm Phạm không phải là hạng người lòng dạ độc ác Đương nhiên cũng có tình người Hắn nhìn giật cùng kỳ Sắc mặt bình tĩnh Vỗ vỗ vai Diệt cùng kỳ chậm chậm nói Cùng kỳ Người phải biết rằng Tất cả chuyện bản tông làm Đều là vì muốn tốt cho người Bản tông chủ muốn người thế này Là để tôi luyện tâm trí của người Sau này thánh ma tông không thể không có người kế tục Tuy người vài vế nhỏ Nhưng bản tông xem trọng ngươi. Tông chủ Diệt Cùng Kỳ bị Lâm Phạm dạy dỗ phục tùng, Tuy ở sâu trong nội tâm Đã bị Lâm Phạm giao xuống hạt giống sợ hãi Nhưng suy nghĩ vẫn như là bao người Có tình cảm, có tư tưởng Cũng hy vọng được khen ngợi, được quan tâm Hiện giờ Lâm Phạm nói ra Những lời này đã đánh thực sự sâu vào trong nội tâm của Diệt Cùng Kỳ Làm hắn cảm động đến rơi nước mắt. Cùng Kỳ Người cũng không nên trách bản tông hà khắc đối với người như thế Dù gì thì Người kế tục cũng không dễ làm như vậy Ngươi phải dùng nó làm động lực Để tăng thêm tâm trí và tu vi của bản thân Rõ chưa Lâm Phạm nói Rõ ạ Cung Kỳ gật đầu liên tục Ờ hiểu được là tốt Bản Tông rất là vui mừng Lâm Phạm cảm giác mình sống quá mệt mỏi Có cả một đám trẻ nhỏ ở dưới Cứ thi thoảng lại phải cổ vũ động viên. Có điều Lâm Phạm cũng không có cảm giác Mình làm chuyện này phí phạm Bởi vì ai bảo mình là người cao thượng như thế chứ Tiếp tục đi, Lâm phàm khoác thẻ áo, sau đó nằm úp sắp xuống, nằm mắt tín vào bọc đẹp, để mặc cái lưng cho Diệt Cùng Kỳ đánh. Nhìn thấy Tông Chủ dần dần chìm vào giấc ngủ, tâm tình mệt mỏi ban đầu của Diệt Cùng Kỳ đã trở thành hư không, thay vào đó là tràn ngầm lực lượng. Giống như mấy lời vừa rồi của Lâm phàm đã hóa thành suối nguồn lực lượng, tưới tắm lại trái tim khôi héo quản Tông Chủ, đại tử nhất định không để ngài thất vọng. Âm một tiếng. Chúc mừng bất chật ma thể cộng 30 vạn Chúc mừng bất chật ma thể cộng 30 vạn Một đêm nay Toàn bộ vô danh phong Chỉ có Thái Trì Kiều có thể ngủ say xưa Trương Nhị Cầu Phong Bất Giác thiên Vũ ba người Bị những tiếng trường nặng nề đập mạnh vào tay Không cách nào có thể chợp mắt Bọn ánh không biết tông chủ và sư đệ mới kia Là rốt cục đang làm gì Tại sao hơn nửa đêm rồi Mà vẫn còn trì điểm công pháp Chẳng lẽ đợi đến sáng mai không được sao Hôm sau, Lâm Phàm khoan khoái mở mắt. Đêm qua hắn ngủ rất ngon, đến tận lúc này tỉnh lại rồi mới cảm nhận được từng luồng trường lực đánh lên người mình. Đinh, chúc mừng bất diệt ma thể, cộng một. Lâm Phàm nghe thấy nhắc nhở của hệ thống thì giật mình. Sao lại chỉ có một điểm kinh nghiệm? Thế nhưng sau khi tra xét, hắn mới hiểu đây là do bất diệt ma thể đã thăng cấp, còn hắn ngủ say nên không có biết. Thân thể, nhập thần cao dai. Khi Lâm Phàm nhìn về Diệt Cung Kỳ, hắn cũng không thể không có chút cảm thán. Đúng là đứa nhỏ ngốc. Diệt Cung Kỳ dần đã hữu khí vô lực, thần sắc hiện giờ tỏ ra vẹt kiêu tủy. "Ngươi về nghỉ ngơi đi." Lâm Phàm quất tay áo, "Bồi tối tiếp tục." "Vâng." Trong vòng nửa tháng, Lâm Phàm không hề rời khỏi vô danh phong, cũng giữ Diệt đến Diệt Cung Kỳ ở bên cạnh, không ngừng tăng điểm kinh nghiệm cho bất diệt ma thể mà cũng trong thời gian này, vì buổi tối rất khó có thể ngủ, đành thức tu luyện, cho nên tu vi của đám trương nhị cầu cũng tăng lên khá nhanh. nhất là trương nhị cầu còn đang ở cảnh giới hậu thiên, khí huyết trong cơ thể đã cô động lại vô cùng đồng hậu, mỗi nhịp hô hấp đều khiến cho huyết huyết quay cuồng như là núi lửa núi lửa chờ phun trào. thế nhưng lại cũng có mặt tiêu cực, đó là thời gian dài không ngủ đủ, khiến cho tinh thần cả đám đều xa sút nghiêm trọng. Lâm Phạm nhìn cặp mắt thâm như cú mèo của ba người Trương Nhị Cầu, Phong Bất Giác và Thiên Vũ, thì cũng đành nổi thiệt tâm, không tra tấn ban đêm nữa. Phù một tiếng, Lâm Phạm thở mạnh. Đinh, chúc mừng bắt giật ba thể thắng cấp, thân thể tiểu thiên vị cao dày. nửa tháng vất vả, cuối cùng cường độ thân thể cũng đã lên tới tiểu thiên vị cao dày. bằng khối thân thể này đã đủ để hắn tung hoành ngạch trong tông, bởi ngoài tông chùa. Và các thái thượng trưởng lão già đã không ai phá nổi phòng ngự quán nữa. Thế nhưng khi nhìn đến số lượng điểm kinh nghiệm cần để tăng lên tầng tiếp theo, Lâm phàm cũng không khỏi bị hù. Quá ác, thật sự là quá ác. Ngày này điểm kinh nghiệm, nếu không có cao thủ cố ý biếu tặng, chỉ sợ rất khó để thăng cấp. Thế nhưng dù sao hiện giờ, đạt tới mức này cũng đã khiến cho Lâm phàm rất hài lòng. Đối với bất kỳ võ giả nào, có được thân thể như vậy cũng là một chuyện đáng để hưng phấn cực kỳ. Diệt cùng kỳ Tu Vi là tiểu thiên vị cao dai Nhưng cường độ nhục thể của hắn Lại xa xa không đạt tới cảnh giới này. Nhưng dù là thế Diệt cùng kỳ cũng lại vẫn có thể dựa vào cường độ của thân thể Để chống đỡ mấy năm chịu trọng phạt Ở trong trạng thái Tu Vi bị phong ấn Hiện giờ Diệt cùng kỳ đánh một trường lên người của Lâm Phạm Đã không tăng nổi điểm kinh nghiệm Nửa tháng này Lâm Phạm thật quá biết ơn Diệt cùng kỳ Nếu không phải là nhờ có hắn Lâm Phạm muốn đạt tới trình độ như vậy cũng không phải là biết chờ đến năm nào tháng nào nữa. Cùng Kỳ, người đã vượt qua khảo nghiệm của bản tọa dành cho người rồi, sau này người có thể tự do hoạt động, không cần luôn ở bên cạnh bản tọa nữa. Lâm Phàm vỗ vai dệt Cùng Kỳ nói. Khi Cùng Kỳ nghe được lời này của Lâm Phàm, hai mắt đã rũ xuống đột nhiên mở to ra, vẻ mặt hưng phấn. Hai biết đây là khảo nghiệm của tông chủ dành cho mình, thế nhưng khảo nghiệm này dài đến độ hắn quá mệt mỏi, nếu không phải dựa vào ý chí chống đỡ, Chỉ sợ là nó hỏng mất từ mấy ngày trước Mỗi ngày lặp lại một động tác Dù là người sắt cũng sắp điên rồi Tông chủ Đệ tử vượt qua rồi sao Diệt Cùng Kỳ không dám tin hỏi Đúng vậy vượt qua rồi Lâm phàm cười nhẹ nói Nửa tháng này không riêng Diệt Cùng Kỳ muốn điên Mà cả Lâm phàm cũng cảm giác buồn chán với phát rồi Ngồi bất động một chỗ Cho người đánh không phải là người thường chịu nổi Tông chủ Vậy đại tử xin về trước nghỉ ngơi. Dẹt cùng kỳ cung kính nói. Giờ hắn chỉ muốn lập tức ngủ một giấc thật ngon. Cố quên đi cảnh. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại. Là trong đầu đều toàn hiện lên hình ảnh. Hai tay mình đánh trường. Cách đó ngoài ngàn dặm. Một chiếc chiến thuyền to lớn. Đang bay trên không với tốc độ. Hướng về Thánh Tông. Chiếc thuyền này còn đồ sộ hơn chiếc chiến thuyền mà ngày đó Lâm Phạm đã ngồi. Giữa chiến thuyền. Cắm một lá cờ đỏ trói. Một đám đệ tử ngồi xung quanh thuyền Nhìn xuống đất trời bên dưới Trưởng lão Chỉ còn ngàn dặm nữa là tới Thánh Tông Hẳn giờ ngọ sẽ đến nơi Giờ phút này Một gã đệ tử cung kính đi tới Ở trước mặt một ông lão Thấp giọng nói Ừ Ông lão bình thản đáp Đôi mắt thâm thúy nhìn về phía trước Như là xuyên thấu qua được tầng tầng hư không Trên đỉnh vô danh phòng Lâm phàm có tâm tình thật tốt Tu trên núi đã đến nửa tháng, không biết các điều sư điện có nhớ đến mình không nữa. Vụ giành phòng quật khởi là nhờ Lâm Phạm tự mình luyện đan. Có điều trong thời gian nửa tháng thăng cấp này, hắn cũng tạm dừng luyện, luyện đan cho đệ tử ngoại một. Mà từ sau chuyện lần trước, đan đỉnh phòng cũng đã thành thực lên nhiều, hơn nữa xác xuất luyện đan thành công cũng tăng mạnh. Tuy không thể so với Lâm Phạm, nhưng ít nhất đã không phát sinh tình huống làm thịt sư huynh đệ ngoại một. Lâm Phàm tạm dừng chuyện điện đan. Đan đỉnh phong đã thay đổi, bởi thế các đệ tử ngoại môn đã dần dần tin lại đan đỉnh phong. Nhưng cho dù là thế, địa vị của Lâm Phàm ở trong các lòng đệ tử ngoại môn vẫn là không thể lật đổ, tất cả đều rõ ràng, đan đỉnh phong có thể thay đổi như vậy, hết thầy đều là công lao của Lâm Tử Thúc. Lâm Phàm hành tẩu trong khu vực đệ tử ngoại môn. Đám đệ tử ngoại môn đã có một thời gian không thấy Lâm Tử Thúc, giờ tự nhiên là nhiệt tình. Tới tiếng thăm hỏi. Lâm Phạm vui vẻ gật đầu đáp lễ. Thế nhưng có chút thắc mắc. Về việc hình như ai nấy đều đang rất vội vàng. Sao các ngươi lại bận rộn như vậy? Có phải chuyện gì xảy ra không? Lâm Phạm ngăn một đệ tử lại. Hỏi thầm. Tên đệ tử ngoại môn kia. Xùng bái nhìn Lâm Phạm. Sau đó hít sâu một hơi. Bẩm Lâm sư thúc. Người cửu tiêu thông. Hôm nay sẽ tới thánh tông. Cho nên các sư huynh đệ đều đang bận rộn chuẩn bị yến tiệc. Cửu tiêu tông Đây là lần đầu tiên Lâm Phạm nghe đến cái tông môn này Cửu tiêu tông này là thế nào? Chẳng đã có quan hệ sâu xa với thánh tông chúng ta Lâm Phạm hỏi Vâng thưa sư thúc Cửu tiêu tông này là tận Tây Ở tận cực Tây Cách thánh tông chúng ta rất xa Mà thánh tông của chúng ta và cửu tiêu tông này Có ước chiến mỗi 3 năm Mỗi lần sẽ cho các lệ tử tỷ thí để chọn ra thiên kiêu mạnh nhất Tập tục này kéo dài mấy ngàn năm rồi Mỗi lần đều cực kỳ long trọng Đệ tử ngoại môn này cười nói Giống như ước hẹn 3 năm này Là chuyện rất vui vẻ Lâm phàm gật gật đầu Nổi hứng thú trong lòng Không ngờ Thánh Tông lại có tiết mục hay ho này Đệ tử thiên kiêu mạnh nhất Lâm phàm thì thầm Vừa bước tiếp vào suy đoán Đêm điệu mình có tham gia hay không Thế nhưng nếu hắn tham gia Thì lại sợ mang tiếng ỉ lớn hiếp nhỏ Dù sao hắn cũng là tông chủ đời thứ 6 của Thánh Ma Tông có điều nếu không tham gia thì cô đã cũng nên chiếm một ghế trọng tài tiến vào trong chỗ tu luyện của đệ tử nội môn lâm phàm phát hiện nơi này an tĩnh hơn hẳn ngày thường nhìn quanh trên vách đá dưới thác nước lâm phàm đều có thể thấy được một số đệ tử đang liều mạng tu luyện cũng không tiện quấy rầy khi lâm phàm đi đến gần ngọn núi của tông chủ trần gặp tông hận thiên lâm sử thúc tông hận thiên nở nụ cười chào hỏi Từ khi trở về lần trước, hắn đã không thấy qua năm Sư Thúc. Sư Điệt, người nhà nhã như vậy, hẳn đã rất có lòng tin với trận tranh đoạt thiên kiêu mạnh nhất chứ sao? Lâm Phạm cười nói, Tông Hận Thiên có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Sư Thúc, ngài cứ đùa, Sư Điệt không tự tin cho nên mới lang thang giải sầu đấy. Còn chưa bắt đầu, sao lại mất tự tin như vậy? Lâm phàm hỏi, Sư Thúc, Sư Điệt cũng không có cách nào. Tông Hận Thiên hiện giờ gặp áp lực rất lớn Lần thi đấu này gần như là cả Tông Môn Đều đang trông chờ vào hắn Thế nhưng Tông Hận Thiên Lại tự hiểu lấy mình Ở kỳ thi đấu 3 năm trước Hắn bị Thiên Kiêu của Cửu Tông Tiêu Đánh bại dễ dàng Mà tới nay tuy rằng liều mạng tu luyện đến tiến bộ rất nhanh Nhưng hắn vẫn không dám nói mình có thể thắng được Làm hết sức là được Đúng rồi Bản sư Thúc hỏi ngươi Thi đấu Thiên Kiêu mạnh nhất tới cùng là có ý nghĩa gì Lâm Phạm và Tông Hạnh Thiên ngồi xuống một chiếc ghế đá Mà trò chuyện Sư Thúc Chuyện này phải nói tới 3.000 năm trước Lúc ấy Tông Chủ Thánh Tông và Tông Chủ Cửu Tiêu Tông Vẫn còn là hai đệ tử Thời gian địch lãm cấm địa đã kết thành bảng hiếu tri kỳ Thế nhưng theo ghi chép lại Có một lần hai người tranh cãi xem Tông môn của ai tốt hơn Ẩm ý mãi Cuối cùng không ai phục ai Cho nên định ra kỳ đấu thiên kiêu mạnh nhất Và được lưu truyền tới tận ngày hôm nay Tông Hận Thiên nói: Vậy thắng cuộc thì có phần thưởng gì? Lâm Phạm hỏi. Không có à? Tông Hận Thiên lắc đầu nói. Lâm Phạm nghe thế sững sốt. Không có phần thưởng mà đòi dùm bên cố gắng đến thế sao? Hắn thấy khó hiểu, lại hỏi. Có ý gì? Không có phần thưởng thì các đệ tử sao có động lực chứ? Tông Hận Thiên lắc đầu đáp. Sư thúc, dù không có phần thưởng nhưng trận chiến này lại vô cùng quan trọng với tông môn. Cho nên tuyệt đối không thể thua Lâm Phạm nhìn bộ dáng của Tông Hận Thiên Cũng có chút bó tay Xem ra trận thiên kêu mạnh nhất này Là do hai lão tổ không ai phục ai Cuối cùng lập ra quy củ từ 3.000 năm trước Mà khách quy củ này Được họ bối giữ đến hiện tại Thế nhưng lại dập quân Theo suy nghĩ từ tận mấy ngàn năm kia Ờ Vậy cố lên Bạn sư thúc xem trọng ngươi Lâm Phạm đứng dậy Vỗ vỗ vai Tông Hận Thiên Chuẩn bị rời đi Vâng, Sư Thúc Sư đệ nhất định sẽ làm hết sức Tông Hoạn Thiên gật đầu đáp Giờ ngọ Một chiếc chiến thuyền thật lớn xuất hiện ở phía trên Thánh Tông Đại tử của Thánh Tông vừa thấy chiến thuyền trên bầu trời Thì đã si sao bàn toàn Có một số đại tử lần đầu tiên thích cửu tiêu Tông Thế nhưng bởi vì trận chiến thiên kiêu mạnh nhất Ở mỗi ba năm Cho nên cảm nhận lẫn nhau của đại tử Hai Tông Không được tốt lắm Lâm Phạm đứng trong đám người Nhìn chiến thuyền khổng lồ trên bầu trời Cũng không thể không cảm thán Ai nói tông môn không sĩ diện Cựu tiêu tông này khẳng định là một tông môn cực kỳ sĩ diện Chiến thuyền này so với chiến thuyền của Thánh Tông Còn lớn hơn vài lần Nếu giờ chiến thuyền của Thánh Tông cũng xuất hiện ở đây Chỉ có hóa đệ tử gặp sư phụ Lần ngân khách này Là do Thái Thượng trưởng Lão Vô Nhai chủ trì. Vô Nhai Huỳnh Mấy năm không gặp Địa bàn của Thánh Tông càng ngày càng nhỏ. Hay sao ấy nhỉ? À, cả chỗ đỗ của thuyền của chúng ta cũng không có nữa. Trên chiến thuyền, một lão dâu bạc trắng lên tiếng cười nói. Lâm Phạm nhìn tình huống trước mắt. Cảm giác ông già này vừa mở miệng đất sạc mùi thuốc nổ rồi. Dịch sư Huynh, vài năm không gặp, Huynh lại già đi không ít đấy. Nếu đã đến rồi, không còn mau mau xuống hỏi thăm bằng hiếu nào. Thái thượng trưởng lão vô nhai, mỉm cười lắc đầu nói. Được, Thái Thượng Trường Lão Lương Dịch Sơ của cựu tiêu tông nhảy xuống từ trên chiến thuyền, đi tới trước mặt bồ nhai. Giờ khắc này, Lâm Phà mới nhìn rõ bộ dáng của Thái Thượng Trường Lão cựu tiêu tông. dáng người không tính là cao lớn, lại hơi mập mập, bụng to bất thường như đang mang thai 9 tháng, tổng thể nhìn như là một con lật đật khoác lên mình chiếc áo màu trắng vậy. Hai vị Thái Thượng Trường Lão đứng đối diện nhau, cười lớn, tay bắt mặt mừng, giống như đang có rất nhiều chuyện chờ hàn huyên Thánh Tông và Cửu Tiêu Tông Có quan hệ lâu đời Đến tận nay thì cảm tình vẫn còn vô cùng sâu đậm Đương nhiên Điều này nói cho thế hệ trước Chứ với thế hệ đệ tử đứa này Sợ là không phải như vậy Được rồi đều xuống đây đi Lương Dịch Sơ phất tay Chiến thuyền dần dần thu nhỏ lại Mà các đệ tử thiên kiêu của Cửu Tiêu Tông Cũng từ chiến thuyền bay xuống Từng người nếu chung một thần sắc cao ngạo Ánh mắt sắc bén đào khắp Thánh Tông Vô Nhai huynh, huynh thấy thế nào?" Lương Dịch Sơ cười nói, "Hắn rất vừa lòng với đệ tử đời này của Cửu Tiêu tông, xuất hiện không ít nhân tài." Vô Nhai nhìn thoáng qua, vuốt vuốt tròm châu bạc cười nói, "Không tội, không tội. Còn rất nhiều hạt giống tốt." "Vô Nhai huynh đã khen thì khen cho đúng chứ, há chỉ là hạt giống tốt thôi sao?" Lương Dịch Sơ nói. Vô Nhai cười cười không nói gì, trong lòng cũng có chút khó chịu. Thế nhưng hắn không thể không thừa nhận Trong đám đệ tử kia Có mấy hạt giống không phải là tốt bình thường Thậm chí có thể so được với Diệt Cùng Kỳ Ở 3 năm trước Nhưng mà Diệt Cùng Kỳ Ai... Lâm phàm nhìn mời đệ tử của cửu Tiêu Tông Trong lòng cũng cảm thán Quả nhiên là lợi hại vô cùng Có điều đám người này Có cái gì đó không đúng lắm Kẻ nào cũng mũi hướng mũi lên trời Tựa như là coi mình là đệ nhất thiên hạ vậy Thậm chí đùa nhau chắp tay sau đít Làm cho bộ dáng tuyệt thế cao nhân, Bộ mặt cùng với thái độ vinh báo này. Thực sự làm cho người ta muốn lao lên đập trong một trận. Vô nhai huynh. Vợ vạn đều huynh gặp đệ tử chân truyền của ta. Tân Phong. Lại đây bái kiến vô nhai tiền bối đề. Lương Dịch Sơ gọi một gã đệ tử lại. Một thiếu niên phong thái như ngọc. Thần sắc lạnh nhạt tiến liền. Bước đi rất từ tốn. Nhưng nhóm cái đã tới bên cạnh của Lương Dịch Sơ. Xúc địa thành thốn Một loại công pháp cực kỳ cao thâm Tân Phong Bầu bái kiến vô nhai tiền mỗi Lương Dịch Sơ nói Vâng Tân Phong nhìn thấy thượng trường lão vô nhai Hờ hững gật đầu Xem như là đã bái kiến Vô nhai huynh Thật ngại quá Đại tử này của ta có tính cách như vậy đấy Sửa mãi cũng không được Lương Dịch Sơ mỉm cười nói Nhưng rõ ràng là làm gì có chỗ nào đang ngại Thái thượng trưởng lão vô nhai lắc đầu cười cười Tỏ vẹt không để trong lòng Lâm Phạm nhìn tân phong này Chùi thầm ở trong lòng hừ, Lại còn dám trang bước gần cả tiểu giá Có cơ hội nhất định với trình một vẹt. Lương Dịch Sơ Rất ưa thích đệ tử thân truyền của mình thiên tư cao có thể so bằng lão tổ Các triều đại cựu tiêu tông Hiện giờ hắn mang theo đệ tử tới đây Chính là để khoe khoang trước mặt lão hiểu Vô nhai huynh Không biết đệ tử thiên kiêu của Thánh Tông ra sao Cái gã đệ tử diệt cùng ký đâu Ba năm trước Đồ đệ này của ta còn bận bế quan Để trùng kích cảnh giới thiên vị Nên không tham gia kịp Này thực sự là muốn để hai đứa đó chạm chán nhau Lưng dịch sơ ưỡn cái bụng to tròn cười nói Thái thượng trường lão vô nhai Nhìn lão hiểu Ở trong lòng không vui Dịch sơ huynh Sao ta cứ cảm thấy đây là huynh muốn so kém với ta ấy chứ Vô nhai không lạ gì tính cách của lão hiểu Vừa vào Thánh Tông đã muốn khoe khoang 3 năm trước diệt Cùng Kỳ dùng thủ đoạn cường ngạnh Đoạt tới ngôi vị thiên kiêu đệ nhất Khiến cửu Tiêu Tông mất sạch thể diện Hiện giờ xem ra cửu Tiêu Tông Đã chuẩn bị đầy đủ để giành đại mặt mối Vô nhai huynh Sao huynh lại nghĩ vậy chứ Chúng ta đã có hơn 100 năm giao tình Lại có mâu thuẫn gì đâu Chẳng qua là hai Tông chúng ta quan hệ mật thiết Ta làm trường bối Nên quan tâm một chút thôi Lương dịch sơ mặt không đỏ Tim không nhảy nói Vô nhai lướt ghẽ sang phía các đệ tử Thánh Tông Thật đúng là không tìm đâu ra một người hơn đệ tử thiên kiêu của đối phương Nhưng đúng vào lúc này Vô nhai nhìn thấy lâm phạm Tên tiểu tử này luôn thần thần bí bí Ngay cả tuyết vương sư tu vi tiểu thiên vị cao dai Thì cũng đã giết được Hắn còn ẩn nút nhiều thủ đoạn Giờ Tông Môn đã gặp chuyện khó Thân là người ở trong Tông Sao tiểu tử này có thể trốn tránh được Cổ hồ nhìn thành chắc đắc ý của Lương Dịch Sơ, Vô Nhai đang cố nén khó chịu trong lòng, tuyệt đối không thể để đối phương sùng sướng tiếp. Giờ phút này, Vô Nhai khen nở nụ cười, bình tĩnh nói: "Nếu dịch sơ muốn gặp, thì để ta gọi một đệ tử thiên kiêu của bản tông tới." Lâm Phàm lại đây bái kiến Dịch Sơ tiền bối. À, mình xin nghỉ tập này đây nha, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người. Ngạo Thế Chi Vương Tập 29 Lâm Phạm giờ phút này Đang đứng nguyên tại chỗ Trong lòng suy nghĩ nên xem dùng cách gì Để có thể chỉnh tân phong Nghe thấy vô nhai trưởng lão gọi mình Lâm Phạm hơi ngứa người Rồi hiểu dụng ý của trưởng lão Lập tức chuẩn bị sẵn sàng Lâm Phạm ngẩng đầu lên So với tân phong còn cao hơn Hai mắt đã không nhìn thấy phía trước Chỉ thấy bầu trời xanh thẳm. Hai tay chắp vào sau lưng Đi tới gần hai vị thái thượng trường lão Bước đi quán rất chậm Thế nhưng để tăng thêm Sức hút thị giác Thì Lâm Phạm thi thoảng lại vận chuyển ẩn thân thuật Khiến mình thoát ẩn phát hiện Giờ khắc này Các đệ tử của Thánh Tông kinh hô không thôi Bọn hắn bị động tác tiêu sái của Lâm Sư Thúc Làm cho đứng hình Sau đó xì xào bàn tán Lâm Sư Thúc quá là khí pháp rồi Quá tuyệt Mắt của ta muốn mù rồi Phòng thái, bộ pháp Còn có cả cái cỗ khí thức hờ hững của Lâm Sư Thúc kia, Tất cả đều khiến ta cảm thấy áp lực rất là lớn <cười> Ta đã nói mà Thiên kêu Cửu Tông được có là cái gì Ở trước mặt của Lâm Sư Thúc Còn không phải là bị nghiền áp hoàn toàn sao Vô nhà nhìn thấy bộ dáng lúc này của Lâm Phạm Trong lòng vừa bực vừa buồn cười Thế nhưng bên ngoài lại gật gật đầu Ra vẻ tán thưởng Tông môn thiếu đệ tử dạng như vậy Đệ tử có thể hiện ra khí thế của Tông môn Trường lão Lâm Phạm đứng bên cạnh võ vô nhai Hờ hững nói Màu bái kiến lương tiền bối Lương tiền bối là hào hữu trí giao của bàn trường lão Vô nhai nói Lâm Phạm hơi cúi đầu Thế nhưng mắt vẫn thiết ở trên cao Nhìn thấy mỗi một cọng tóc ở Trên cái đầu bóng lưỡng của lương dịch sơ Tiếp tới Hắn thở mạnh hai cái Xem như là bắt chuyện Vô nhai liền lâm phạm Ánh mắt kia càng xem càng ưa thích sau đó hơi xin lỗi nói dịch sư huynh ngại quá đệ tử thiên kiêu toàn là tính tình như vậy sao sửa mãi mà không được xin chớ để ở trong lòng lương dịch sơ nhìn buồn ngay sau đó hít mắt nhìn lâm phòng trong lòng có chút mất hứng tần phòng càng không vui cái này sao lại dám kiêu ngạo hơn cả hắn chứ chẳng lẽ là thực lực cường đại hơn mình đám đệ tử cửu tiêu tông cũng thấy rất khó chịu trong mắt của bọn hắn cái này thực sự là quá cản trở <cười> Vô nhai huynh Đệ tử này có chút không đơn giản nha Chẳng qua tu vi Lương dịch sở cười nói Không ngờ hắn đã không thể cảm nhận được Một tia chân nguyên dao động từ bên người của Lâm Phạm Đoán không nổi tu vi của người này Mà theo suy nghĩ của hắn Người trẻ tuổi này Căn bản không có khả năng dâu dấu Diếm diếm cả mắt của mình Như vậy chỉ có một khả năng Là đệ tử không có tu vi Vô nhai sao có thể không rõ ý của lão hữu Thậm chí bản thân hắn cũng không biết tại sao Lâm Phạm lại không có một tia khí tức nào Cả tông chủ cũng không nhìn ra Tu vi của tên tiểu tử này Thật là quá vô cùng quái gì Lương trưởng lão Vãn bối xin hỏi ngài Chúng ta tu luyện là vì cái gì Lâm Phạm bình thản mở miệng nói Vô nhai huynh Đệ tử này thực có ý tứ Lại khảo nghiệm ta <cười> Cũng tốt Giờ chúng đệ tử đều ở đây Ta làm tiền bối cũng nên khai sáng cho các người Chúng ta tu luyện là vì mục đích gì? Đó là vì muốn siêu thoát tất cả Từ nay về sau Ngao du thiên địa Lương Dịch Sơ mỉm cười Chậm rãi nói Hẳn muốn dạy cho tiểu bối này một bài giảng Để cho bọn họ hiểu được Tu luyện tới cùng là vì cái gì? Đại tử cửu Tiêu Tông nghe thấy trưởng lão nhà mình nói như vậy Giống như là đắm chìm trong đạo lý tối cao Gật đầu liên địa. Ngay cả đệ tử Thánh Tông Cũng không ít người gật đầu đồng ý cách giải thích này Thế nhưng lúc này Lâm Phạm chặt bộc phát ra một cỗ khí tức hở hững Giọng bình thản Trầm thấp nói Sai rồi Chúng ta tu luyện Không phải là để đổi theo điều đó Lâm Phạm vừa nói ra lời này Toàn trường cùng ồ lên Đám đệ tử cửu tiêu thông lại càng nắm chặt cánh tay Nắm chặt nắm tay Cho rằng cái này thực sự là quá làm cản, Siêu thoát tất cả Ngào du tự tại Vĩnh hằng tự tại sao Thế nhưng ai dám nói mình có thể vĩnh hằng Mà tự tại Càng nói là dễ làm hơn Thánh tông đại nghiệp vạn năm Trăm vị lão tổ Không một ai có thể vĩnh hằng Không một ai có thể tự tại Lương trường lão Ngài có vĩnh hằng được không Luyện võ là cái gì Đó chính là tăng lên cực hạn của bản thân Khoái ý ân cừu, bảo hộ được những điều quan trọng Mà một khí đã vào tông môn Mặc kệ ngươi là đệ tử thiên kiêu hay là đệ tử tạp dịch Đều là một phần thử không thể thiếu Lúc này, điều quan trọng không phải là bản thân tự tại Mà là tông môn sẽ như thế nào Tông môn mạnh, người cũng mạnh Tông môn suy, người cũng suy Thân là một phần tử của tông môn Tức là phải dùng toàn bộ tâm huyết để cho tông môn càng thêm cường đại Rồi mới nói đến tự tại của bản thân Lâm Phạm là một chàng Cũng mặc kệ người nghe có hiểu hay không Trước tiên cứ để đối phương ngậm miệng người đã Mặc dù hắn cũng đồng ý cách nói của lương dịch sơ Tu luyện mà không có truy tìm vĩnh hằng Tự tại thì còn luyện làm cái dám gì chứ Thế nhưng tên này quá đáng ghét Không có tình vạn vẹn một chút cho bỏ là không được Hay Lâm Sư Thúc nói quá là tuyệt vời Lâm Sư Thúc nói hoàn toàn là chân lý Tu luyện chính xác là để thu hộ những điều quan trọng nhất của chúng ta. Thiên tư của ta không cao, cũng không dám mơ tới vĩnh hằng tự tại. Đệ tử Thánh Tông ao ao phụ họa. Những lời của Lâm phàm nói, đã đánh thật sâu vào trong nội tâm của bọn họ. Có đệ tử thiên tư vốn không tốt, tu vi chậm chạp không tăng, muốn truy tìm vĩnh hằng tự tại, không khác nào là kẻ ngốc nói mơ. Hiện giờ có những câu này của Lâm phàm đã khiến cho họ tìm ra truy cầu của đời mình. Và bọn họ là đệ tử Tông Môn, đương nhiên hy vọng tông môn càng ngày càng cường đại, bởi vậy sẽ bỏ toàn bộ tâm huyết để gìn giữ tông môn, khiến tông môn càng ngày càng tốt đẹp. Lương Diệt Sơ giờ phút này ngần ngư cả người, hắn bị một vãn bối nói đến không biết cách nào phản bác, nhất là một câu, ngài có thể vĩnh hằng tự tại không? càng làm cho Lương Diệt Sơ không biết đáp sao cho phải. cửu Tiêu Tông đã qua bao nhiêu năm, có cả trăm lão tổ, nhưng đã có ai có thể vĩnh hằng tự tại chưa? Thật sự là chưa từng có đã là chính mình, vĩnh hằng tự tại sau hoàn toàn là nằm mơ. Cho dù hắn muốn vãn hồi thể hiện thì cũng không dám nói là mình có thể vĩnh hằng. Hey, thế nhân đều cắm đầu mà tu luyện, thế nhưng lại không biết đường tu hành rộng dài đến cỡ nào. Đầu có đơn giản suy nghĩ. Giờ khắc này Lâm Phàm lắc đầu thở dài nói: "Vô Nhai kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, hắn không ngờ tên tiểu tử này có thể nói ra những lời thâm thúy như vậy, thậm chí cẩn thận ngẫm nghĩ có có thể ngộ ra một chút đạo lý ở trong đó. <cười> Đúng vào lúc này, một luồng kiếm ý sắc bén cương mãnh đột nhiên bộc phát ra. Một thanh trường kiếm bay vọt lên không, sắc bén đến độ có thể chặt đứt tất cả, khiến không khí cũng bị vặn vẹo, giống như là tùy thời có thể bị cắn xé rách. Kẻ thích ứng mới sinh tồn, cá lớn nuốt cá bé, chỉ có kẻ yếu mới tìm kiếm lý do để trốn tránh tất cả, còn cương già phải có trái tim kiên định, Vĩnh Hằng tự tại là cảnh dưới cao nhất Cuộc đời này vô oán vô hối Cho dù thất bại Thì cũng không khẹn với bản tâm Người có dám nhận một kiếm của ta không? Giờ khắc này Tân Phong tóc dài bay múa Ánh mắt sắc bén như kiếm Chặt đứt hết thầy chờ ngại trước mắt Hắn cầm kiếm Chỉ thẳng vào lâm phạm Có dám tiếp ta một kiếm không? Tân Phong lạnh lùng nói Hắn muốn dùng kiếm ý mạnh nhất Để phát thiết nỗi giận của kẻ trước mắt Dám cao ngạo hơn mình Còn định dìm mặt mũi của cựu tiêu tông Hẳn muốn cho đối phương hiểu được cái gì gọi là chân định Cho là đạo lý hơn nữa Thì trước mặt thực được tuyệt đối Cũng phải hạ thấp cái đầu cao ngạo Lương diệt sơ tán đồng ở trong lòng Nhưng bề ngoài lại làm vẻ không vui Đồ nhi Còn không mau thu hồi kiếm ý Chẳng may đả thương các sư đại thánh tông thì sao Mặt của tân phong không đổi sắc Hai mắt nhìn chằm chằm lâm vàng Giống như là không nghe thấy sư phụ nói Hắn theo bên cạnh sư phụ đã mười mấy năm Chỉ cần một biểu hiện nhỏ Cũng để, để hắn tự hiểu ý tứ của sư phụ Hiện giờ lương dịch sơ nói Hắn thu hồi kiếm ý Nhưng hắn hiểu Sư phụ là đang nói Phóng thích đi để, để cho bọn họ hiểu được sự lợi hại của con Một ít đệ tử tu vi thấp hơn của Thánh Tông Bị luồng kiếm ý này ảnh hưởng Sắc mặt dần dần trắng bạch Chán toát mồ hôi Kiếm ý này giống như là một ngọn núi thật lớn Đang đè trên trái tim của bọn họ Thậm chí làm cho bọn họ sản sinh một tia sợ hãi Đại tử cửu tiêu tông Thì nở nụ cười Đây là sư huynh nổi giận Chuẩn bị làm cho đám thánh tông hiểu được Thực lực tranh địch lớn lên cỡ nào Kiếm này bất phàm Là vật gì Lâm phàm chắp hai tay sau lưng Bình thản tiến về phía trước Ánh mắt nhìn thẳng tân phòng Kiếm chính là kiếm Tân phong lạnh lùng nói Hai tròng mắt có kiếm ý ngập trời Tạm ra khí thức sắc bén Nhận một kiếm của ngươi Thì có làm sao Đưa kiếm cho ta Lâm Phạm bộc phát khí thế bệ nghệ thiên hạ Giống như là không để vào mắt Bất cứ thứ gì ở trên thế gian Tân Phong hờ lạnh Trường kiếm trong tay run lên Thoát đi bàn tay Đi vào tay của Lâm Phạm Kiếm cả đời chỉ là một chủ nhân Cẩn thận tay của ngươi Tân Phong nhìn thẳng Lâm Phạm Người khác cầm cái kiếm này của hắn Đều sẽ bị kim ý tra tấn đến không quên. Lâm Phạm cầm trường kiếm, miệng nở nụ cười. Đinh, chúc mừng bắt giật ma thể cộng một vạn. Vừa Và nắm vào trường kiếm, Lâm Phạm đã cảm nhận được một cỗ kim ý hùng mãnh, đánh úp vào cơ thể hắn. Thế nhưng đáng tiếc chút lực lượng này không đủ với Lâm Phạm. Đại tử kiểu tiêu tông thấy đối phương có thể nắm được trường kiếm của tân phong sự hình, thì đều kinh ngạc, thậm chí cả lương dịch sơ cũng thu hồi về tươi cười. Đại tử thánh tông này có vấn đề lại có thể chịu được kiếm ý mà đệ tử hắn tu luyện quanh năm dồn vào trong kiếm. Là một thanh kiếm tốt, đáng tiếc. Lâm Phạm lắc đầu tiếc nuối, mà ở trong khoảnh khắc này, một màn khiến mọi người kinh ngạc xảy ra. Lâm Phạm dơ cao kiếm lên, rồi tự chấm trên người của mình. Trang một tiếng, tiếng kim loại vỡ nát vàng lên. Trường kiếm của tân phong va chạm vào người của Lâm Phạm, thì tức khắc vỡ thành nhiều mảnh, rơi rớt ở trên mặt đất. Mọi người triệt để trợn tròn mắt Ngay cả vô nhai và lương dịch sơ Thì cũng ngây ngần cả người Người có dám nhận một gạch của ta không? Lâm Phạm Chìa tay phải ra Trong đó là một viên gạch đỏ Hoàn toàn là một viên gạch bình thường Không có gì đặc sắc Thế nhưng viên gạch này phối hợp với tư thế của Lâm Phạm Lại mang đến cho người ta Một loại áp lực rất lớn Khuôn mặt lạnh đùng cao ngạo của Tân Phong Còn chưa kịp phản ứng lại trong khiếp sợ kiếm của mình như vậy mà không còn đây chính là thanh kiếm mà mình mất bao nhiêu công sức dung nhập vô số kiếm ý cơ mà sao có thể điều này sao có thể cơ chứ trong lòng của tần phong rất là phấn nộ nhưng hắn biết chính mình phải nhịn nếu như mình nổi giận thì thể diện của cửu tiêu tông cũng không còn là gì kiếm ý theo trường kiếm vỡ nát cũng biến mất làm tất cả các đệ tử thánh tông hồi phục thần trí Sau đó mọi người bắt đầu hưng phấn bừng bừng mà bàn tán Lâm Sư Thúc đứng nó quá lợi hại đi mà. Thanh trường kiếm kia. Ta đã nhìn qua một cái đã kinh hãi rồi đấy. Không ngờ Lâm Sư Thúc đã có thể dùng thân thể mà chấn vỡ nó. Thật là quá khủng bố mà. <cười> đệ tử thiên kiêu của cửu Tiêu Tông đấy. Cả binh khí cũng bị Sư Thúc của chúng ta chơi hỏng rồi. <cười> Đúng là hà lòng hà dạ mà. Các người xem kìa. Đám đệ tử cửu Tiêu Tông kìa. Mặt mũi trắng bạch hết cả rồi. Có dám nhận một gạch của ta không? Giờ khác này Lâm phàm mở miệng lần thứ ba. Viên gạch trong tay hắn. Dưới sự tô điểm của ánh mặt trời càng thêm đỏ tươi, càng thêm óng ánh. Trời đổi, gió lặng. Thời không cứ như dừng lại. Lâm phàm đứng đó, cầm mắt bình thản nhìn chăm chú của Tân Phong. Tân Phong nhìn Lâm Phạm, trái tim hơi nhảy lên. Hắn có cảm giác hít thở không thông, cũng cực kỳ chán ghét loại cảm giác này. Người trước mắt này chính là đệ tử thiên kiêu của Thánh Tông Mình sao có thể bại dứt tay hắn chứ Tân Phong nhìn nhìn viên gạch đỏ Trong tay phải của Lâm Phạm Đây là một viên gạch thật bình thường Không có một chút chân nguyên dao động nào Đây không phải là huyền binh, Cũng không phải là thần binh lợi khí gì cả Hay là Giờ khác này Trong lòng của Tân Phong đột nhiên có một ý nghĩ Đó chính là người trước mắt này Cũng không định làm gì mình Mà là muốn cho kiểu tiêu tông một cái bậc thang đi xuống Nên mới có ý muốn lấy ra một viên gạch thông thường Gạch này trục đến người mình Thì sẽ có kết quả gì Không cần phải nghĩ Tần phòng cũng rõ Tất nhiên là viên gạch này sẽ vỡ nát ngay lập tức Cũng như trường kiếm của mình vậy Tan thành bốn năm mảnh Mà như vậy Là có thể hòa cả làng Ai cũng không trách ai Việc này êm đẹp chấm dứt nghênh đón trận tỷ thí thiên kêu mạnh nhất Đã nghĩ thông suốt Tần phòng đột nhiên cười phá lên để bảo tồn thể diện của cửu tiêu tông mình có bị chọn một gạch này thì đã làm sao? Vô nhai và lương dịch sơ đứt cho một cái, trong lòng hai người cũng có cùng ý tưởng với tân phòng Vô nhai như phía lâm phạm cũng không khỏi gật đầu, thầm khen tiểu tử này hiểu cách giữ gìn quan hệ hào hòa giữa hai tông môn. Vô nhai không phản ứng gì thêm, chờ một gạch này đáp xuống rồi nói tiếp, chỉ thầm nhủ sau này nên chú ý tới tiểu tử này hơn, thậm chí hắn có thể tiến cử với tông chủ một phen. Đệ tử kiệt xuất là rất quan trọng đối với Tông Môn Mà là một đệ tử kiệt xuất lại còn trẻ Và hiểu chuyện thì lại càng hiếm càng thêm hiếm Dịch sư huynh Nếu vậy thì đại đệ tử Thánh Tông đáp lễ một đòn Sau đó chúng ta đi dùng bữa đi Vô nhai nói Lương Dịch Sơ nhìn vô nhai Sau đó khẽ cười rơi ngón tay lên Tò vẻ Thái Tông Thánh Tông Có đệ tử biểu biết như vậy đúng là có phúc Đồ nhi Một khi đã như vậy Còn cứ nhận một gạch đi Lương Dịch Sơ cười nói Dạ Trong lòng Tân Phong lúc này Cũng không có chút e ngại nào Nhận một gạch cũng chẳng có gì phải đại sự Hơn nữa gạch này chỉ là một viên gạch bình thường mà thôi Tân Phong giờ khác này Chợt sinh cho cảm giác thân thiết với đâm phạm Hai người bọn họ tính cách giống nhau Giờ lại cùng chung một cảnh ngộ Thật là vừa khéo Chờ cho chuyện này kết thúc Tân Phong không ngại Kết thêm một hào bằng hữu. Đến đây đi Tân Phong ngẩng đầu lên Đồng thời thân mình khẽ nghiêng Đưa đầu về trước Vươn tay ra mời Giống như để cho Lâm Phạm thuận tay thêm một chút Trong lòng Lâm Phạm lúc này Đang cười lạnh liên tục Nhìn cường ú đại hồng chuyên ở trong tay mình thần khí bậc này Rốt cục đã có đất dụng võ rồi Đốt Yên tâm đi Sẽ không bị thương đâu Lâm Phạm nói Tân Phong cúi đầu Khóe miệng hơi hơi cười Tất nhiên Là sẽ không có thương thế gì rồi chính mình đường đường là đệ tử thiên kiêu của cửu tiêu tông sao lại xảy ra ngay được chuyện viên gạch bình thường cũng không chịu nổi chứ bằng hữu ngươi yên tâm đi lòng của ngươi ta hiểu hết rồi giờ khắc này tay phải lâm phàm hơi di động giống như là không có tí chút chút khí lực nào các đệ tử xung quanh nhìn một màn trước mắt cũng cảm thấy nghi ngờ đây là có chuyện gì nhưng mà một giây sau mọi người tức khắc đã minh bạch rồi Bốp một tiếng Một cái đập nhẹ vô cùng Lâm Phạm xoay người Nhìn cũng chẳng nhìn Thu viên gạch vào túi chất đồ <cười> Quá đã thất vọng Không chịu nổi cả một kích Lâm Phạm ngửa mặt lên trời thờ dài Tùy tiện giống một ngón tay chạm nhẹ vào chán của Lâm Phong Dầm một tiếng Chuyện khiến người ta không dám tin đã xảy ra Thân hình tân phong Như là lập tức ngã trên mặt đất Giờ khắc này bốn phía xung quanh đều lặng ngắt như thờ Tất cả mọi người mở to hai mắt Bọn họ cũng không rõ đã là có chuyện gì đã xảy ra Lâm phàm nhìn thái thượng trưởng lão vô nhai Khẽ gật đầu Sau đó đi về phía xa xa Chỉ lưu lại một câu nói vang vang Đệ tử thiên kiêu của cửu tiêu tông Cũng chỉ có như thế mà thôi Bóng người không thấy đâu nữa Nhưng giọng nói kia lại giống như là sấm sét nổ tung trong đầu đệ tử hai tông Thật lâu không thể tiêu tán Vô nhai nhìn bóng lưng Lâm phàm biến mất Sau đó lại nhìn Tân Phong Ngã xuống Vẫn chưa bỏ dậy Mà ngẩn cả người Tất cả chuyện này Lẽ nào đều là do chúng ta Đã nghĩ quá nhiều sao Lâm Phạm đi thẳng không quay đầu Từ lúc xác định Đã cách chỗ kia Hắn mới chậm lại vẻ mặt đang nghiêm trang Tức thì nở một nụng cười tiện tiện Nếu phải tự chấm điểm cho tình huống vừa rồi Lâm Phạm muốn cho mình điểm tối đa Cao ngạo xuất tràng Nghiền áp thiên kiêu Cùng với trưởng lão cửu tiêu tông Kiếm chém vào thân vỡ nát Cuối cùng một gạch hiền uy Tất cả chuyện này Lâm Phạm nghĩ còn tự thấy phục mình nữa Dùng một câu để hình dung Đó là quá khủng Khủng tới mức level Thế nhưng khiến Lâm phàm thắc mắc Là tại sao bây giờ vẫn chưa thấy tiếng hoàn hô vang từ đằng kia Chẳng lẽ là bên đó vẫn đang chìm trong kiếp sợ hay sao Thôi bỏ qua đi Lâm Phạm giờ đang rất là vui Vừa đi vào huyết giáo Trở về vô danh phòng Giờ phút này Tại đám đông Vô nhà có chút ái nái nhìn lương dịch sơ Giống như là đang nói Thật ngại Làm cho các người mất mặt rồi Nhưng chuyện xảy ra rồi Cũng không thể cứu vãn được nữa Cái bụng 9 tháng của lương dịch sơ rung lên vẻ mặt ngơ ngác Đám đệ tử cửu tiêu tông Giống đầu ngậm miệng lại Không ai dám tin chuyện vừa xong Tần phòng sư huynh thua rồi Còn là thua đến không thể chối cãi Giờ phút này Ánh mắt của đệ tử Cửu Tiêu Tông nhìn sang đệ tử Thánh Tông Đã pha lẫn chút ngượng ngủ Đột nhiên Tất cả đệ tử Thánh Tông Cùng hoan hô mãnh nhiệt Lâm Sư Thúc thực sự là quá lợi hại Lợi hại đến độ khiến cho bọn họ không dám tin Thuật tuyệt đan của Lâm Sư Thúc đã có thể Để họ sùng bái mà thực lực của Lâm Sư Thúc Lại càng khiến bọn họ bội phục sát đất Một viên gạch bình thường Không thể bình thường hơn Mà đập nhẹ một cái Là đánh ngất thiên kiêu của cửu tiêu tông. Đây là cần tu vi bậc nào chứ? Một phút sau. Một phút sau. Tần Phong cũng từ từ tỉnh lại. Ngờ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra. Thế nhưng vừa nhìn thấy tình huống xung quanh. Tần Phong lập tức cảm giác có gì đó không đúng. Hắn nhắm hai mắt. Giống như đang nhớ lại cái gì đó. Sau đó khuôn mặt biến thành phẫn nộ không thôi. Hắn không ngờ mình lại thất bại. hơn nữa còn làm cho cửu tiêu tông hết hết thể diện nữa. Lão sư. con Giờ khắc này, Lâm Phong cảm giác mình thẹn với tông môn, thẹn với ơn bồi dục của lão sư. Trong lòng Lương Dịch Sơ cũng buồn bực vô cùng, nhìn lão hiểu của mình mà chăm cảm xúc lẫn lộn Lẽ nào ông trời không thể cho mình một lần khoe khoang được sao? Dịch Sơ Huynh Các vị đệ tử thiên kiêu, bản tông đã sớm chuẩn bị xong yến tiệc, Tây trần cho khách phương xa tới, mời tất cả theo ta. Vô nhai đánh tiếng, để phá bầu không khí xấu hổ này. Vô nhai Huynh Lợi hại Lợi hại Lương dịch sơ đứng trước mặt vô nhai Buồn vực nói Dịch sư huynh Đây điều này không thể hoàn toàn trách thánh tông chúng ta Đây là huynh khơi mào mà Vô nhai nói Lương dịch sơ nhìn thoáng qua vô nhai Cuối cùng không lời nào để nói Trực tiếp xua tay Không lên tiếng nữa Lâm phạm lúc này đã gần về tới vô danh phong Chẳng nghe tiếng hò reo vang trời Ở phía sau thì nở nụ cười Tùy tiếng hoan hô này có chút muộn Như lại rất đúng chỗ Xem như là một cách công nhận công thần của Tông Môn Đề Sư phụ Thái Trì Kiều nắm Theo cái túi bảo bối chứa đồ đạc yêu thích Chạy tới bên người Lâm Phạm Lâm Phạm âu yếm xoa đầu tiểu đồ đệ của mình Tiểu La Ly này Giờ đã không khóc vì nhớ nhà nữa Dù sao trẻ con chính là như vậy Không có đa sầu đa cảm như người lớn Sư phụ Sùng vật của con được chưa Thái Trì Kiều chớp đôi mắt to tròn nhìn Lâm Phạm hỏi Được rồi, giờ Lão Sư trao cho con đây Tuyết Vương Sư con đã hấp thu xong Tuyết Vương Sư con hấp thu xong giọt tinh huyết của Tổ tiên Sau này có thể phát triển tới cảnh giới gì Thì phải xem tạo hóa của chính nó Lâm Phạm thả Tuyết Vương Sư con ra Con thú nhỏ này giờ đã mở mắt Cọ cọ đầu vào tay của Lâm Phạm Kêu lên khè khẽ Thú còn vừa xuất hiện Đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của Trì Kiều Sư phụ, con thú này thật là đáng yêu, con muốn ôm nó. Thái Trì Kiều kêu cách tay của Lâm Phàm, làm nũng nói: "Được được, lão sư truyền cho con phương pháp ngự thú, sau này có gì không hiểu thì cứ hỏi lão sư nhé." Lâm Phàm đặt tay lên đầu của Trì Kiều, quán đỉnh công pháp cho cô bé. Quán đỉnh xong, lại giảng thêm một ít, Lâm Phàm bỗng hỏi: "Ơ, đại sư huynh của con đâu?" Thái Trì Kiều nhìn Lâm Phàm, gãi gãi đầu ngẫm nghĩ, rồi chỉ À hình như là ở bên kia Lâm Phạm nhìn theo hướng chị Trong đồng nghi hoặc Nơi đó không phải là vách núi sao Qua bên đó làm gì Lẽ nào lại bắt đầu hoài nghi nhân sinh Tiếp đó Lâm Phạm cho chị Kiều chạy chơi đùa Cùng với tuyết vương sư con Mình thì đi về phía vách núi Muốn nhìn xem Trương Nhị Cậu là đang làm gì Vách núi của vô danh phong Có phong cảnh rất đẹp Mây trắng mênh mông vô bờ Mây trắng mênh mông vô bờ Giống như là tiên cảnh nhân gian Giờ phút này, nơi đây có hai bóng người đang đứng không giúp nhích. Ngọc Lan, Huỳnh rất thích mọi. Trương Nhị Cầu đỏ bừng mặt, ngập ngừng nói lớn. Giờ khắc này, Lâm Phạm đã dừng bước, đứng cách đó không xa, đồng thời giật mình không thôi. Lâm Phạm không thể tin được rằng, Trương Nhị Cầu cũng có ngày dám đi thổ lộn với người khác. Thật sự là làm cho người ta chấn kinh rồi. Lúc này giọng nữ cũng cất lên. Trương Ca... Huỳnh rất tốt Những việc làm của huynh Mọi sẽ ghi nhớ ở trong lòng Nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn thì tốt rồi Ngọc Lan Bây giờ chúng ta quen nhau cũng không muộn mà Cho nhị cầu nghe được Ngọc Lan khích lệ mình Thì rất hoan hỉ Cảm giác mình có chút hy vọng Còn Lâm Phạm Đang đứng dưới trạng thái ẩn thân Thì lại chỉ biết lắc đầu Nhị cầu Sao người ngu thế Nghe đến vậy rồi còn không hiểu ý của người ta Theo Lâm Phạm những lời này có thể giải thích như sau nhị cầu bọn thực sự là không muốn cùng một chỗ với huynh biết làm oxy với thuốc cưng còn không có đủ đâu tu vi của huynh thực sự là quá thấp mà đáng lẽ huynh nên sớm giác ngộ mới phải trương ca mỗi phải về rồi bằng không sẽ bị sư tỷ của trách ngọc lan nhẹ nhàng nói sau đó cũng không để ý thấy trương nhị cầu cứ thế vô tình mà đi giờ khắc này toàn bộ thiên địa đều an tĩnh Trương Nhị Cầu yên lặng, đứng ở trên vách núi. Từ trong hai con mắt trì bỗng có hai giọt lệ rơi ra, rồi bay theo gió. Lâm Phạm nhìn theo bóng lưng bi thương của Trương Nhị Cầu, không khỏi có chút cảm thương. Sư phụ như cha, đồ đệ của mình, sao lại để không nó mất sạch thể diện như vậy chứ? Giờ khác này, trong lòng Lâm Phạm lập tức vạch ra một kế hoạch mới. Kế hoạch về con đường quật khởi của Trương Nhị Cầu. lâm phàm bình tĩnh lại trong lòng dần dần hình dung được kế hoạch dạy dỗ trương nhị cầu thế nhưng tình huống cụ thể thì cần phải suy tính thêm trương nhị cầu gặp đả kích nghiêm trọng về tinh thần như vậy sợ là còn phải chán nản thêm rất lâu nữa xế chiều khi màn đêm gần buông xuống một đám khách không mời mà đến xuất hiện ở vô danh phòng lâm sư đệ tổng môn chưa xếp được chỗ nghỉ ngơi cho bọn họ nên nhờ nơi đệ một đêm nha thái thượng trưởng lão vô nhai đích thân tới nói Không thành vấn đề, nhật điệt hoàn đinh. Lâm Phạm vừa nghe, lập tức đồng ý. Hắn là một người rất hiếu khách, Giờ đã có bằng hữu từ phương xa tới, Càng vui đến quên trời quên đất chứ sao? Trưởng lão, ngài yên tâm đi, Ta nhất định sẽ tiếp đãi bọn họ thật tốt. Lâm phàm nghiêm túc nói, Sau đó nhìn về phía các đệ tử cửu tiêu tông ở đằng sau trưởng lão vô nhài, Miệng nở một nụ cười thân thiện. Không cần cầu kỳ quá đâu, Ngày mai đã quyết chiến định ra thiên kiêu mạnh nhất rồi. Chỉ nghỉ nhờ một đêm thôi Vô nhai gật đầu cười nói Tuy rằng chuyện sáng này Khiến cho người của cựu tiêu tông rất mất mặt Nhưng hắn tin tưởng Lâm phàm nhất định không cố ý Được Không thành vấn đề Vô danh phong bình thường vắng vẻ quá Giờ đông người thì càng náo nhiệt Sau đó Lâm phàm gọi Trương Nhị Cầu Còn không nhanh chóng ăn bài Nhớ phải chọn chỗ thoải mái nhất cho khách quý đấy nhá. Tuy hôm nay Trương Nhị Cầu Bị một đòn tổn thương về tâm lý Nhưng lại tự giấu xuống thật sâu Cười cười như thường tiến đến tiếp đón Nào nào xin mời các vị sư huynh đệ đi theo đệ Mặc dù chưa nghị cầu lớn nên hơi xấu Nhưng về nhiệt tình thì cũng giành được hào cảm Giờ phút này Tân Phong nhìn lâm phàm với vẻ mặt u oán Chuyện đã từ sáng nay Thế nhưng vẫn như ngay trước mắt hắn Khiến hắn không thể quên nổi Tuy yến hội rất phong phú Nhưng Tân Phong ăn gì cũng thấy vô vị Trong đầu chỉ toàn suy nghĩ về chuyện hôm nay Hiện giờ đi tới vô danh Phong Lại chạm mặt người kia Trong lòng hắn tự nhiên rất khó chịu Dịch sơ huynh Đêm này xin mời tạm ở nơi này Trường lão vô nhai cười nói Tốt Nơi này cảnh vật không tồi Lại rất yên tĩnh Có thể khiến các đệ tử nghỉ ngơi thật tốt Ngày mai sẽ dễ dàng hạm cao hơn Lương dịch sơ đã sớm ném chuyện này Ra sau đầu rồi Tuy rằng mất chút thể diện Nhưng ở trận chiến thiên kiêu mạnh nhất ngày Ngày mai thì mới tính là phân thắng bại Vô nhai trưởng lão Nơi này giao cho ta là được Ta nhất định sẽ phát huy đạo hiếu khách của Thánh Tông Tới tận cùng Để bọn họ nhớ mãi không quên Lâm Phạm vỗ ngực nói Thái thượng trưởng lão vô nhai thỏa mãn gần đầu Tổng môn có thể có đệ tử như vậy thật là may mắn Dịch sơ huynh Vậy mọi người sớm nghỉ ngơi đi Vô nhai cáo từ lương dịch sơ Rồi rời đi Ngay sau khi trưởng lão vô nhai rời đi Khuôn mặt cam đoan bảo đảm của Lâm Phạm Đã nhanh chóng thay đổi Biến thành cười tiện không thôi Thiên đường môn lối Người không đi Địa ngục không cửa thì lại chui vào Nếu không biết chiều đãi thật tốt một phen Thì làm sao thể hiện được bản sắc của vô danh phong Ngày mai là trận chiến tranh thiên kiêu mạnh nhất Thân là phần tử của Thánh Tông Đương nhiên phải làm sao cho đệ tử Thánh Tông Lấy được thứ hạng tốt nhất Lâm Phạm không phải là người âm hiểm vô gì, Đương nhiên khinh thường dùng tất thủ đoạn hạ lưu nhưng mà thượng lưu thì vẫn được sư phụ nhiều người đến quá à? thái chỉ kiều nhìn nhiều người tới náo nhiệt như vậy thì cũng vui vẻ vỗ tay lâm phàm không nói gì lặng lặng xoa đầu thái chỉ kiều ánh mắt thâm thúy nhìn đệ tử của cửu tiêu tông bỗng nảy sáng màn đêm buông xuống đệ tử cửu tiêu tông hội lại lương dịch sơ lên kế hành cho ngày mai Trận chiến ngày mai, các người nhất định phải xuất ra thực lực mạnh nhất cho ta, nhất định phải dành đến thứ tự rất tốt. Lương Nghiệt Sơ rất tự tin, bởi vì đại tử tới đây đều là tinh anh của cửu tiêu tông. Hơn đó đổi đại quán lại càng là thiên kiêu trong thiên kiêu, tuy việc buổi sáng có chút mất mặt, nhưng hắn cho rằng chỉ là chủ quan nên sơ sảy nhất thời mà thôi. Ngày mai thi đấu trên này, cạnh tranh công bình nhất định sẽ không như vậy nữa. Trường đảo yên tâm Ngày mai đệ tử sẽ toàn lực ứng phó Nhất định sẽ giành được ngôi đầu bảng Đệ tử thiên kiêu cửu tiêu tông tự tin nói Ờ tốt lắm Các người đều đi nghỉ ngơi đi Ngày mai mong chờ biểu hiện của các người Lương dịch sơ nói Giờ khắc này Trong phòng của lâm phàm Bốn người lâm phàm trông nhị cầu Diệt cùng kỳ phong bất giác Ngồi quê tròn lại thầm thì bàn bạc Tông chủ Đêm nay chúng ta làm gì Cho những cầu biết chỗ lợi hại của tông chủ Đám người kia còn lâu mới được an ổn Vượt qua một đêm ở vô danh phòng Lâm Phạm nhìn thấy mấy gian phòng đèn đuốc sáng chung bên ngoài Khẽ nhếch miệng cười Sau đó vẫy vẫy tay Mấy đại tử cùng trụ đầu lại Cẩn thận lắng nghe Cuối cùng cả bốn cùng liếc nhau Cùng nở một nụ cười tiện tiện Đêm đèn như mực Vô phòng vô danh phòng im lặng đến bất thường Rồi bỗng nhiên vang đến tiếng khóc văng vắng Ở khu nhà phía tây Cũng là một chỗ tạm của các đệ tử cựu tiêu tông Phòng thừa thì rất nhiều Giờ đến nỗi mỗi đệ tử Có thể chọn cách nhau vài gian phòng cho nó yên tĩnh Vương Dương Lâm là một đệ tử thiên kiêu của cựu tiêu tông Hắn so với thân phong thì kém hơn một chút Nhưng bất kể là tu vi hay là thiên tư Thì đều là một tồn tại không thể coi thường Lần này hắn trong nhóm đại diện cựu tiêu tông Đến Thánh Tông tranh đoạt thứ hạng thiên kiêu mạnh nhất Đương nhiên đã chuẩn bị rất đầy đủ Tuy tân phong sư huynh rất mạnh, nhưng vương dương lâm cũng không ngại chiến một trận. Lúc này vương dương lâm đang khoanh chân ngồi trên giường, tiến đến trạng thái tu luyện, từng luồng khí tức giống như nước chảy thoát ra từ mũi, xung quanh thân thể, cuối cùng hợp lại một điểm, ngưng tụ ở trên đỉnh đầu quán. Đột nhiên có một tiếng động từ bên ngoài khiến cả vương dương lâm mở mắt cảnh giác. Sư huynh, sư huynh nói thật sao? Vô danh phong chúng ta thực sự có quỷ á? Làm sao tao biết được Nhưng chắc là đệ không biết lai lịch của vô danh phong sao Lai lịch gì cơ Người kia mở miệng Ngữ khí có chút khẩn trương Vô danh phong từng có tên thiên táng phong Nhiều đời Là nơi mai táng đệ tử chết trận của tông môn đấy Tuy sau này tông môn đã di chuyển bộ của bọn họ đi Nhưng mỗi đêm đến nhiệt độ đều sẽ đột ngột hạ xuống Khi đó cũng là lúc âm hồn đi ra Sư huynh, huynh, huynh đừng có làm đệ sợ Đệ nhát gần lắm. Yên tâm đi, dù âm hồn có đi ra thì cũng có hai chúng ta có hại chúng ta đâu. Chúng ta đều là sư đệ của họ cơ mà. À, vâng vâng. Thanh âm ngoài cửa dần dần biến mất, nhưng nghe xong những lời này, Vương Dương Lâm lại không thể nào bình tĩnh nổi. Thiên táng Phong Từng là nơi mai táng đệ tử chết đi. Chuyện này Vương Dương Lâm không nhịn được Mà dùng mình một cái Hai mắt vội liếc quanh Cảm giác hình như thực sự Là có chút lạnh Chẳng lẽ thực sự có quỷ sao Vương Dương Lâm đứng bật dậy Cảnh giác quan sát bốn phía Trời đã rất tối Bên ngoài gió rú lên từng chậm thi thoảng có bóng lá in lên khung cửa Giấy trắng Vốn tất cả đều chỉ hiện tượng bình thường Nhưng mà bây giờ Trong mắt Vương Dương Lâm Chúng lại hoàn toàn bất thường Khiến hắn không thể không khẩn trường Vương Dương Lâm nhíu chặt mày, sau đó mới bè bè cái cổ để bình tĩnh lại, rồi không khỏi tự dỗ một tiếng. Trên đời này sao có quỳ được chứ? Huống hồ các du huynh đệ đều đang ở xung quanh, cho dù là quỳ xuất hiện thì cũng phải dị biệt. Tiếp đó, Vương Dương Lâm cũng không ít nhiều nữa, khoanh chân ngồi trên giường tiến nhập vào trạng thái tu luyện. Bên ngoài bỗng thật im lặng, không có dù chỉ là một tiếng lá rồi. Thế nhưng vào lúc này. Vương Dương, Vương Dương Lâm Đột nhiên cảm giác ngoài phòng mình Hình như là có vật gì đó Nên lập tức mở mắt Mà vừa mới mở mắt Vương Dương Lâm đã bị dọa đến run cả người Từ trong lớp cửa sổ dán giấy Giống như có một bóng người đang đứng yên Bên ngoài không có nhúc nhích Ai Vương Dương Lâm chồng giọng quát Có đỡ bóng người kia Vẫn không hề lên tiếng Cũng không hề di động Vương Dương Lâm hồi hộp hít thở từng ngụm Tiêm đập thình thịch Cuối cùng cắn răng một cái Lào tới đầy mạnh cửa phòng ra hắn muốn nhìn Rốt cuộc là người nào dám giả thần xà ở chỗ này Thế nhưng bên ngoài Lại không có một ai Mà bóng dáng đen hàn cửa Cũng đã mất tầm vương rừng lầm nuốt một ngụm nước miếng Sau đó ghét đầu nhìn cửa sổ trong phòng Lại hoảng sợ phát hiện Bóng đen Vẫn còn in nguyên tiền giấy Thậm chí bóng đen kia Còn đang di động Phản phất như là nghiêng cổ Rồi vươn cái lưỡi thật dài ra À Giờ khắc này Vương Dương Lâm sợ hãi hết liền Sư Huynh Làm sao vậy Tiếng hét này đã kinh động đến những người khác Không có gì Vương Dương Lâm dần dần bình tâm trở lại Sư đệ Chỗ đệ có cái gì bất thường không Không có Tên đệ tử kia nghi hoặc lắc đầu nói Sau đó đi tới trước mặt của Vương Dương Lâm hỏi Sư Huynh Có phải Huynh căng thẳng quá hay không à không. vương dương lâm thở phào một cái cũng không nghĩ rằng do mình quá căng thẳng. thế nhưng vừa lúc đó hắn trợn to mắt lên, bởi vì phía sau lưng của đệ tử của sư đệ hắn bỗng xuất hiện một cái bóng trắng khuôn mặt bị mái tóc đèn dài đen treo quất. vương dương lâm hoảng sợ lùi về phía sau vài bước mở trừng hai mắt nhưng cái bóng trắng kia lại chợt mất đam. sư huynh huynh làm sao vậy? vương dương lâm hít thở dồn dập không có. Không, không có Là ta nhìn lầm thôi là, là quá căng thẳng thôi À Vậy sư huynh nghỉ ngơi sớm đi Bình tĩnh lại nhé Ờ Sau khi trở vào phòng đóng cửa lại Vương Dương Lâm lại tự nhốt mình rót cho mình một chén trà Cố gắng bình tĩnh lại Nhưng đúng vào lúc này Vương Dương Lâm đột nhiên phát hiện Nước trà có màu đỏ như máu Vương Dương Lâm rùn lên Ấm trà rơi xuống trong một tiếng vỡ thành bốn năm mảnh trên mặt đất, mà càng làm cho vương dương lâm hoàng sợ là trên giường của hắn lại xuất hiện mấy chữ màu máu đỏ tươi, ta chết oan uổng lắm. vương dương lâm hoàng hốt lùi về phía sau, mặt trắng bệch nhìn những việc trước mắt, bóng quỷ, trà máu, chữ kêu oan, tất cả khiến cho trong lòng của vương dương lâm không thể nào bình tĩnh nổi. lâm phàm dưới trạng thái ẩn thân nhìn thần sắc kinh hoàng của vương dương lâm Thì cố gắng lắm mới nhịn được không phà cười phá liền Trò này vui thật Phải tìm người khác chơi tiếp mới được Còn Vương Dương Lâm Thì chẳng có một lần kinh hoàng này Nên buổi tối không dám ngủ Luôn ở trạng thái cảnh giác cao độ Một đêm này thật dài Cũng trở thành một đêm kinh tâm động phách Với một số đệ tử cựu triều tông Hôm sau Trận chiến thiên kiêu mạnh nhất Chính tôi bắt đầu Địa điểm dẫn ra các trận thi đấu Là ở Trung Thiên Phong, nơi có đài tỷ võ lớn nhất trong Thánh Tông. Bốn phía đài tỷ võ, đều được Thái Thượng Trường Lão, Lữ Minh Dương của Trung Thiên Phong, tự mình bố trí trận pháp. Tránh dư, tranh dư lực trong quá trình quyết đấu ở trên đài, lan ra xung quanh. Hiện giờ trên Trung Thiên Phong, tấp đập những người là người. Quyết đấu thiên kiêu mạnh nhất, ba năm mới có một lần. Các đệ tử đương nhiên đều rất chờ mong. Họ không chỉ có hy vọng, ở trong tông môn có thể thắng lợi. Càng là muốn nhìn tư thế oai hùng Của các sư huynh cùng tông Lúc này Lâm phàm đang bàn bạc Vài chuyện cùng với Thái thượng trưởng lão vô nhai Ở một căn phòng kín. Lâm Phạm muốn không muốn tham gia trận chiến Thiên kiêu mạnh nhất này Nhưng Thái thượng trưởng lão vô nhai Lại nhất định muốn hắn lên sân đấu Lâm phàm, Hôm qua đã nói đệ là đệ tử thiên kiêu của tông môn Cho nên lần này chỉ đành để đệ vất vả Lên sân đấu vậy Thái thượng trưởng lão vô nhai nói Lâm Phạm nhìn vô nhai. Trưởng lão, Ngày làm thế này hóa ra án chỉ Đã mất hết hy vọng với đệ tử Tông môn đấy. Trưởng lão vô nhai hiếp mắt nhìn Lâm phàm Ý tứ là, Đệ đã biết quá nhiều rồi. Người của cửu tiêu Tông tới. Lát sau, Đám người nhao nhao đến, Tự giác đứng tránh ra một lối đi. Đoàn người của tiểu cửu tiêu Tông tiến đến, Dẫn đầu là trưởng lão lương dịch sơ. Thế nhưng khiến đệ tử Thánh Tông có chút kinh ngạc, Là một vài đệ tử cửu tiêu tông Lại trông giống như là mấy ngày không có nghỉ ngơi Và mặt uể oải tiêu tủy Ồ, mọi người xem Sao đám đệ tử cửu tiêu tông lại giống như là Mệt sắp chết vậy nhỉ Không biết nữa Mà nhìn cái bộ dáng đúng là như sắp ngất đến nơi vậy Vương Dương Lâm cũng ở trong đội ngũ Cả người phờ phạc Chuyện hôm qua để hắn không thể ngủ được chút nào Cả đêm mà trong trạng thái khẩn trương cao độ. Lâm Phạm nhìn bộ dáng của Vương Dương Lâm Thì cũng chút bất đắc dĩ Ngày hàng ngày có tu vi không tồi Thế nhưng độ nhát gan lại càng không kém gì tu vi cả Sợ mà Nói ra Thì khiến người ta cười chết mắt Tiếp tới Lâm Phạm cũng không nói gì thêm Đi tới chỗ của đại tử Thiên Kiêu Nội môn Thánh Tông Tông Hận Thiên đang ngồi không nhúc nhích nơi đó Nhắm mắt dưỡng thần Thế nào Lâm Phạm tiến lên Vỗ vai Tông Hận Thiên hỏi Sư thúc, tạm được. Tông Hoạn Thiên hiện giờ cũng có chút căng thẳng. Nhất là khi thấy tân phong kia, khi thấy bức người. Trên đài cao, tại Trung Thiên phòng Tông chủ Thánh Tông ngồi ngay ngắn ở phía trên, nhẹ giọng hỏi. Vô nhai sự đệ, lần này Thánh Tông có hy vọng gì không? Yên tâm đi sư huynh. Tối qua đệ đã khách, để khách nghỉ tại vô danh phòng Thái thượng trưởng lão vô nhai nở một đụ cười, khó có thể gọi là lương thiện. ờ Yến tông chủ nghe thế thì thỏa mãn gật đầu Để bàn tọa tượng mình ngay đoán Thể hiện tôn trọng với kiểu tiêu tông Vô nhai trầu não đi cạnh tông chủ Lần tỷ thí này Thánh tông nhất định phải thắng Tuy hiện giờ đệ tử thiên kiêu trong tông không bằng tông người ta Nhưng thắng thua là có đôi khi Không chỉ dựa vào thực lực Mà còn dựa vào miêu kế An bài cửu tiêu tông ở vô danh phòng. Cái tên tiểu tử Lâm Phàm kia còn không chiêu đãi thật tốt một fan biết là lạ đấy. Dịch Sơ huynh, đêm qua nghỉ ngơi có được không? Yến tông chủ tự mình tiến đến, Lương Dịch Sơ đương nhiên cũng đủ lễ nghĩa mà đối đãi. "Làm phiền tông chủ quan tâm. Đêm qua mọi chuyện đều tốt." Lương Dịch Sơ nói, thế nhưng trong lòng lại thắc mắc không hiểu vì sao, một vài đệ tử nhà mình lại lờ đờ uể oải như vậy, không biết ở đó có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng cũng chẳng sao. Chỉ cần đệ tử chân truyền của mình bình an, Giành được thứ hạng đầu tiên trong trận chiến thiên cứu mạnh nhất là được. Lâm Phạm chờ đợi ở bên trong nhóm đệ tử thiên cứu, Trận chiến thiên cứu mạnh nhất này, Rất quan trọng với hai tổng, Không chỉ vì tuân theo ước định của lão tổ, Mà còn vì nó thành một loại so đấu, Của đệ tử hai bên. Con một tiếng, Giờ phút này, Một tiếng cồng vang lên, Vô nhài đứng ở trên đài cao đó lên, Trận chiến thiên cứu mạnh nhất, Lần thứ 1.000 nghìn Chính thức bắt đầu Theo quy tắc cũ Mời đại tử của Thánh Tông Sẽ đối với 10 đại tử cửu Tiêu Tông Đại tử mỗi bên sẽ bốc thăm Theo số thứ tự Sau đó lần lượt Đại tử bốc được số 1 của Thánh Tông Đối với đại tử bốc được số 1 của cửu Tiêu Tông Cho đến hết Hiểu nghị là thứ nhất Thi đấu là thứ hai Không thể tổn thương tính mạng của đối phương Người thắng cuối cùng Sẽ được công nhận là thiên kêu mạnh nhất Hiện tại Bắt đầu bốc thăm Sư thúc Đi bốc số thôi Tông Hận Thiên đứng dậy Được Giữa đài tỷ võ Có hai cái hộp lớn Đệ tử hai tông lên đài Thò tay vào hộp để bốc số Lâm Phạm đi lên đài Vậy vẫy tay với các đệ tử Thánh Tông Tết làm khán giả Sự thúc đất thắng Vào lúc đó Trương Nhị Cầu Phất Cao Lá Cờ Mán Tự chế tạo đêm qua Lớn tiếng cổ vũ Càng khiến các đệ tử khác hương vấn gạo lớn lên Sự thúc đất thắng Năm nay Thánh Tông là chủ nhà Khi thế mãnh liệt Từ cả vạn người như vậy Đã áp đảo cửu tiêu Tông Làm đối phương sinh động sợ hãi Trên đại cao Yến Tông Chủ cười cười nhìn tình cảnh trước mắt Dịch sơ huynh Huynh thấy đại tử Thánh Tông Có phải là rất có sức sống không Thái thượng trường lão vô nhai cười hỏi Lương Dịch sơ nhìn thoáng con vô nhai Bất đắc dĩ tạc lưỡi Tạm được Lương Dịch sơ không thể không thở nhận thế nhưng cũng nghi ngờ, cũng ghi nhớ một màn này ở trong lòng. Đợi tới lần sau cựu Tiêu tông làm chủ nhà, nhất định phải để Thánh tông biết một chút về sức sống của cựu Tiêu tông. À, mình nghĩ ở đây nhé mọi người. Hay có lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Bộ truyện này bây giờ cũng hấp dẫn rồi đúng không? Để cho mình một chút comment đi. Bộ truyện này nếu mọi người cảm thấy hấp dẫn thì lại quay về tập 1 comment cho mình nhé. để các bạn À, đang nghe tập 1 cảm thấy nó Nó đỡ đỡ Chào mọi người nhé Ngạo Thế Chi Vương Tập 30 Đại tử Hai Tông bốc số xong Thì đứng thành một hàng Sau đó một trường lão tiến đến để bắt đầu ghi chép Sơ thúc Ngài số mấy Tông Hoạn Thiên nhìn tấm thẻ trong tay Sau đó hỏi Số 10. Lâm Phàm nhìn thoáng qua. Không biết tân phong kia là số mấy nhỉ? Tông Hận Thiên có chút căng thẳng nói. Sau khi trao đổi thẻ số cho trưởng lão kia, Lâm Phàm nhìn thoáng qua bên quyển sổ ghi chép. Thế tân phong có số 1, không cùng với trận đấu với hắn. Thì đấu bắt đầu. Cửu Tiêu Tông số 1 Tân Phong đối chiến với Thánh Tông số 1 Cửu Nhiên Thiên. Bên Thánh Tông Sư đệ cố lên. Tông hạnh tiền vỗ bà vai của Cửu Thiên Nhiên nói. Vâng. Cửu Thiên Nhiên gật đầu, hít một hơi thật sâu, sau đó nhảy lên đài. Bên phía Cửu Tiêu Tông lại vô cùng an tĩnh. Tân Phong bình thản lên đài chờ đợi. Đối thủ quán chỉ có Lâm Phạm, còn những người khác chưa lọt nổi mắt quán. Khán giả bên dưới bắt đầu vì sư huynh tông môn của mình mà hỏi hết. Ta không muốn tổn thương ngươi. Ngươi nhận thua đi. Tần Phong đứng ở trên đài thân xác hờ hững nói Tân Phong huynh Sư đại biết không phải là đối thủ của Sư Huynh Nhưng chưa chiến đã bỏ cuộc Là không thể nào Cựu thiên nhiên nói Tân Phong hư lại một tiếng Không nói thêm gì nữa Thi đấu bắt đầu Vị trường lão kia quát lớn một tiếng ra hiệu cho trận đấu bắt đầu Sư Huynh Đắc tội Cựu thiên nhiên tăng vọt khí thế Trong tay bỗng xuất hiện một thanh trường kích Các đại tử đang quan sát Không khỏi ồ lên một tiếng Bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn kinh Đứa nhỏ này Quả thực là không tệ Thái thượng trưởng lão vô nhai Nhìn tình huống dưới đài gật đầu nói Thế nhưng còn chưa đủ Lương dịch sơ cười nói Hừ. Vô nhai hư một tiếng Lão gia hòa dịch sơ này Luôn vẫn thích khỏe mẽ như vậy Cửu Long Diệt Cửu thiên nhiên quá to Toàn thân bùng lên ánh vàng phóng ra chín con rồng quấn quanh ở trên trường kích rồi đâm tới tân phong. tân phong vẫn chấp tay sau lưng ngồi nguyên tại chỗ, chợt nâng tay phải duỗi một ngón giang phá. trong một sát na không gian như đông lại, trường kích của cựu thiên nhiên va chạm với ngón tay của tân phong thì lập tức bị dừng lại. chín con rồng vàng quấn quanh trường kích giống như là một cỗ lực lượng không thể thừa nhận, kêu thảm một tiếng rồi tan biến. tiếp đó một luồng ánh sáng đen lóe lên. cựu thiên nhiên chỉ cảm giác trái tim của mình giống như là bị bóp chặt. Tới khi phản ứng lại, thì đã được phát hiện một đầu ngón tay đang đặt ở trên chán của mình. giờ khắc này, Cửu Thiên Nhiên chợt cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, cảm giác tử vong quanh quẩn ở trong lòng. người bại rồi. Tần Phong thu tay về, sau đó quay lưng đi xuống. Cửu Thiên Nhiên đờ đẫn một lúc, rồi mới phản ứng lại, cúi đầu ôm quyền nói: đa tạ sư huynh hạ thủ lưu tình. Các đệ tử Thánh Tông đang quan chiến ngạc nhiên đến không thốt ra lời nào Bọn họ không nhờ trận thứ nhất Bọn họ không ngờ trận thứ nhất theo mình chạy thua nhanh như vậy Trái lại Bên cửu tiêu tông Vang lên từng đợt hoàn hồ Giống như là bố tạ hung hăng Đánh mạnh lên niềm hưng phấn Của các đệ tử Thánh Tông Khi nó tan thành từng mảnh nhỏ Vô nhại huynh Thế nào Một trì phá vạn pháp Cảnh giới tối cao của kiếm đạo Lương Việt Sơ cười nói Hừm <cười> Vô nhai không thèm trả lời Chỉ liếc đối phương một cái Trận đầu Cựu Tiêu Tông Tân Phong thắng lợi Trận thứ hai Cựu Tiêu Tông số 2 Phong Tiêu Linh Đối với Thánh Tông số 2 Tông Hận Thiên Là hắn Giờ khắc này Tông Hận Thiên nhìn thấy bóng người Đang đứng bên phía Cựu Tiêu Tông Thì thần sắc biến đổi Hắn là ai vậy? Lâm Phạm hỏi Hắn là một gã thiên kiêu Có thực lực rất cường đại Của Cựu Tiêu Tông Trước kia sư đệ từng gặp hắn trong một lần địch lãm cấm điện Rất mạnh Tông hận thiên căng thẳng nói Xin lỗi các vị sư huynh đệ Ta không thể thắng Giờ phút này cựu thiên nhiên Đã cúi đầu trở lại Về mặt thất lạc hiền như là Cánh cánh ở trong lòng việc mình mới thua trận Sư đệ Không cần tự trách Tân phong này chỉ sợ có sư thúc mới có thể đối kháng Đệ có dũng khí đánh với hắn một trận Đã là thắng lợi lớn rồi Tông hận thiên nói vâng cửu thiên nhiên nhìn tông huận thiên sau đó gật đầu xu trận tiếp theo huynh cố lên tông huận thiên gật đầu thế nhưng cũng không quá nắm chắc lâm phàm nhìn phong thiếu linh ở bên cửu tiêu tông lấy thực lực của tông huận thiên hiện giờ muốn thắng được trận này cũng rất là khó xác suất rất nhỏ còn bà nữa chứ lâm phàm càng nhìn càng tức khí thánh tông làm sao mà so sánh đệ tử nào của người ta cũng yếu hơn vậy Thế nhưng nghĩ tới diệt cùng kỳ Lâm phàm coi như minh bạch rồi Nếu diệt cùng kỳ không phạm sai lầm Chỉ sợ rất tồn tại vô địch trong đứa thế hệ thiên kiêu đời này Vô nhai huynh Phòng thiếu linh tuy không bằng đệ tử chân truyền của ta Nhưng cũng thuộc dạng nhất nhì ở trong tông môn Chỉ sợ đệ tử kia của quý tông Lại phải thua thôi Lương dịch sơ cười nói Vô nhai nhìn thoáng qua tông chủ Thấy tông chủ vẫn ôn hòa bình tĩnh Không hề có chút biến đổi nào Vì đệ tử Thánh Tông thua trận Thì chỉ biết thờ dài Ai thua ai thắng Còn chưa chắc chắn đâu Dịch sơ huynh Cẩn thận lật thuyền trong mương đấy Sao có thể chứ Lương Dịch sơ khoát tay áo lấy tu vi của bọn họ Ai mạnh ai yếu Vừa xem hiểu ngay Hận thiền Người có mấy thành nắm chắc có thể chiến thắng Lâm Phạm hỏi Ba thành Tông Hận thiền do dự một chút Cuối cùng báo ra con số lớn nhất Tông Hận Thiên không phải là người khiêm tốn. Nếu có thể thắng, tự nhiên không cần lo lắng như vậy. Nhưng mấu chốt là hắn lại không nắm chắc. Bản sư thúc có thể khiến người thắng, nhưng phải cố chịu một chút. Tuy Lâm Phạm thận trọng trách mình, nhưng cũng không thể để thua tiếp được. Bất kể thế nào cũng phải có thể hòa. Sư thúc chỉ cần có thể thắng, khổ gì sư đệ cũng có thể chịu. Tông Hận Thiên kích động nhìn Lâm Phạm, chỉ cần có thể thắng. Cho dù khổ một chút thì đã sao chứ Lâm Phạm nhìn về mặt kiên định của Tông Hận Thiên Cuối cùng gật đầu sau đó vậy vậy tay Lại đây Các người mau vây lấy chúng ta Những đại tử thiên kiêu khác Tuy không rõ lâm sư thúc có ý gì Nhưng cũng theo lời mà vây tròn lấy Lâm Phạm Và Tông Hận Thiên vào giữa Không để người ngoài nhìn thấy tình huống bên trong Lâm Phạm xé một góc áo Rồi nhét vào miệng của Tông Hận Thiên Ngậm lấy Không được kêu Giờ khắc này Lâm Phạm chuẩn bị đại khai sát giới Ra tay cả với người mình Liêu đản cước Có hai loại công hiệu Loại thứ nhất là khiến cho đối phương lập tức mất đi sức chiến đấu Có một loại khác đó là nếu lực không đủ Sẽ khiến đối phương lên vào trạng thái điên cuồng Phát huy ra thực lực vượt trội Chẳng qua là tuy có hai công hiệu khác nhau Nhưng cảm giác đau đớn lại không giống nhau như đúc Tông Hận Thiên thấy Lâm Sư Thúc không về gì Là nói giỡn Thì cũng hít sâu một hơi Nhét miếng vải vào miệng Sau đó gật gật đầu ý bảo lâm sư thúc đến đi. giờ khắc này lâm phàm nghiêm túc hẳn lên, hai mắt dừng ở chỗ đúng quần của tông hận thiên. đại não lập tức vận chuyển, bắt đầu tính toán góc độ và lực rút. tông hận thiên thấy thế thì hồi hộp đến độ đổ mồ hôi, không biết lâm sư thúc chuẩn bị làm cái gì. được rồi, cắn chặt răng. một khắc này mắt lâm phàm lóe sáng, chân phải mang theo uy thế vô thượng, dơ cao ra sau rồi rút một phát thật mạnh và đúng đúng quần của Tông Hận Thiên bốp một tiếng một thanh âm trầm đục vang lên toàn thân của Tông Hàn Thiên run lên bần bật khuôn mặt hồng hào của Tông Hận Thiên tức thì biến thành đỏ bừng gân xanh trên cổ nổi lên trong mắt dày đặc tơ máu thậm chí hít thở đứt đoạn Tông Hận Thiên từ từ phun mảnh vải trong miệng ra sau đó khép hai chân lại cong người xuống há miệng to giống như có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại đau đến độ không thể thốt lên đời nào tốt Nhịn xuống, chịu đựng cơn đau này sông lên trước, làm thịt đối phương đi Lâm Phạm biết Tông Hận Thiên Giờ phút này khẳng định rất là đau Nhưng nếu muốn thắng lợi Như vậy nhất định phải nhịn xuống Mời hai vị lên sân đấu Trần áo đàm nhiệm chức trọng Trọng tài hôi lớn nói Phong Tiếu Linh khẽ cười Tiêu sái bay lên đài Mái tóc dài quán tung bay theo gió Khuôn mặt anh Tuấn, đôi mắt sáng ngời Tay khẽ phe phẩy trước quạt trắng Tư thế này, phong thái này khiến cho vô số người phải mặc cảm. Nữ đệ tử của Thánh Tông đương nhiên là cổ vũ cho các sư huynh nhà mình. Nhưng giờ nhìn thấy nam nhân như thần này thì cũng có điều không tự chủ được mà bị mê luyến. Thiếu niên anh tuân thật. Lương minh Dương ngồi ngay ngắn tại trên đài, không khỏi cảm thán nói. Lương Dịch Sơ nghe thế thì cười cười. Đây là đệ tử có phong tư hàng đầu của bản Tông. Là bạn nữ lý tưởng của vô số nữ đệ tử Thực lực và dung mạo đều kiêm Thuộc loại đệ tử hoàn mỹ Thế lương dịch sơ đắc ý như vậy Thái tượng trường lão vô nhai trừng mắt Liếc nữ mình dương Đây không phải là nâng trí khí người khác Diệt uy phong của mình sao Lữ mình dương nhìn thấy ánh mắt của vô nhai sư huynh Thì cũng biết lỗi trực cười trừ Mà lúc này Tông hận thiên lên sàn Thế nhưng một màn làm cho người ta kinh ngạc lại phát sinh Tông Hận Tiên khép chặt hai chân Đi nhích dần lên đài Bộ dáng như là người tiêu chảy đang phải nhịn Vô cùng buồn cười Làm mặt Thái Thượng Trường Lão Vô Nhai tối sầm lại Quá là mất mặt Mặt mũi tông môn Đều đã bị mất hết rồi Vô Nhai Huynh Đệ tử của Quý Tông Lấy tư thế xuất trạng đặc biệt thật đấy Quả là à, ngàn năm khó gặp Lương Dịch Sơ cười lớn nói <cười> Tên kia Là có bệnh hay không vậy Đại tử của cửu tiêu tông Cũng chỉ vào tông hẳn thiên mà cười ẩm lên Thánh tông Quả thực là nhân tài xuất hiện lớp lớp nha Giờ phút này tông hẳn thiên cảm giác mình Chỉ có khép hai chân lại Mới có thể xoa dịu một chút thống khổ Tông hẳn thiên vẫn chưa rõ phương pháp của Lâm Sư Thúc có tác dụng gì Bởi vì ngoại trừ đau đớn ra Thì hắn chẳng cảm thấy có gì Điều gì đặc biệt cả Nhưng hắn luôn tin tưởng Lâm Sư Thúc Không bao giờ lừa gạt mình Theo lời của Sư Thúc Ngay một khắc hắn đứng thẳng lên Vùng trời này sẽ thuộc về một mình tông hận thiên hắn Trên đài tỷ võ Hai vị đại tử thiên kiêu Vốn mỗi người một vẻ Nhưng hôm nay tông hận thiên có bộ dáng như vậy Thì lập tức bị tư thế oai hùng của phong tiếu linh Biến thành nhân vật phụ Ở cửu tiêu tông Ta có nghe qua tên của ngươi Là một trong những đệ tử thiên kiêu mạnh nhất thánh tông đương đại Phong tiếu linh khen ngợi nói Thế nhưng lập tức đổi giọng <cười> Có điều nghe danh không bằng gặp mặt Thật khiến người ta thất vọng cực kỳ Người căn bản Không xứng nổi danh cùng ta Phòng tiếu linh thông dòng Phe vẩy cây quạt Hoàn toàn không để Tông Hận Thiên vào mắt Thậm chí ánh mắt cao ngạo còn lộ rõ vẻ xem thường Giờ phút này Tông Hận Thiên rất muốn hung hăng Nhìn ép đối phương Thế nhưng đau đớn ở chỗ đúng quần Lại để hắn không thể mở miệng Bởi vì hắn sợ mình vừa lên tiếng Sẽ không thể nhịn được mà ngất đi Biện pháp của Lâm Sư Thúc thực quá độc ác, nếu để Tông Hẳn Thiên biết trước như thế, hắn tình nguyện thua, chứ không có chịu đau đớn như vậy. Tông Sư Huynh, có lên! Bên dưới, các Sư Huynh đệ trong tấm Thiên Kiêu tham gia thi đấu, nhìn nhau một cái, sau đó cùng dơ cao nắm tay cổ vũ cho Tông Hẳn Thiên. Bất kể như thế nào, thì Tông Hẳn Thiên cũng là Sư Huynh của bọn họ, dù hiện giờ mất hết cả mặt mũi, cũng hy vọng Tông Sư Huynh có thể thắng lợi trận đấu bắt đầu Trọng tài thoáng nhìn qua Tông Hận Thiên Bất đắc dĩ thở dài một tiếng Đại tử Tông Môn hôm nay Làm sao cả vậy không biết Chẳng lẽ năm nay về thảm bại sao Vô nhai huynh Vắn này xem ra cửu tiêu tông lại thắng rồi Lương Dịch Sơ nhìn tình huống trên đài Cười tuyệt tuyệt quay sang vô nhai nói Vô nhai không nói gì Ánh mắt đứng trên đài tỉ võ Cũng không biết là phản bác ra sao Giờ khắc này Phong Tiếu Linh xếp quạt lại Chỉ vào Tông Hận Thiên Ra chiều đi Ta sợ ta ra tay Thì ngươi không có một chút cơ hội múa may nào đâu Phong Tiếu Linh vừa dứt lời Các đại tử Thánh Tông đã tức đến đỏ mặt Căm giận nghiến răng những đời Kẻ này thực sự đã quá kiêu ngạo Còn tinh tướng hơn cả Tân Phong kia Tuy không biết Tông Sư Huynh hôm nay bị làm sao Nhưng cũng không phải bọn hắn Có thể xem thường như vậy Tông Sư Huynh chính là một trong những thiên kiêu mạnh nhất Của Tông chúng ta Hắn dựa vào cái gì Mà có thể coi khinh tông sư huynh của chúng ta như vậy chứ Tông sư huynh cố lên Để cho đám người kia biết sự lợi hại của thánh tông chúng ta đi Tông hận Thiên dùng đôi mắt tràn ngập tơ máu Nhìn chằm chằm phong tiếu linh Hiện giờ ngoài đau ra Thì hắn chẳng còn nghĩ được điều gì cả Tuy kẻ trước mặt rất hùng hăng càn quấy Thế nhưng so với chỗ đúng quần của mình Thì chẳng có đáng để bận tâm Ra tay đi Đừng lãng phí thời gian Phong Tiếu Linh chắp tay tay sau lưng Nhìn Tông Hận Thiên khiêu khích Đứng đền đi Nhanh giải quyết một chút Phần sau còn rất nhiều cuộc tranh tài Giờ phút này Lâm Phạm thúc giục nói Trong mắt Đâm Phạm Ngay một khắc Tông Hận Thiên bạo phát Phong Tiếu Linh không thể là đối thủ Từ hắn chưa bao giờ dùng Lưu đàn cước búp cho người khác Thế nhưng hắn tin tưởng Sản phẩm của hệ thống nhất định là làm tinh phẩm Đồng môn của ngươi thật là có y tứ Biết người sẽ thua Nên thúc giục nhanh lên và chấm dứt kìa Ta nghĩ người nên nhận thua đi Dù sao không phải là chuyện gì quá bất ngờ Phong Tiếu Linh cười nói Người sai rồi Đúng vào lúc này Tông Hận Thiên hít một hơi thật sâu Khàn giọng nói Hả Phong Tiếu Linh hơi đổi sắc Chỉ thấy Tông Hận Thiên run dày chậm rãi đứng thẳng Cũng hơi tách hai chân ra rồi Ngay khoảnh khắc này Khi huyết trong cơ thể Tông Hận Thiên bị dồn ép đến cực hạt Khi nắn ngầm rú ra một tiếng Mặt của Tông hận Thiên vặn vẹo dữ tợn Mắt đỏ quạch đến Khi thế tăng vọt đã đạt tới đình phong ở trong nhé mắt Ta không chịu nổi Chiến Hắn quát đến Tu bạo phát ra toàn bộ Khiến cho các đệ tử Tu vi thấp một chút Cũng bị chấn đùi ra phía sau vài bước Lâm phàm khi ngạc đến đờ đẫn Mà nhìn một màn ở trên đài Hắn không nghĩ tới lưu đàn cước Đã có hiệu quả búp mạnh mẽ như vậy Tông hận Thiên hiện giờ So với lúc trước hoàn toàn là một trời một vực Sao có thể chứ Trên đài cao Lương dịch sơ biến sắc Có chút không dám tin nhìn phía dưới Ồ Vô nhai vốn không có bao nhiêu hy vọng Giờ cũng phải ngạc nhiên kêu lên một tiếng Hắn đã cảm nhận rõ ràng biến hóa trên người của Tông Hận Thiên Cổ khí thức này Còn mạnh hơn Tông Hận Thiên lúc thường ngày rất nhiều Tới đây Tông Hận Thiên giống lên Hai tay nắm thật chặt Muốn lập tức phát tiết cảm giác đau đớn kinh khủng Nơi đũng quần qua quyền cước phong tiêu linh cũng đã biến sắc thậm chí muốn không chịu nổi khí tức cuồng bạo thổi quét tất cả từ trên người tông hận thiên nhận một trường của ta tông hận thiên đi tới từng bước mỗi bước đều mạnh mẽ đến độ rung chuyển cả mặt đất tạo ra những thanh âm nặng nề một trường bao trùm chân nguyên mang theo được cuồng bạo không người để ngăn cản đánh tới phòng tiêu linh phòng tiêu linh biến sắc vận chuyển chân nguyên toàn thân cứng đối cứng ta thích phòng tiêu linh đồng dạng đánh ra một trường Muốn so với Tông Hận Thiên Xem ai mạnh hơn Lâm phàm như một màn này Cười khẽ Thắng bại đã định Không cần xem nữa Âm một tiếng Trong một nát ra Một tiếng nổ lớn vang lên Hai luồng Trần Nguyên ngưng tụ Thành cựu trường Va chạm lẫn nhau Rồi nổ tung Khiến cát bụi may mở mịt Cũng không hơn gì cái này Phong Tiếu Linh cười lạnh Thế nhưng chỉ tích tắc sau Hắn lần đỡ biến sắc Không dám kinh hồ Không dám tin kinh hồ Sao có thể như thế chứ? Giờ phút này, sắc mặt của Tông Hạnh Thiên đã đỏ bừng Từng luồng khói trắng xì ra từ trên đỉnh đầu hắn ầm một tiếng Tông Hạnh Thiên lại chấm ra một trường Vừa nhanh vừa mạnh Phòng tiếu linh giống như là như diều đứt dây Bắn ra xa rồi ngã xuống dưới đài Giờ khắc này toàn trường ổ lên Đám đệ tử cửu tiêu tông đưa mắt nhìn nhau Không dám tin sự thật trước mắt Phía trên đài Lương Diệt Sơ đứng bật dậy trợn mắt há hốc mồm, Thậm chí muốn điên cuồng hết lên một tiếng. Không có khả năng Dịch sơ Ngại quá Bên ta thắng rồi Thái thượng trưởng đã vô nhai đã kinh ngạc phản ứng lại Cười một tiếng nói Yến Tông chủ thì không nói gì Thế nhưng cũng khẽ cười nhẹ Mà đệ tử đang quan chiến Giờ khác này cũng điên cuồng hoàn hồ đên Thắng Thắng rồi Không ngờ lại thắng nhẹ nhàng như vậy Tông Sư Huynh Không hổ là Tông Sư Huynh Gã kia vừa rồi rất là hùng hồ Còn không phải là bị sư huynh của chúng ta đập một trường bay ra ngoài sao Thậm chí một ít nữ đệ tử Cũng lộ ra vẻ xem thường ở trên mặt Kẻ kia chỉ đẹp má mà không dùng được Không nghĩ lại yếu như vậy Trận thứ hai Đệ tử Thiên Kiêu Thánh Tông Tông Hận Thiên Thắng Trở lại đi Tông Hận Thiên nhìn phong thiếu linh Điên cuồng hết liệt Hai trường vừa rồi hắn dồn toàn lực Khiến toàn thân mồ hôi đầm đìa Thế nhưng đánh xong lại có cảm giác đau đớn giảm bớt, cho nên muốn đánh tiếp. Ở dưới đài, Phong Tiếu Linh gian nan đứng lên, Về mặt ngây ngốc nhìn Tông Hàn Thiên. Đến bây giờ hắn vẫn còn chưa rõ cái gì đã phát sinh, tại sao mình lại dễ bại như vậy. Mà khi Phong Tiếu Linh đứng chứng kiến ánh mắt của các đệ tử xung quanh, thì khuôn mặt anh tuấn bất phàm nhất thời đỏ lên, cảm giác có chút mất mặt. Tông Hàn Thiên gầm rú ở trên đài một lúc, cuối cùng Lâm Phàm nhảy lên, tóm hắn xuống. Tông Xu huynh thật là lợi hại lâm phạm cùng tông hận thiên đi xuống lập tức được nhóm thiền kiều vây quanh chúc mừng tuy trận đầu bại nhưng tông sư hinh ở trận thứ hai đã mạnh mẽ nghiền áp thắng trở về một ván khiến lòng người phấn chấn tông hận thiên ngồi về chỗ đã hơi bình tĩnh lại ánh mắt sùng bái nhìn lâm phạm tất cả chuyện này đều là công lao của lâm sư thúc nếu không có lâm sư thúc ta chưa chắc đã là đối thủ của tên kia lâm sư thúc kia rốt cục là bí kỹ gì vậy tông hận thiên nghi ngờ hỏi Hắn còn chưa từng nghe qua cái công pháp như vậy Đây không phải là công pháp Chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi Cảm giác thế nào Lâm Phạm hỏi à, Rất đau Hiện tại sự đề cảm giác toàn thân là vô lực Giống như là tinh khí thần đã bị vết sạch vậy Tông Hẳn Thiên nói Lâm Phạm nghe thế cũng phòng đoán đại khái trong lòng Nhìn bộ dáng Tông Hẳn Thiên Hẳn là sau khi hết thời gian búp Thì toàn bộ thân thể sẽ mất sạch sức lực Chỉ là không hiểu Liêu đàn cứ có hiệu quả với chính bản thân mình hay không nữa Có điều ý tưởng này Và mới nảy ra Thì đã bị Lâm Phạm dập tắt Cứ đùa Chính mình đá kiểu gì chứ Hơn nữa Ca còn chưa có điên Các người thì sao Có muốn thử không Lâm Phạm nhìn sang các tiểu sư đẹp xung quanh cười hỏi Những đại tử thiên kiêu vừa nãy Khi nghe thế thì lập tức rùa tay À sư thúc không cần đâu Thắng thua thì cũng có sao đâu Cứ hết sức là tốt rồi À đúng đúng đúng ờ, Chỉ cần sưu thúc giành được sáng hiệu đệ nhất thiên kiều cuối cùng là đủ rồi Bọn sư điệt làm hết sức Đã là thành công rồi mà Đừng dẫn Bọn hắn nhìn rõ bộ dạng vừa rồi của tông sư huynh Kẻ thống khổ thần sắc dữ tận kia Đều để lại một bóng ma thật sâu ở Trong lòng của bọn hắn Nhất là cái tư thế khép chân Đi nhích nhích kìa nữa Tuyệt đối không thể là giống như vậy được Nếu không mặt mũi thì mất sạch rồi Sau này tìm bạn gái thế nào chưa lâm Phạm bĩu môi liếc nhìn cả đám một cái hắn đang định thử nghiệm thêm vài lần nữa để phân tích hiệu quả nhưng xem ra giờ không thể rồi tiếp theo thi đấu có thua có thắng nhưng tổng thể thì do cựu tiêu tông chiếm ưu thế lâm phàm cũng xuất trận một lần đương nhiên kết quả là hắn hoàn toàn thắng một cách dễ dàng lâm Phạm vừa lên đài tức thì phóng ra bức khí chỉ dùng khí thế thôi đã hơn đối phương một bậc khiến cho đối phương không có chút tâm tư phản kháng nào hết thảy đều là nước chảy thành sông Không có bất cứ vấn đề gì Đến hiện tại Chỉ có 5 người tiếp tục quyết đấu 3 đệ tử cựu tiêu tông Và 2 đệ tử thánh tông Vô nhai huynh ta thấy phía các huynh khó mà thắng lắm Lương Dịch Sơ tạm vừa lòng với kết quả này Tuy rằng nó có chút tranh lệch So với mong chờ ban đầu Theo tính toán của hắn Quyết chiến cuối cùng Thì đáng ra chỉ nên có toàn đệ tử của cựu tiêu tông Trong qua nhìn tình huống trước mắt Thì cựu tiêu tông tất thắng rồi Còn chưa nhất định đâu Vô nhai mỉm cười nói Vô nhai huynh Nhìn đại tử kia của huynh kìa Hai trần run lên Cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà Không tính cũng được Vậy tức là ba đối với một đấy Lương dịch sơ cười nói <cười> Thái thượng trưởng lão vô nhai Cũng không nói gì thêm Chỉ cười trừ đáp lễ đối phương Sư thúc Sư đệ không được rồi Tông Hận Thiên tiếc nối nói Từ sau khi được bút Tông Hận Thiên vẫn chưa khôi phục được khí lực Có thể đứng cũng đã là cố gắng lắm rồi Không có việc gì Lâm Phạm khoát tay áo bình thả nói Tông Hận Thiên thấy sư thúc bình tĩnh như vậy Thì trong lòng cũng ổn định lại Xem Lâm sư thúc như vậy Nhất định là con nắm chắc thắng lợi Về phần mình có hay không Thì chẳng là cũng không sao cả Giờ phút này Lâm Phạm nhìn ba đệ tử thiên kiêu Của cửu tiêu tông Trong lòng cũng cảm thấy lúng túng Lần này hố to rồi giờ theo thực lực của có ba đệ tử này Một hắn cũng không đánh nổi Mặc dù hắn cũng không thể bại Vì không sợ nhận đòn Thế nhưng chẳng lẽ cứ đứng im cho đối phương đánh à Đợi một đát nếu lên sân đấu Mình nên làm cái gì bây giờ Giờ phút này Khán giả cũng xì xào bàn tán Ai đấy đều nhìn ra Thánh Tông đang rất bất lợi Mọi người nói kết quả sẽ thế nào Không biết Bà gãi đệ tử cửu Thâu Tông kia rất là mạnh Ừm Tổng sư Huỳnh lại như là bị kiệt sức rồi ấy. Chỉ còn một mình Lâm Sư Thúc chống đỡ Tình huống có vẻ là không ổn À đúng rồi Các người có biết Lâm Sư Thúc tu vi thế nào không Một gã đệ tử tò mò hỏi À không biết Lâm Phạm biết mình nhất định Phải nghĩ ra một cách nào đó Tuyệt đối không thể được cứng đối cứng với cả ba gã này Nhất định phải tìm cách Chỉ phải đánh với Tân Phong Lúc ấy may sao còn có cửa Lâm Phạm tiến lên một bước khẽ gần đầu Tân Phong, chúng ta đều là đệ tử thiên cơ mạnh nhất, cũng đừng có lãng phí thời gian nữa, hai chúng ta lên sân đấu đánh một trận luôn đi. Tân Phong nhìn Lâm Phạm, căm giận đáp: Được. Lâm Phạm nói như vậy, đệ tử cửu Tiêu Tông không ai có câu oán hận nào, đúng như lời Lâm Phạm, Tân Phong chính là thiên kiêu mạnh nhất của cửu Tiêu Tông, không ai dám phản bác chuyện này. Tiếp tục lãng phí thời gian không bằng lập tức để hai người bọn họ quyết đấu để thắng thua. Vô Nhai Huynh. Đệ tử này của Huynh cũng thông minh đấy Biết tính cách đồ đệ của ta mà gài Nhưng đây chẳng qua là khôn vặt thôi Lát nữa cũng sẽ vẫn là thua Lương Dịch Sơ nói Vậy Huynh cho rằng đấu bình thường Tiếp kết quả sẽ thế nào Còn có gì khác sao Như thế không phải là lãng phí thời gian Vô nhài nói Giờ phút này Lâm Phàm và Tân Phong Đứng đối diện ở nhau Ở trên đài tỷ võ Nhìn chằm chằm lên đối phương Việc hôm qua là do ta quá sơ xuất Hôm nay ngươi đường hòng thực hiện được Tân Phong vẫn luôn cành cánh chuyện hôm qua Ở trong đầu Cũng nhớ rõ viên cải kia rất là cổ quái Bởi vậy mà lần này hắn tuyệt đối Sẽ không để đối phương có cơ hội tiến lại gần mình hey, Phong Huynh Việc hôm qua cũng đã do ta quá đáng Sau khi trở về Ta cũng đã tự kiềm điểm thật nhiều à, Thật xin lỗi Huynh Lâm Phàm thở dài một tiếng nói <cười> Nhiều lời vô ích Đại tử thiên cơ mạnh nhất Nhất định là Tân Phong ta tân phòng quát đến lâm Phàm thấy ánh mắt thề không bỏ qua của tân phòng thì lập tức vận chuyển đại não nhanh chóng nghĩ cách giờ khắc này trận chiến thiên kiêu mạnh nhất cuối cùng rốt cục bắt đầu vô số đệ tử ngừng cả hô hấp nhìn không chớp mắt đến đại tỷ võ trên đó là hai vị phong tư chắc tuyệt đại biểu cho đệ tử thiên kiêu mạnh nhất của hai tông một trận chiến này tới cùng như tiết học ai thắng ai thua bọn họ đều mong chờ vạn phần thậm chí bọn họ còn cảm thấy không khí tại hiện trường Đã trở nên là vô cùng áp lực. Trên đài tỷ võ. phảng phất có hai tia sét Đang va chạm lẫn nhau. Phát ra khí tức làm lòng người kinh hãi. Lương Dịch Sơ và Vô Nhai đứt nhau cùng cười. Không hề có cảnh tượng tranh cãi lúc trước. phảng phất như đang chờ mong cái gì đó. Dịch Sơ Huynh. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Cũng là trên đài tỷ võ nhỉ. Vô Nhai cười hỏi. Đúng vậy. Nhảy mắt một cái. Đã là một trăm năm thời gian trôi thật nhanh. thế nhưng cảnh tượng lúc đó ta vẫn còn nhớ như in. lúc ấy huynh đã bị ta đánh đến phát khóc, nhớ lại thực là thấy buồn cười. lương việt sơ nhớ lại chuyện cũ nói, cũng đã một trăm năm rồi, mà tính xấu của huynh vẫn không đổi. lúc ấy ai đánh khóc ai, chắc không cần ta phải nói đi. vô nhai nước mắt một cái, tỏ vẻ có chút bất đắc dĩ. vô nhai huynh, huynh đừng có già lão hồ đồ. nếu năm đó không có yến tông chùa Thì ngồi thiên kiêu mạnh nhất ở đây Là thuộc về ta rồi Lương Dịch Sơ nói Được rồi, không tranh luận với Huỳnh nữa Lần này cửu tiêu tông của hắn nhất định phải thua Nói cứ như thật Giờ phút này Trên đài tỷ võ Lâm phàm thở dài một tiếng Phong Huỳnh Thánh Tông và cửu tiêu tông là bạn tốt của nhau Hai người chúng ta Chớ có phá hủy quan hệ này đấy Có điều một trận chiến này là không thể tránh Cho nên... Xin mời Huynh ra Chiêu Hử Tân Phong hư lại một tiếng Toàn thân khi thế tăng vọt Từng đạo kiếm ý ngương tụ thành sáu thanh trường kiếm trói loại Sắc bén vô cùng Toát ra uy thế vô thượng Mà trôi nổi phía sau hắn Lâm Phạm tiến đến từng bước Hờ hững nói Đến đây đề Hiện giờ Lâm Phạm mới là cảnh giới tiên thiên đại viên mãn Chiến được cao nhất đại khái Khoảng nhập thần đỉnh Làm sao có thể đánh nổi Tân Phong Là tiểu thiên vị cao dài chứ Thế nhưng có đôi khi Thực lực không phải là tất cả Mà mối chốt là ở đầu óc Ta sẽ không lấy tính mệnh của ngươi Tân Phong lạnh lùng nói Ngón tay vung lên Một thanh trường kiếm từ kiếm ý ngưng tụ Ở phía sau hắn phóng ra Giết gió và đâm tới lâm phạm Dịch sư Huynh Ngộ tính đệ tử thân truyền này của Huynh thuộc tính hẳn đầu đấy Không ngờ đã tu luyện thương thiên kiếm Tới cảnh giới hư không kiếm Vô nhai cẩm than nói Lưng dịch sơ cười cười Đương nhiên Nhưng vẫn phải tôi luyện thêm Cảnh giới đủ còn ý cảnh vẫn kém một chút Thanh trường kiếm kia Vẽ ra một luồng sáng tuyệt đẹp ở trong hư không Khi thế lăng lệ đến độ đại tử đang quan sát dưới đài Cũng có thể cảm nhận được một ý thế Một kiếm ý mãnh liệt trong đó Lâm sư thúc làm sao vậy Tại sao vẫn không nhúc nhích Các đại tử thấy lâm phạm vẫn ứng im thì kinh hồ lên Thường thiên kiếm Là kiếm pháp mà lương dịch sơ thu được Từ một di tích thượng cổ Lấy số 9 làm cực hạt Tu luyện tới cảnh giới cao nhất Sẽ có thể cô động thành chín thanh trường kiếm trong hư không Hiện giờ tân phong cô động 6 thanh trường kiếm Đã đạt tới cảnh giới hư không kiếm Mà lúc này Trường kiếm ngưng tụ Thành kiếm ý kia Đã bay sát tới người của Lâm Phạm Nhưng Lâm Phạm lại không nhúc nhích Ngày tích tắc kiếm chạm chúng Lâm phàm không nghe tiếng hệ thống nhắc nhở điểm kinh nghiệm tăng lên Trong lòng có chút tiếc nuối Nhưng đang ở thời khắc mấu chút Hắn cũng không có thì giờ tiếc nuối Lập tức già vờ lùi thân về sau Rồi phun ra một ngụm máu tươi Giờ khác này Tất cả mọi người dại ra Không một ai dám tin Lâm Phạm lại cứng rắn đỡ lấy một kích này Yến Tông chủ và Vô Nhai Cũng đã đổi sắc mặt Vì sao ngươi không đỡ Tần phong vẫn nộp quát Chẳng lẽ ngươi lại muốn nhục nhã ta Lâm Phạm lau máu tươi vương ở khóe miệng Đứng thẳng người dậy Việc hôm qua Ta nhận một kiếm Là để tạ lỗi với Huỳnh Tần Phong nghe thế Và kinh ngạc hiện lên khuôn mặt lạnh băng Người Hắn thật không ngờ đối phương lại vì muốn xin đối mình Mà cứng rắn chịu một kiếm của mình Phong huynh Còn năm kiếm Đến đây đi Lâm Phạm ngẩng đầu Thần sắc nghiêm túc nói Cái mặt vô hối kia Làm cho các đệ tử ở quan chiến không khỏi rung động Mà sắc mặt của đệ tử Thiên Kiêu Kiều Tiêu Tông Phát sinh biến hóa Bọn họ không nghĩ gã mà bọn họ ghét nhất Lại có hào khí ngất trời như vậy Giờ phút này Tân Phong cũng có chút rung động Nhưng vừa nhớ tới binh khí theo mình bao nhiêu lâu Bị người này hủy diệt Thì lại bốc lên lửa giận Hừ, <cười> ta khuyên người tốt chất đánh trả Nếu không chết cũng đừng trách ta Tân Phong lạnh lùng nói Sử thúc, đánh lại đi Tông Hận Thiên hồ lớn Sử thúc, đánh trả đi Các đệ tử ở trong tông cũng hồ to lên. Người nghe thấy đồng môn của người khuyên gì chưa Tốt nhất người đi nghe theo bọn hắn đi Một kiếm vừa rồi là kiếm yếu nhất đấy Tần Phong nói Lâm Phạm đứng im tại chỗ lắc đầu Sáu kiếm là sáu kiếm Ta bất cần hủy mất binh khí của Phong Huynh Nên luôn ai nấy ở trong lòng Nhất định phải nhận sáu kiếm để bồi tội Cho dù ta có chết Thì cũng là gây tội phải chịu tội Yến Tông Trùng Vô nhai Huynh, Hai người xem kìa Lương Dịch Sơ có chút khó xử nói Đồ đệ của ta tuy mới luyện tích cảnh giới hư không kiếm Nhưng càng về sau kiếm thế để càng mạnh Lấy thân thể ngạch kháng trì sợ Hắn chưa nói hết câu Kiếm thứ hai mang kiếm ý Còn mãnh liệt hơn kiếm thứ nhất Đã phá không mà ra Phụt Giờ khắc này Lâm Phạm đang ngã xuống đất Máu tươi phun lên đầy trời Kiếm thứ ba Lâm Phạm lại đứng lên Tiến về phía trước Đối diện với tần phòng Phòng Huynh Huynh không cần lưu thủ Tại biết trong lòng Huynh có hận ý với ta Cứ việc phát tiết ra đi Ta có thể thừa nhận mà vừa dứt câu, Lâm Phàm lại phun ra thêm một ngụm máu tươi nữa. Sơ Thúc, các đệ tử Thánh Tông sốt ruột kêu lên, đệ tử Thiên Kiêu của Cửu Tiêu Tông cũng cùng nhìn nhau, trong mắt cũng lóe lên vẻ khiếp sợ thật lâu. Người này là chân hán tử. Dần dần thái độ bọn họ với Lâm Phàm đã thay đổi, đây là một người đáng để được tôn kính. Người thực sự không sợ chết sao? Tân Phong hỏi, Hắn từng có cảm giác thế được đồng đạo khi gặp Lâm Phạm Thậm chí còn muốn kết giao Nhưng chuyện sau đó Để hắn phấn độ cho tích tận bây giờ Có điều tình huống hiện tại Lại làm hắn do dự Lâm Phạm đau hết vết máu trên khói miệng phong huynh đến đây đi kiếm thứ ba Người Tân Phòng thấy đối phương vậy Thì trong lòng bắt đầu dao động Nhìn biểu tình coi thường cái chết trên mặt của đối phương Tân Phòng cảm giác mình Không nên hạ thù Bằng không sợ hối hận suốt đời Giờ phút này trên đài cao, vô nhai và yến tông chủ trên âm nói chuyện. Tông chủ, sao đệ cứ cảm thấy chuyện này có vấn đề nhỉ? Vô nhai nhìn tình huống trên đài, cảm thấy không đúng. Từ khi bọn họ thu nhận tên tiểu tử lâm phàm này, thì đã luôn âm thầm quan sát, cuối cùng đưa ra một kết luận, đó là gian manh, xảo trá, thích trang bức. tất cả đều là tính từ xấu, không chỉ có thần thần bí bí, hơn nữa còn rất hèn mọn nữa đối với kiểu người coi trọng mạng nhỏ này thì làm sao có thể có vẻ mặt thấy chết mà không sợ được chứ chiến thuật quyết định hết thầy chờ đợi kết quả đi mặt yến tông chủ không đổi sắc truyền âm qua thái thượng triều lão vô nhai gật gật đầu không nói gì thêm lữ mình dường không biết tình huống của lâm phạm thấy tông chủ và vô nhai sự huynh đều không nóng vội thì chỉ biết nghi hoặc trong lòng giờ khắc này lâm phạm tiến lên từng bước kiếm thứ ba đến đây, chớ để ta ai nói cả đời, suốt 3000 năm nay, thánh tông và cửu tiêu tông đốn hút cho ủng hộ lẫn nhau, đừng để tới đời này, vì hai người chúng ta sinh lòng khúc mắc mà hai tông dứt quan hệ. Như thế, Lâm phàm ta sẽ là tội nhân của tông môn." Lâm phàm gầm lên lạc cả giọng, khiến cho thiên địa như cũng bị cảm nhiễm, bầu trời đang trong xanh lại dần dần đổi lên một chút mây đen. Cả mặt đệ tử cửu tiêu tông và thánh tông cũng kịch liệt biến đổi sau khi nghe hết mấy lời này. "Đúng vậy, Suốt ba ngàn năm nay Cửu Tiêu Tông và Thánh Tông Vẫn luôn thân thiết như người nhà Đại tử Thiên Kiêu Cửu Tiêu Tông nhìn về phía đệ tử Thánh Tông Kể từ lúc tới bây giờ Họ luôn có chút khinh thường đối với Thánh Tông Mà mấy lời của Lâm Phạm Lại giống như là sấm sét rèn vang Đánh vào trong lòng bọn hắn Để bọn hắn cảm thấy thật ai náy thật sâu Tông Hạnh Thiên và Phong Tiếu Linh Đứng xa xa nhìn nhau Tiếp đến yên lặng cúi đầu Cuối cùng gần lên Mặt mang vẻ tươi cười. Ở một khắc này, giống như tất cả khúc mắc lúc trước đều đã tan thành bầy khói. Thánh Tông, Lâm Phàm, ta đã khắc tạp ở trong lòng. Ta cũng vậy, Thánh Tông là minh hữu của Cửu Tiêu Tông chúng ta, mà người này, ta nhất định sẽ đem đại danh quán truyền khắp toàn bộ Cửu Tiêu Tông, để cho các sư huynh đệ đều biết ở Thánh Tông có một người như vậy. Ta hy vọng Tân Phong sư huynh sẽ không xuất kiếm. Không, người không hiểu Một kiếm này nhất định ra Bởi vì Tân Phong Sư Huynh còn lưu tâm tới người này hơn cả chúng ta Vô nhai Huynh Nếu không lần này Coi như xong đi Lương Dịch Sơ lúc này nói Dịch Sơ Huynh Huynh không để ý tới danh hiệu đệ nhất nữa sao Vô nhai cười khẽ nói Lương Dịch Sơ lắc lắc đầu. Vô nhai Huynh Huynh hiểu được Cần gì phải hỏi ta Cuộc chiến thiên kêu mạnh nhất là do các lão tổ muốn giữ vững quan hệ của hai tông thành lập. Ai... Ai được thứ nhất có quan trọng gì đâu Nhất là ta không muốn đệ tử này của thánh tông chết yêu tại đây Như thế là một tổn thất lớn với cả thánh tông lẫn cửu tiêu tông Thậm chí Đó còn là một cánh cửa Ngăn trở vĩnh viễn với đồ đệ của ta Vô nhai nhìn đài tỷ võ Than nhẹ một tiếng Dịch sơ huynh Chuyện này cho tới bây giờ Tốt nhất là không nên ngăn cản Không một tiếng này Thì đồ đệ của huynh càng không qua được cánh cửa đó Tùy như năm đó Nếu không phải ta đánh huynh khóc Thì chúng ta có thể như hiện nay à? Lương dịch Sơ cũng cảm khái. Thế nhưng đột nhiên phát hiện lời kia có chỗ không đúng. Bèn hư lại một tiếng. Không muốn để ý tới vô nhài nữa. Tùy huynh. Nếu người muốn chết thì huynh đừng có khóc. Đến đây, Lâm Phạm quét lên. Tần Phong nhìn Lâm Phạm. Thân hình khẽ ruột lên. Tốt. Bất kể như thế nào. Tần Phong ta cũng nhận ngươi làm bằng hữu. Kiếm thứ ba. Bắt đầu từ hôm nay. Sẽ gọi là mạc nghịch kiếm giờ khắc này kiếm quang chiếu rọi hư không tần phong khẽ động cánh tay nắm chặt lấy trường kiếm ngưng tụ kiếm ý trên mặt nghịch nắm vào lâm phàm lâm phàm đứng nguyên tại chỗ Khóe miệng khẽ nở cùng một nụ cười một kiếm này phát ra hào quang rực rỡ hơn cả hai kiếm trước gộp lại thậm chí hai thanh trường kiếm bằng kiếm ý còn sau lưng của tâm phong bắt đầu bị mặc kiếm ảnh ảnh hưởng tới chấn động lên tiếp đến chúng hóa thành hai luồng sáng dũng mãnh nhập vào kiếm thứ ba này Lương Dịch Sơ đứng bật dậy thần sắc lộ vẻ không thể tưởng tượng đổi Đây là đột phá Đại tử của hai tông cũng hồi hộp Đứng cả lên Trong mắt ai cũng mang theo vẻ lo lắng Nhất định đừng có xảy ra chuyện gì Lâm Phạm hơi đổi sắc Hắn cũng phát hiện tân phong đột phá Kiếm thứ ba này giống như là sinh biến hóa Khi thế còn cường đại hơn lúc trước Nhưng không biết vì sao Lâm Phạm lại không hề cảm thấy hoàng hốt Khoảnh khắc kiếm thứ ba chạm tới ngực Lâm Phạm Lại cũng không có cảnh tượng máu chảy người bay Mà kiếm thứ ba Lại chật nổ tung Rồi tan biến Mặc người kiếm Không thương tổn bằng hữu chi kỳ Tân Phong đặt bàn tay lên vai của Lâm Phạm nở một nụ cười chân thành nhất Từ khi sinh ra tới nay Lâm Phạm cũng cười Đồng dạng đặt tay lên vai của Tân Phong Phong huynh Lâm Huỳnh Hai người đứng đối diện nhau Cất tiếng gọi Rồi bật cười hà ha, ha phong huynh hôm nay ta có thể quen được bằng hữu nhiều huynh chính là may mắn của lâm phàm ta cuộc chiến thiên cơ mạnh nhất này tuy chỉ là một lần thi đấu nhỏ nhưng muốn tiếp tục nó truyền tới đời sau thì nhất định phải có một người xếp thứ nhất bởi vậy ta xin nhận thua danh hiệu đệ nhất lần này là do phong huynh đảm nhận lâm phàm chân thành nói không lâm huynh huynh không cần rời khỏi tân phong ta không có bằng hữu hôm nay có thể quen một tri kỷ như huynh đã là quá đủ rồi còn ai thứ nhất không quan trọng Ta xin lui. Tần Phong ngăn Lâm Phàm trở lại Nói Không được Ta lùi mới đúng Lâm Phạm nói Lâm Huynh Ta lui, Huynh đừng trách ta Nếu không thức độ Huynh không muốn nhận người bằng hiếu này Tần Phong nói Phong Huynh Lâm Phạm định nói thêm gì đó Thế nhưng Tần Phong đã đại quyết đoán nhảy xuống đài Cuối cùng Chỉ để lại một mình Lâm Phạm đứng trên đài Cuộc chiến thiên kiêu mạnh nhất thứ lần một nghìn người thắng cuối cùng là thánh tông lâm phạm vị trưởng lão đảm nhiệm chức trọng tài tóm lấy một cánh tay của lâm phạm giơ lên rồi hô lớn thánh tông vạn tuế cửu tiêu tông vạn tuế các đệ tử cả hai tông đồng loạt hô to lên giờ khắc này không khí nơi đây chính thức đạt tước cao chào nhất lâm phạm nhìn tần phong lại nhìn đệ tử thiên kiêu của cửu tiêu tông tần phong và các đệ tử thiên kiêu cửu tiêu tông đều đang nhiệt nhiệt vỗ tay để ủng hộ lâm phạm Lâm Phạm lên lén đầu nước mắt ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm Ngày hôm nay Thật sự là một ngày tuyệt vời của anh Không chỉ có chứng được hạng đầu Mà còn khiến đối phương cam tâm tình nguyện vỗ tay cổ vũ mình Thậm chí lại đạt được một tình hữu nghị vô cùng chân quý Giờ khắc này Lâm Phạm mới thực sự được trải nghiệm cái gọi là một mũi tên trúng ba con chim. Trên đài cao Vô nhạy huynh Ta cứ cảm thấy Có cái gì đó nó không thích hợp Lương Dịch Sơ xoa xoa cái đầu bóng có chút nghi ngờ. Rồi. Vô Nhai cũng vỗ vỗ tay, nghe vậy cười cười. Không có, tất cả đều rất là viên mãn mà, Thánh tông đại nhất. Lương Dịch Sơ cạn lời. Vốn là sau khi cuộc thi chấm dứt thì đệ tử Cửu Tiêu tông phải ra về ngay, nhưng lúc này mọi người đều vui vẻ và hưng phấn vô cùng, cho nên Lương Dịch Sơ quyết định ở lại thêm một đêm. Đến hiện giờ, Lương Dịch Sơ mới kịp phản ứng tới chuyện Cửu Tiêu tông lại lần nữa thua Thánh tông. Tuy nói là ai xếp thứ nhất cũng không sao, Nhưng liên tiếp hai lần đều bị Thánh Tông chiếm ghế Thì cũng khó mà bàn giao được cái Tông Môn khi trở về Bóng đêm lại bao phủ Vô danh phòng phi thường náo nhiệt Đại tử thiên kiêu của Thánh Tông và Kiều Tiêu Tông Tụ họp cả nơi đây Ngồi khoanh chân lửa trại Mà cùng nhau uống rượu, nướng thịt trò chuyện Hùng thú này Hẳn là tuyết vương sư Lúc này Thái Trì Kiều ôm tuyết vương sư Ngồi ở trong lòng lâm phạm Tân Phong nhìn về phía tuyết vương sư còn hỏi Đúng vậy là một con thuyết vương sư con ta giữ lại cũng không có tác dụng gì nên để nó trở thành sủng thú cho tiểu đồ đệ để cả hai trông nom lẫn nhau. Lâm Phàm cười nói: trải qua cuộc chiến kia hai người đã trở thành bằng hữu tuy mới biết nhau thế nhưng không ảnh hưởng tới sự thân thiết. đây là một quyền công pháp có tác dụng kích phát huyết mạch hung thú mà ta lấy được từ trong một cấm địa dùng nó có đã sẽ khiến tuyết vương sư con này kích phát được huyết mạch thượng cổ đấy. Tần Phong đưa một quyền công pháp cho Lâm Phàm. Lâm Phạm cười cười cũng không có khí mà cầm lấy. Chỉ kiều, Tạ ơn thúc thúc. Lâm Huynh ta mới hai mươi mấy tuổi, gọi như vậy nghe già quá. Tần Phong hôm nay còn đã cười còn nhiều hơn cả năm trong lúc thường, khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo cũng hòa hoãn đi không ít. Thái Chỉ Kiều chớp chớp mắt nhìn sư phụ. Sư phụ, vậy con kêu sư thúc nhé. Thế điều đồ đệ của mình thông minh như vậy, Lâm Phạm càng cười tươi được rồi vậy kêu sư thúc đi tân phong nhìn thái trừ kiều rồi xoa đầu cô bé mỉm cười nói đây là lần đầu tiên ta được người khác gọi là sư thúc đấy à, mình xin ngừng tập này đây nhá và hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện xin chào các bạn